chương sáu mươi chín thần tính cùng quyền hành bảng mới biến hóa chương sáu mươi chín thần tính cùng quyền hành bảng mới biến hóa bão lũ giờ mới xong mới ổn định cồn vật được trên nóc nhà cung t u y ế t động tựa như hòa làm một thể tinh hộ pháp l ặ n g lặng nhìn xem trong sân một mảng kia hắn trợn chậm rãi lắc đầu trong lòng thầm nói không có thần thai vì một cái chỉ có thể s á t thần tượng không đáng b ư ớ c lên như thế phong hiểm nghĩ rõ ràng về sau hắn lặng lẽ t ố i lui hắn mười phần rõ ràng nếu là đem hồng minh hổ t r e o chọc mà đến bằng thực lực của hắn quả quyết không phải hồng minh hổ đối thủ về phần thần d u y hóa hiểu rõ càng nhiều hắn càng là không dám tùy tiện sử dụng loại thủ đoạn này mỗi một lần sử dụng chính là hướng phía thần t r í đánh mất vượt sâu gần một bước trượt xuống trước đây trong giáo triệt để đánh mất thần t r í võ giả cũng đã xuất hiện qua rất nhiều lên một bên khác theo trên nóc nhà người rút đi giang n i n h ánh mắt triệt để rơi vào phía trước người kia trên thân mà lúc này người kia nhìn về phía giang n i n h trong mắt tràn đầy tự tin và thong dong loại này thong dong không phải đối với thực lực mình tự tin mà là đối sắp đến tinh hộ pháp tự tin tinh hộ pháp chính là ngũ phẩm nội trang cảnh nội tức đạt tới ngưng hư hóa thực đồng thời nội tức hùng hậu đã đạt tới như sông bằng bạc loại này hùng hậu trình độ nội tức xa so với những cái kia vừa mới cô đ ộ n g nội tức ngũ phẩm nội t r á n g cảnh mạnh hơn nhiều chớ nói chi là trước mặt vị này chỉ là nội ngoại kiêm tu thiếu niên cái tuổi này nội ngoại kiêm tu có thể làm được ngưng hư hóa thật một bước này s á t thực vô cùng ghê v ớ m nhưng lại như thế nào nội ngoại kiêm tu trung quy là nội ngoại kiêm tu có thể nào cùng ngũ phẩm cường giả so sánh chớ nói chi là vẫn là giống vị kiêm hộ pháp đạt tới như sông lớn hùng hậu nội tức ngay tại hắn suy nghĩ bay tứ tung thời điểm giang linh tân hình k h a động thật nhanh nam tử con ngươi co r ụ t lại lúc này xuất thủ f r a n h khẩn thiết va nhau kình lực tương xung Xoẹt, hắn cánh tay phải ống tay h áo trong nháy mắt thật giống như bị lực lượng vô hình x é rách và rách tựa như thiên nữ tán hoa bắn ra bột phía thân hình của hắn cũng làm tức phi tóc lui về phía sau yếu như vậy giang linh đông cảm giác kinh ngạc chợt hắn chân phải vặn một cái và anh dưới chân chui lập tức chia năm xẻ bảy hắn cũng thành công ngự về phía sau lui thế năng thân hình lần nữa đột nhiên hướng về phía trước cùng lúc đó nam tử kia sắc mặt lần nữa lại biến hắn cảm nhận được trong cánh tay phải hai loại cực đoan lực lượng hình thành kình lực tại bộc phát cỗ này cường đại lực bộc phát không ngừng x é rách hắn cánh tay phải huyết đục gân thể liên liên sớm đã đạt tới m ư ờ n cốt từng bước ngọc hóa xương cốt bây giờ cũng tại cỗ này bộc phát kình lực trước mặt cũng chuyển tới tận xương kịch liệt đau nhức m ẹ n vẹn một cái hô hấp không đến thời gian hắn trần trụi bên ngoài cánh tay phải từ lúc ban đầu lông tóc vô hại trở nên máu me đ ồ n g địa đồng thời cơ thể không ngừng tạy đứt ra mạch máu cũng đang không ngừng bạo liệt nhìn thấy không ngừng tới gần giang linh trong mắt của hắn lần nữa toát ra vẻ hoang sợ chính mình hoàn toàn không phải giang linh đối thủ lại là một tiếng năm đấm cùng năm đấm đụng nhau nhìn trước mắt ngay tại nhiều sóng vó giả giang ninh thể nội nội tức bộc phát lần nữa đấm ra một q u y ề n cái này một q u y ề n lại không bất kỳ ngăn trở nào rơi thẳng vào trước mặt sọ đầu của nam tử bên trên trong chốc lát nam tử kia đầu lâu liền tựa như như dưa hấu nổ tung giang ninh thu quyền khẽ lắc đầu đoàn cốt lục phẩm quá yếu vừa mới một bộ cường giả tư thái như thế bình tĩnh thật đúng là tưởng rằng cái gì cường giả nghĩ tới chỗ này giang ninh không khỏi thản như cười vừa mới hắn thật đúng là kém chút bị người này hù dọa hắn nhìn xem cỗ thi thể kia trong lòng không khỏi vui mừng lần trước kia đoán cốt lục phẩm v õ giả bởi vì là bãi thần giáo thành viên cho hắn cống hiến trọn vẹn năm vạn điểm cống hiến ngày hôm nay lại là một vị cùng là lục phẩm đoán cốt cảnh v õ giả mà lại cũng là bãi thần giáo thành viên lây dính tà thần khí tức có thể nhiều sóng hóa v õ giả cái này tại tuần s á t phủ tiêu diệt bãi thần giáo cảnh giới cỡ này v õ giả lại là một cái công lớn trừ cái đó ra trong nội viện còn có năm cố mất đi đâu đâu dạng đã nhiều sóng thi thể kia năm bộ thi thể bốn vị bác phẩm một vị thất phẩm cũng là không nhỏ thu hoạch chớ nói chi là tại trong địa đạo còn có trước đây cung phụng tại thành hoàng miếu bên trong thần tượng tìm tới tòa kia thần tượng lại là một cái công lớn đơn giản nằm vạn điểm c ô n g hiến nghĩ tới những thứ này giang linh trong lòng mừng thầm không thôi hôm nay một chuyến này thu hoạch xa so với trước đó tưởng tượng lớn lúc này chiến đấu kết thúc hết thể đều kết thúc sau lưng đám người không khỏi hai mặt nhìn nhau thật mạnh có người thấp giọng nói đúng vậy a giang thống l ĩ n h thực lực này rõ ràng so mấy tháng trước cường đại quá nhiều các người nói giang thống lĩnh bây giờ là thực lực cỡ nào bát phẩm phía trên chí ít thất phẩm đại thành thậm chí định phong đi không biết rõ các ngươi vừa mới chú ý tới câu nói kia không có lời gì nội ngoại kiêm tu nội tức ngưng hư hoa thực đối mặt sau lưng truyền đến trận trận nói nhỏ kinh hô giang ninh thần sắc không thay đổi đem ánh mắt một lần nữa rơi vào phía trước p h ò n g ú c bởi vì địa đạo cửa vào ngay tại phía trước tuần s á t p h ủ khổ tìm nhiều ngày thần tượng là ở chỗ này đại nhân tạ tiểu cựu cùng phượng cựu ca nhích lại gần đứng sau l ư n g giang ninh đi thôi đi với ta nói một chuyến giang ninh nói vâng đại nhân hai người lúc này đ á sau đó ba người tiến vào tàn phá pháo đốt lập tức nhìn thấy phía trước trên mặt đất cửa vào đen âm giang l i n h gặp đây từ tu di dưới bên trong lấy ra một chị bó đ u ố c tay hắn cầm bó đ u ố c phần đôi u tùy tiện b ấ y vẫy vê anh hỏa diễm lập tức từ bó đ u ố c đỉnh bay lên đem phòng nội chiếu trong suốt phượng c u ca gặp đây kinh ngạc nhìn giang l i n h một chút bởi vì dù cho lấy nàng ánh mắt cũng không nhìn ra giang l i n h là thế nào làm được như vậy thoải mái nhóm lửa bó đ u ố c hai n g ư ờ i cùng ta sau lưng giang ninh t h ẳ n như nói thoại âm rơi xuống hắn liền dẫn đầu một chân bức vào nói hướng phía dưới bậc thang bên trong mặc dù đối với trong địa đạo bố cục hắn đã rõ như lòng bàn tay nhưng hắn cũng cần hơi diễn diễn kịch một bên khác mọi người thấy giang ninh cùng hai vị đội trưởng bước vào trong phòng về sau lập tức buông l ò n g rất nhiều hôm nay đến phiên chúng ta phát tài a có người cười nói kia là tự nhiên một người khác chỉ chỉ thi thể trên đất nói sáu có bị lây dính huyết đ h ụ c tri thần khí tức đều là bãi thần giáo thành viên đây chính là một cái công lớn đúng vậy a lại có người đầy mặt tán đồng gật gật đầu chúng ta chia lại chút ít đầu đều là một phen phát tài trong lúc nhất thời đám người đối với tiếp súng luận công hành t ư ờ n g không khỏi tràn ngập ước mơ trên mặt cũng lộ ra tiểu dung trong địa đạo giang linh mang theo hai người xuyên qua hẹp dài bậc thang tiến b à o an tâm mặt đất trước mắt rộng mở trong sáng bị ánh lửa chiều sáng chỉ gặp nói chiều rộng một chữ ba vách tường hai bên m ư ờ i bước khoảng thời gian liền treo một chi bó đuốc đ ạ i nhân nhìn cái này nói phương hướng hẳn là thông hướng ngoài thành phương hướng tạ tiểu cựu mở miệng nói không tệ chính là thông hướng ngoài thành giang linh gật gật đầu sau đó tiếp tục hướng về phía trước cùng lúc đó c h ư n bảy mươi thêm điểm một quyền bại biên hoa c h ư n bảy mươi thêm điểm một quyền bại biên hoa trong địa đạo chính nhìn xem bảng trên biến hóa giang linh không khỏi như có điều suy nghĩ c hắn t h ánh mắt ngưng lại rơi vào kia duy nhất quyền hành phía trên huyết nhục tái sinh không chọn vẹn không không c h ọ n vẹn quyền hành có được này quyền hành ở đây phương đông thiên địa bên trong nhục thân hết t h ể tổn thương có thể tương đối nhanh chóng khỏi hẳn sau đó hắn ánh mắt lại rơi vào thần tính cái này một cột thần tính một ánh mắt rơi vào phía trên trong lòng của hắn lập tức minh ngộ thần tính phương pháp sử dụng đó chính là tăng tốc quyền hành tụ hợp khôi phục quyền hành cho đến đạt tới không thiếu xuất quyền hành minh ngộ về sau tâm hắn đọc khé động b ả về, đó về phần cái này quyền hành hiệu quả bây giờ cũng không phải là thích hợp thí nghiệm thời cơ bởi vì trên mặt đất đã rất phiền thoái chính mình lại không đi lên vậy coi như thật muốn hại chính i ê n trên mặt đất trong sân thảo đáng h á c h viên hoa cười cười sau đó ánh mắt n g ư n g t ụ b ấ t quá chỉ bằng người thân phận này còn muốn hết lần này đến lần khác chặn đường ta có thể nghĩ tốt hậu quả không có thoại âm rơi xuống trong mắt của hắn tinh quang nổ bắn ra nhưng vào lúc này giang n i n h thanh âm từ kia tàn phá trong kiến trúc chuyển ra đoạt ta chế quả người nghĩ rõ ràng hậu quả không có tiếng nói rơi vào viên hoa trong hai viên hoa ánh mắt lập tức từ trên thân trình nhiên chuyển di rơi vào kia tàn phá kiến tạo bên trong lập tức hắn liền thấy giang linh từ trong kiến trúc đi ra đi theo phía sau tạ tiểu cựu cùng phượng cựu ca nguyên lai là giang thống lĩnh viên hoa mặt lộ vẻ mỉm cười lúc này giang linh ánh mắt đảo qua toàn trường trên người nguyễn hồng mai có chút ngừng hạn g đối với nguyễn hồng mai hắn cũng thật lâu không có thấy lúc trước nguyễn hồng mai từng hướng hắn bày ra qua tốt cũng gia nhập hắn dưới trướng nhưng về sau chính mình quá p h ậ t hệ rất nhiều chuyện đều không muốn tham dự lại thêm trước đây hà kim vân bọn người một mực tại sát hại những cái kia nhiễm huyết đ h ụ c chi thần khí tức phổ thông b á c h tính chính mình không có tham dự nhưng trong đó ẩn chứa lợi ích cực kỳ lớn nguyễn hồng mai cũng liền tại kia thời điểm không từ mà biệt gia nhập cái khát phó thống lĩnh dưới trướng đối với cái này giang ninh cũng không muốn quá nhiều để ý tới sau đó hắn ánh mắt trên người nguyễn hồng mai hơi dừng lại trong giây lát liền trực tiếp lướt tới rơi vào trên thân viên hoa nghĩ tại ta trong tay kiếm một c h é n canh giang ninh thản nhiên nói gọi thế nào kiếm một c h é n canh viên hoa cười cười nói nơi đây bái thần giáo cứ điểm ta đã để mắt tới hồi lâu chỉ bất quá hôm nay vừa lúc bị ngươi tiệp túc tiên đăng mà thôi vô sỉ đứng sau l ư n g giang ninh tạ tiểu cựu trong miệng lập tức tung ra hai chữ phạm thượng nên đánh trong mắt viên hoa nộ khí l o a lên thân hình bỗng nhiên khẽ động đúng lúc này giang ninh bước ra một bước đứng tại tạ tiểu c ử u trước người đưa tay chính là một q u y ề n f r a n h cái này một q u y ề n rắn rắn chắc chắc rơi vào viên hoa nằm đấm. Xoay, viên hoa cánh tay phải ống tay á o lập tức vải rách bay từ phía đăng đăng đăng cả người cũng liền liền lui về phía sau mỗi một chân rơi xuống dưới chân gạch đá đều biến thành đá vụn văng khắp nơi đại nhân đại nhân phía sau hắn lập tức chuyển đến vài tiếng kinh hô mà hắn cũng liên tiếp lui hơn mười bước tại nguyễn hồng mai cùng một vị khác đội trưởng trợ giúp dưới cái này mới miễn cưỡng ngừng lại rút lui thân hình lúc này đại nhân ngươi không sao chứ nguyễn hồng mai nâng lên viên hoa mở miệng nói viên hoa nghe vậy mở mặt làm ngơ hắn ánh mắt nhìn thật sâu giang ninh sau đó quay người rời đi chúng ta đi hắn trong kẽ giang chật vật tung ra lấy ba chữ này trừ cái đó ra một chữ cũng không dám nhiều lời hắn sợ hai nói thêm nữa một chữ trong cổ kia c ô quần quận nổi lên khí huyết liền triệt để ép không được cùng lúc đó t a tiểu cựu cùng phượng cựu ca dưới trướng đội viên thấy cảnh này nao nhao mặt lộ vẻ vẻ kinh ngạc giang thống l ĩ n h thật mạnh đúng vậy a thật mạnh quá mạnh đây chính là chân chính võ đạo thiền t i ê u sao một bên khác đi theo viên hoa mà đến đám người nhao nhao b u ô n g xuống đầu không còn lúc ban đầu khí thế cao tinh khí thần viên hoa bị giang linh một quyền đánh tan liền một câu ngoan thoại cũng không dám lưu bọn hắn như thế nào không nhìn rõ hiện thực cả hai thực lực căn bản không tại một cái cấp bậc bên trên bây giờ tính toán ra lại là bọn hắn đối lý sao dám nhiều lời một câu trong lúc nhất thời toàn bộ tràng diện lâm vào trong yên lặng lại qua mấy cái hô hấp viên hoa đi đến đại viện cửa ra vào vừa mới vượt qua ngưỡng cửa phức trong miệng một cỗ tiên huyết lập tức phun ra ngoài trước mắt của hắn cũng tối đen lúc này thẳng tắp hướng phía phía sau ngã xuống đại nhân đại nhân viên thống lĩnh đại viện cửa ra vào cùng sau lưng viên hoa đám người n h o nhao lên tiếng kinh hô lúc này trong viện giang linh k h o miệng không khỏi lộ ra một vòng nụ cười t h ẳ n nhiên thủy h ỏ a chân kình còn thật sự dùng tốt viên hoa đột nhiên không kiên trì nổi cái này cũng tự nhiên là hắn còn sót lại tại viên hoa thể nội hoa quả chân kình bộc phát viên hoa miệng phun tiên huyết đây là hắn đã lưu thủ tình hồ dưới không phải liền lấy thủy h ỏ a chân kình kinh khủng hai lần phá hạn thượng thừa võ học hai loại cực đoan lực lượng bộc phát đủ để trong nháy mắt xé rách viên hoa thân thể để hắn làm trận tử vong nếu là thật sự làm như vậy cho dù là hắn cũng cực kỳ phiền phức giết hại đồng liêu đây là đại tội không phải thông thiên bối cảnh loại này chịu tội tránh không được bất quá cho dù hắn đã vừa mới từng có lưu thủ nhưng trải qua trận này viên hoa cũng đừng nghĩ tốt hơn thùy hỏa chân kình bộc phát viên hoa nội thương nghiêm trọng là tránh không khỏi đây cũng là hắn đối viên hoa cảnh cáo tiểu trường đại giới cảnh cáo một lát sau tại nguyễn hồng mai mấy người vội vàng nâng bên trong viên hoa cũng bị bọn hắn mang đi trước khi đi nguyễn hồng mai còn quay đầu nhìn giang n i n h một chút trong mắt hình như có ý hối h ậ n hết thảy đều kết thúc p h ư ơ n g c ự ca nói đại nhân ta cái này về trước tuần tra phủ chương bảy mươi mốt không có một cái nào loại lương thiện chương bảy mươi mốt không có một cái nào loại lương thiện trong viện giang l i n h cũng dán đoạn thủy hỏa chân kình b ậ t chuyển nhìn về phía đại viện cửa ra vào phương hướng chỉ một lát sau công phu mấy đạo thân ảnh liền xuất hiện tại giang l i n h trong tầm mắt người đầu lĩnh chính là hứa chính nam tạ tiểu cựu cũng theo sát phía sau hứa chính nam là thủy huyện tổng bộ đầu quan cư bát phẩm võ đạo thất phẩm sau lưng hắn cũng đi theo mấy vị dáng vẻ phi phạm bộ đầu cùng tại viện cửa ra vào dừng lại bước chân ô ương ư ơ n g một đám người giang l i n h gặp đây lúc này nên đón tiếp lấy đa tạ hứa tổng bộ cho tại hạ mặt mũi này ngay vậy hứa chính nam chắc tay gặp qua giang thống lĩnh sau đó hắn một mặt trịnh trọng nói ta thân là lạc thủy huyện tổng bộ đã kích phạm tội làm việc nghĩa bất dung tử đây là ta bàn trước nói đến đây hắn ánh mắt đảo qua trong nội viện một chút nói ra thật xấu hổ nơi đây phát sinh ác liệt như vậy hành vi đây là ta thất trách giang linh nói không biết hứa tổng bộ chuẩn bị xử lý chuyện này như thế nào Hứa chính nam nghe vậy lúc này mở miệng giải quyết việc c h u n g ai phạm pháp liền truy cứu ai đảm nhiệm nơi đây phía sau là ai đều mơ tưởng đảo thoát đại hạ luật pháp chế tài phớ tổng bộ giúp ta một chút lưu trí tường lúc này mới dám mở miệng phớ chính nam nhàn nhạt nhìn lưu trí tường một chút thu hồi ánh mắt giang thống lĩnh đây là giang linh nói hắc hổ bang phát ra đạn tín hiệu đưa tới vị này tứ hợp thương hội chủ quản thì ra là thế hứa chính nam mặt lộ vẻ hiểu rõ thân sắc xem ra cái này hắc hổ bang có thể làm được bực này người người o á n trách sự tình phía sau là có tứ hợp thương hội ủng hộ hứa tổng bộ chính là cho rằng như vậy giang linh thẳng như nói hứa chính nam thần sắc trì trệ sau đó ánh mắt ngưng trọng nói việc này tự nhiên không có đơn giản như vậy chỉ là tứ hợp thương hội dựa vào cái gì có tư cách thúc đẩy hắc hổ bang đúng lúc này ngoài viện trên đại đạo động tinh từ xa mà đến gần nghe được cái này động tĩnh hai người lập tức đình chỉ trò chuyện nhao nhao nhìn về phía viện lạc chỗ cửa lớn sau một khắc hai người liền nghe đến ngoài viện chuyển đến thanh âm gặp qua phủ chủ gặp qua phủ chủ gặp qua phủ chủ từng tiếng cung kính lời nói bên thai không dứt hồng minh hổ vậy mà cũng tới trong lòng hứa chính nam lập tức vô cùng kinh ngạc vừa mới hắn đơn giản đánh giá một cái sân nhỏ duy nhất có thể để cho hắn nhiều chú ý hai mắt cũng liền nằm tại đất tuyết bên trong thi thể không đầu chạy sôi dòng máu màu đen to lớn k h á i vật thi thể đối với loại này thi thể hắn thân là tổng bộ đầu tại lạc thủy huyện cũng là lừng lẫy nổi danh đại nhân vật tự nhiên sẽ hiểu đây là vật gì chính là b á i thần giáo võ giả thần v ệ hóa sau bị người chém giết đánh nát đầu l â u đây cũng là trực tiếp nhất hữu hiệu đánh giết phương thức không phải lấy thần v ệ trạng thái hóa sau kinh khủng sinh mệnh lực cho dù đánh nát trái tim thương thế cũng không cách nào hình thành vết thương trí mạng nhưng hắn cũng không cảm thấy chỉ là mấy vị b á i thần giáo võ giả có thể kinh động hồng minh hổ tôn này nhân vật đồng thời để tôn này nhân vật tự mình xuất phát từ tuần sắt phủ đi vào ngoại thành chỗ này vắng vẻ nơi hẻo đánh sau một khắc hắn liền thấy hồng minh hổ xuất hiện tại đại viện cửa g a bảo gặp đây hứa chính nam càng là kinh ngạc bởi vì tại hồng minh hổ trước người còn có một vị tuổi chừng bốn mươi có mấy phong vận vẫn còn lao phụ mà lại hồng minh hổ bộ pháp ẩn ẩn lạc hậu vị lao phụ này nửa cái thân vị làm ở quan trường trà trộn hơn nửa đời người hứa chính nam mượn phần rõ ràng ẩn chứa trong đó hàng nghĩa điều này đại biểu lão phụ kia địa vị có lẽ còn tại hồng minh hổ phía trên nhìn thấy hồng minh hổ mấy người t i ế n đến hứa chính nam lúc này đứng ở một bên nhường ra chính giữa con đường gặp qua phụ chủ giang linh chắc tay gặp qua tiền bối giang linh lại hướng phía lao phụ có chút chắc tay lại là ngươi t i ể u tử lao phụ hơi có chút kinh ngạc nhìn nhiều giang ninh một chút sau đó nàng thân hình k h ẽ động liền rơi vào một vị bái thần giáo võ giả trước thi thể thất phẩm lập tức lại đi tới một cỗ thi thể khác trước bát phẩm bát phẩm bát phẩm bát phẩm, bát phẩm. lục phẩm làm rõ xét đến cuối cùng hơi có chút nhiều sóng lục phẩm võ giả thi thể lao phụ n g ự a khi không khỏi lên cao mấy phần câu nói này vừa ra cũng đ ố n g nhiên như là một cơn báo t á p quét sạch cả viện lục phẩm một vị đội biên tắc lưỡi không thôi giang thống linh cũng quá dữ dội đi bãi thần giáo lục phẩm võ giả đều có thể giết ai nói không phải đâu lúc ấy ta nhìn thống lĩnh giết nhẹ nhàng như vậy còn tưởng rằng chỉ là phổ thông t h ấ t phẩm võ giả đâu cùng lúc đó hồng minh hổ ánh mắt kinh ngạc nhìn về phía giang ninh lục phẩm võ giả hơn nữa còn là bãi thần giáo võ giả nắm giữ thần duệ hóa võ giả hắn cái này cũng có thể giết chết trong lòng hồng minh hổ thầm nói nói lần nữa đánh giá giang ninh hai mắt một bên khác trong lòng hứa chính nam càng là r u n g mạnh hắn sớm đã đi đến tác phẩm đại thành luyện cân như dao cho nên hắn mười phần rõ ràng thành tựu lục phẩm là cỡ nào một kiện khó khăn sự tình khí huyết như sông đây là một cái chỗ khó tinh thần lực t h ổ i biến đây càng là to lớn chỗ khó bây giờ hai cái này chỗ khó hắn cũng vẹn vẹn chỉ thỏa mãn đầu thứ nhất khí huyết đã đạt tới yêu cầu về phần tinh thần lực thật sự là quá khó khăn hắn số tuổi này cũng không có khả năng đi văn khoa cử con đường này ý niệm tới đây hắn ánh mắt nhìn chăm chú giang n i n h trong mắt không ngừng hiện lên vẻ suy tư thiểu ra hỏa làm không tệ lao phụ đứng dậy nhàn nhạt, nhạt đánh giá giang n i n h một chút thu hồi ánh mắt so sánh nàng mặt ngoài bình tĩnh trong lòng cũng không bình tĩnh giang linh đổi lấy thăng long đan bước vào l o n g gần cấp độ mới trôi qua bao lâu đổi lấy một trăm linh tám thiên cương địa sắt đoán cốt pháp lại mới đi qua bao lâu bây giờ lại là lần nữa đánh chết một vị võ đạo lục phẩm b á i thần giáo võ giả hơn nữa còn là nửa bước ngọc cốt võ giả người này so sánh trên một vị thế nhưng là cường h ã n rất nhiều nhất là đánh g i ế t phương thức càng là khác biệt lần trước nàng v ẹ n vẹn quan sát thi thể liền hiểu giang linh có thể đem đánh g i ế t chính là dựa vào binh khí chi lợi một thanh vô kiên bất tội thân binh đối mặt thần u ệ hóa bãi thần giáo võ giả có ưu thế thật lớn mà lại tại trí mạng bếp đao trước đó nơi trái tim trung tâm còn có một đạo xuyên qua vết thương kia đạo vết thương đồng dạng ảnh hưởng rất lớn cho dù t h ầ n vệ hóa võ giả có thể xưng bất tử c h i thân nhưng cái này cái gọi là bất tử c h i thân cũng chỉ là cách nói quyết đ ạ i bất tử c h i thân nào có đơn giản như vậy thu hoạch được trừ phi là chân chính thần linh thời kỳ thượng cổ chấp trường huyết đục quyền hành có thể tích huyết trùng sinh thần linh mới chân chính có tư cách gọi là bất tử c h i thân bây giờ b á i thần giáo giáo đồ cái gọi là bất tử c r i thân bất quá là sinh mệnh lực cường đại mà thôi chương bảy mươi hai cường quên phía dưới sao là công đạo chương bảy mươi hai cường quên phía dưới sao là công đạo lạc thủy huyện hứa chính nam khé động chính là huyện nha bên trong tất cả bộ khoái đều toàn bộ điều động liên liên thành vệ ti đều bị điều tập số lớn nhân mã theo những nhân thủ này khé động m a n h hổ bang quản hạt đường đi cùng các nơi c h à n g tử liền n h a u n h a u bị phong bất luận cái gì người phản kháng đều là bị như vậy c h é m g i ế t đối mặt dốc túi mà xuất quan phủ nhân mã m a n h hổ bang một k í c h đánh tan không hề có lực hoặc thủ liên liên tiếng t â m lừng l ấ y m a n h hổ bang ban chủ cũng bị thành vệ ti ngăn chặn vận dụng thần cơ nọ trực tiếp bắn ra cái vạn tiễn xuyên tâm v ề phần tứ hợp thương hội tức thì bị mấy vị bộ đầu dẫn đội trực tiếp vây cái chật như n ê m tối cái này khéo động lạc thủy huyện cửa thành cũng bị lâm thời đóng lại bây giờ loại này đại tuyết phong tỏa con đường hoàn cảnh ra vào cửa thành dòng người vốn là ít đóng cửa thành cũng không có chút nào l ự ợ c cản lưu phủ hứa tổng bộ ngươi đây là ý tứ gì lưu thiên chính từ trong nội viện đi ra nhìn xem bị một đám nhân mã vây quanh chật như n ê m tối lưu phủ sắc mặt của hắn lập tức trầm xuống hôm nay chính là ngươi lạc thủy huyện lưu thị nhất tộc nhiều năm qua làm áp thanh toán này nói đến đây h ứ a chính nam q u a y đầu nhìn về phía chỗ nơi xa vây xem xem kịch chúng bất tính tiếp tục mở miệng nói hôm nay bản tổng bộ phải dùng ngươi lưu thị c h i tộc hạ chẳng nói cho toàn thành bất tính chính nghĩa cho dù đến trễ nhưng cuối cùng có đến ngày đó t ố t t ố t t ố t lời này vừa nói ra nơi xa lập tức vang lên vài tiếng gào to cùng lớn tiếng k h e n h a y nội thành người không phú thì quý bọn hắn mặc dù cũng có chút e ngại hứa chính nam loại này đại nhân vật e ngại qua binh nhưng so ngoại thành phố thông bách tính gan lớn rất nhiều h ứ a chính nam lưu thiên chính nhìn tròng trọc vào hắn ngươi có ý tứ gì hứa chính nam nhìn về phía trước mặt vị này lưu thị tộc trưởng trên mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt ta nói còn không rõ ràng sao ngươi nói chuyện là phải chịu trách nhiệm l ư u thiên chính nói phụ trách hứa chính nam thảm nhiệm cười ta tự nhiên sẽ phụ trách thoại âm rơi xuống hắn đem chính mình vừa mới giữ tại trong tay vải vóc hướng phía lưu thiên chính ném đi ta hôm nay tại sao lại nói ra lời nói này lưu thiên chính chính ngươi xem đi lưu thiên chính tiếp được hứa chính nam ném qua đến vải vóc nhìn thật sâu hứa chính nam một chút liền lập tức mở ra sau một lát lưu thiên chính đem trong tay vải vóc v à thành một cục hứa chính nam ngươi đừng quên ngươi thế nhưng là cầm ta lưu thị nhất tộc nhiều năm như vậy phụng ân không sai hứa chính nam khỏe miệng cánh nết nhưng này bất quá là dối trá cùng rắn thôi số tiền này ta một phần đều không vận dụng diệt trừ các ngươi k h ô i ưu ác tính này tiền này ta tự sẽ nộp lên triều đình Tốt. rất tốt nhìn xem chính nghĩa lâm nhiên hứa chính nam, lập ư u thiên chính l tức giận quá thành cười tiếp tục nói ra xem ra ngươi hứa thiên chính quả nhiên điên rồi là quyết tâm muốn cùng ta lưu thị là địch lời này ngươi nói sai hứa chính nam trầm dai nói không phải ta một người muốn cùng ngươi lưu thị là địch là n g ư ơ i lưu thiên ị lấy Lập chết có đạo. Lập tức hứa Chính nam nhìn về phía bên cạnh, Hứa nhìn phía đạo. Nam bên về g a ra, n Thống Lĩnh, ngươi nói đúng không?、Cuối、cùng câu nói này nói g t h Cuối Lưu i câu chính ánh mắt lập tức thoát ly hứa chính nam rơi trên người giang ninh là ngươi lưu thiên chính con ngươi ngưng tụ giang ninh không tệ là ta giang ninh thản nhiên nói đối với lúc này hứa chính nam đem lưu thiên chính hỏa lực hướng trên người mình chuyển di giang ninh cũng không quan tâm hứa chính nam nhìn như đi thẳng về thẳng nhưng lại mượn phần k é o đưa đầy hắn làm sao chịu một người hấp thu lưu thị nhất t ộ toàn bộ hỏa lực một khi hấp dẫn toàn bộ hỏa lực hôm nay xảy ra ngoài ý muốn lưu thị nhất tộc bị một vị nào đó đại nhân vật bảo vệ tới hoặc là chạy đi chút lưu thị hòa trùng như vậy tương lai liền muốn đến phiên hắn hứa chính nam c ó chịu bây giờ kéo chính mình ra hấp thu một chút lưu thị cựu hận lựa giận cho dù ngoài ý muốn nổi lên hắn tương lai phải đối mặt phiền phức cũng sẽ ít rất nhiều lưu thiên chính nhìn xem giang ninh t hít sâu một hơi đẻ xuống trong lòng quanh quần tuyệt vọng giang ninh xuất hiện xa so với hứa chính nam cách làm để hắn cảm thấy càng thêm tuyệt vọng hắn không có quên tổng thể thực lực còn tại phía trên lưu thị nhất tộc tạo ra bây giờ lưu lạc cỡ nào hạ tràng t、so、vì sao lưu thiên chính bi vẫn nhìn về phía giang linh trong hốc mắt có chút phiếm hổng giang thống lĩnh ngươi vì sao muốn chơi ta lưu gia lưu thiên chính mở miệng lần nữa giang n i n h nói hỏi một chút chính các ngươi sau đó giang linh mở miệng hứa tổng bộ đậu thủ đi người phản kháng giết vô luận vâng giang thống lĩnh hứa chính nam lúc này đáp hắn phất phất tay cùng ta đi v à o phàm là không có t h ú c thủ chịu trói người giết vô luật ngươi dám lưu thiên chính quất lên ngươi dám nơi xa cũng đ ố n g nhiên truyền đến một đạo quát trói hai âm thanh đám người theo danh vọng đi chỉ gặp một người mặc đội trưởng quần áo phi tóc chạy đến tại phía sau của hắn còn đi theo mấy vị đội viên là lưu triệu nam hứa chính nam ánh mắt ngưng tụ lưu thị nhất tộc nhất làm cho hắn kiên kỵ chính là lưu triệu nam lưu triệu nam làm lưu thị nhất tộc thế hệ trẻ tuổi lĩnh quân nhân vật mà lại cũng là một vị duy nhất gia nhập tuần sát phủ đoạt được đội trưởng tồn tại luận chức q u n mặc dù không bằng hắn nhưng bây giờ tuần sát phủ chính là triều đình tân quý quyền lực tự lớn địa vị tự cao cho dù là hắn không phải không được cũng không muốn cùng lưu triệu nam vực này nhân vật kết thủ nhưng là hứa chính nam lặng lẽ nhìn giang ninh một chút trong lòng trong nháy mắt đại định đội trưởng địa vị tuy cao nhưng làm sao có thể cùng phó thống lĩnh so chớ nói chi là giang ninh thực lực hôm nay vàng vào kia khoa trương thực lực không được bao lâu tại tuần sát phủ bên trong tất nhiên có thể bình bộ thanh vân có lẽ mấy năm về sau hắn gặp lại giang ninh liền phải hành đại lễ cũng chính là cân nhắc đến điểm này hắn mới có thể làm giá hôm nay lựa chọn trong chốc lát lưu triệu nam liền rơi vào lưu t i ê n chính trước người p h ụ thân hắn cung kính nói sau đó quay người nhìn về phía giang linh cùng hứa chính nam giang thống lĩnh hứa tổng bộ các ngươi đây là ý gì hứa chính nam lúc này mở miệng ngươi lưu gia xúc phạm đại hạ luật pháp lớn nhỏ tổng cộng bảy mươi tám đầu từng cái từng cái chứng cứ phạm tội đều chứng cứ vô cùng xác thực hiện tại muốn toàn bộ bắt trở về từng cái thẩm phán chứng cứ phạm tội chứng cứ phạm tội ở chỗ nào lưu triệu nam hỏi hứa chính nam nghe vậy chỉ, chỉ trên mặt đất nhiễm tuyết bãi vóc đều tại phía trên ngươi phụ thân mất đi chính mình nhìn nghe được câu này lưu triệu nam thản nhiên nhìn hứa chính nam một chút sau đó xoay người nhặt lên vẹn vẹn nhìn thời gian qua một lát trong mắt của hắn liền ẩn chứa l ử a giận cái này có thể nói rõ cái gì phía trên nói ta sát hại vương tam trụ ta cái gì thời điểm giết hắn lão bà hắn trương tú tuệ thế nhưng là ta tiêu tiền mua lại mua lại hứa chính nam thản nhiên cười m ã y ngươi còn nhớ rõ chuyện này ngươi xuất tiền tiền cũng không có đến hắn trong tay ngược lại để hắn h ơ i h â y ở ngoài thành bãi tham ma lúc này giang linh nhìn xem hai người một bộ còn muốn thần thương khẩu chiến bộ g á n g hắn lập tức mở miệng hứa toàn bộ không cần nhiều lời bắt người đi giang thống linh nói có đạo lý bắt lại thầm thầm phạm vào đại hạ luật pháp làm như thế nào phán liền làm sao phán hứa chính nam lập tức trả lời ta xem ai dám lưu triệu nam trường kiếm trong tay ra khỏi vỏ một nửa trận mắt nhìn ta đã sai người thống chi viên hoa viên thống lĩnh còn có diệp thu diệp thống lĩnh cùng h ư n g phụ chủ bọn hắn sắp tới đây chủ trì công đạo ta xem ai dám không có phủ chủ mệnh lệnh liền dám đụng đến ta giang thống lĩnh người nhìn hứa chính nam nghe vậy mắt lộ ra trần trờ nhìn về phía giang ninh lưu triệu nam lời nói này để hắn tất nhiên làm mười phần kiêm kỵ bất luận cái gì tuần sát phủ nhân viên phạm tội căn cứ quý c ủ chỉ có tuần sát phủ nội bộ mới có thể làm ra thẩm phán mà huyện nha là không có thẩm phán tư cách đây cũng là tuần sát phủ địa vị kỳ cao nguyên nhân tự thành một cái thể hệ có được độc lập tự chủ quyền chấp pháp cái khác chấp pháp bộ phận tại không vi phạm nguyên tắc tình huống i ớ i còn phải đến giúp cho phối hợp chớ nói chi là tuần sát phủ nhân viên còn có được tiền trạng hậu tấu quyền lực trung đ i ệ đặc quyền được ra nay mới khiến tuần sát phủ nhân viên địa vị cực cao câu h nói này căn bản không xứng từ lưu triệu nam trong miệng nói ra lưu phủ đi đến một bước này từ trên từ dưới không biết rõ phạm vào bao nhiêu thương thiên hại lý sự tỉnh cũng không biết rõ hại bao nhiêu nhà phá người vong bóc lột bao nhiêu bình dân mách tính lấy hắn tạo thành hậu hoạn đ ể tính qua nhiều năm như vậy đâu chỉ để ngàn người mất mạng chớ nói chi là hắc hổ b ằ n g những năm này tạo thành ảnh hưởng một mạng chống đỡ một mạng bọn hắn đều còn thiếu rất nhiều hoàn lại chính mình mặc dù không có làm sinh mệnh lập mệnh cao thượng trí hướng nhưng đã đến bây giờ một bước này hắn cũng làm không được nhắm mắt làm ngơ làm như không thấy sau một khắc giang linh đối tạ tiểu cựu cùng phượng cựu ca nói dẫn người đi vào hiệp trợ huyện nha bộ khoái bắt người người phản kháng ngay tại chỗ giải quyết vâng đại nhân vâng đại nhân hai người lúc này đáp lúc này hứa chính nam lặng lẽ hướng giang linh bên người dựa vào nửa bước đợi cho tạ tiểu cựu cùng phượng cựu ca dẫn người tiến vào lưu phủ hồng minh hổ cùng diệp thu triệt để đi xa về sau hứa chính nam đột nhiên đưa l ô thai nhẹ giọng giang thống lĩnh cắt cỏ đến trừ t ậ n gốc nếu không ta vận hành một cái nghe đến lời này giang linh có chút nhìn hứa chính nam một chút hứa chính nam lập tức cởi mở cởi một tiếng sau đó hạ giọng giang thống lĩnh đêm dài lắm động nếu là xuất hiện chút ngoài ý muốn như vậy huyết hải thâm cựu tương lai coi như phiền t o á i nghe vậy giang linh nhìn xem hứa chính nam sau đó khẽ vớt cảm nhìn thấy giang linh thần、thái. hứa chính nam lập tức mặt lộ vẻ ý cười sau đó hắn đuôi bên cạnh người v ớ i tay đợi người kia tới gần về sau hắn cúi đầu đưa lỗ hai người kia nửa không người một bên lắng nghe hứa chính nam tụ ý một bên liên tục gật đầu sau một lát hứa chính nam phất phất tay đi thôi vâng đại nhân người kia đáp sau đó liền bước vào lưu phủ bên trong theo người kia bước vào chỉ một lát sau công phu còn dám phản kháng trong nội viện một tiếng q u á t lớn lập tức động tinh b i ế n lớn sau đó liền bắt đầu chuyển ra binh qua thanh âm cùng thảm liệt chém giết thanh âm không tốt hứa chính nam thần sắc biến đổi giang thống lĩnh ta cái này đi chấn áp lưu phủ bạo loạn lưu lại câu nói này hứa chính nam giống một cái mặt đất cả người liền giống như diều hâu bay lên không xét qua lưu phủ cửa chính đ ỉ n h chót tiến vào trong phủ mà lúc này giang ninh nhàn nhạt, nhạt, nhạt nhìn lưu triệu nam một chút lúc này lưu triệu nam mặc dù thân hình sụi lơ bất lực đồng thời bị hai vị bộ đầu t ặ m g i a m nhưng nhìn về phía giang ninh ánh mắt bên trong tràn ngập ngập trời hận ý hứa chính nam nói rất đúng cắt cỏ đến trừ tận gốc loại người này lưu tri hội có hậu h o ạ giang ninh trong lòng âm thầm tự nói sau một khắc hắn liền hướng phía lưu phủ nội bộ đi đến làm hắn vượt qua lưu phủ ngưỡng cửa một khắc này sau lưng lưu triệu nam ánh mắt dần dần bắt đầu tan rã ánh mắt ảm đạm lưu phủ lúc này bốn phía dâng lên ánh lửa khắp nơi đều là hôn loạn tư n g b ừ n g tiếng chém giết cùng tiếng kim thiết chạm nhau liên tiếp vang lên rất rõ ràng lưu phủ bên trong có rất nhiều phản kháng người mà căn cứ trước đó người phản kháng giết chết bất luận tội phân phó những người này đều có thể ngay tại chỗ sự quyết giang linh trợt nhắm mắt tinh thần lực trường lập tức triển h a i đang nhắm mắt tình hùng g ớ i có thể hội tụ tinh thần tăng cường lực tụ tinh thần lực trưởng cường độ cũng sẽ tương ứng mạnh lên một chút dựa vào tinh thần lực trường quan sát giang l i n h rất mau tìm đến lưu phủ bên trong mấy vị k i a thực lực cường đại c u n g phụ nhất là vị k i a đại c u n g phụng bây giờ đang cùng hứa chính nam cự đấu mà lúc này hứa chính nam rất rõ ràng một thời ba khắc còn bắt không được vị k i a đại c u n g phụ nhưng mà đúng vào lúc này đang cùng hứa chính nam giao thủ đại c u n g phụng đột nhiên thần sắc một cái lào đảo thân hình hơi trao đảo một cái ánh mắt cũng đông nhiên trở nên m ở mịn tựa như trong chốc lát lâm vào mộng bức bên trong hứa chính nam ánh mắt lập tức tụ lại hai mắt tựa như mắt ư n g sắp bén hắn năm ngón tay tựa như móc cầu con hướng phía đại công đỉnh đầu m ộ chào a theo một tiếng thống khổ kinh hô đại cung phụng xương sọ liền bị hứa chính nam sốc lên hoặc bắt đầu bóc bại lộ trong không khí sau đó vẹn vẹn không đến thời gian một hơi thở liền bị hứa chính nam bóp nát xương cổ hoàn toàn kết giải quyết đại cung phụng về sau giang linh liền xoay người rời đi bởi vì tại quan sát của hắn bên trong bây giờ lưu phủ trên dưới đã hoàn toàn đã mất đi năng lực phản kháng theo vị t i ê u đại cung phụng b ỏ mình đám người còn lại đã căn bản không có khả năng đối phượng c ử u ca cùng tạ tiểu c ử u bọn người tạo thành lý hiếp húng chi còn có hứa chính nam ở đây tọa trấn hứa chính nam tâm tư chi sâu giang ninh cũng là gặp qua một chút để hứa chính nam tọa c h ấ n nơi đây xử lý lưu phụ trên b i giới tất nhiên sẽ so với mình xử lý còn muốn sạch sẽ là đêm giang ninh từ minh nguyệt lâu ra bị gió lạnh thổi có chút men say trong nháy mắt trở nên thanh t ỉ n h hồi tưởng lại vừa mới tại minh nguyệt lâu bên trong từng màn giang ninh không khỏi lắc đầu quả nhiên vẫn là thực lực trọng yếu nhất lập tức hắn liền nghĩ đến chính mình tu di giới bên trong hoàng kim bộ nghĩ đến ban ngày từ thần tượng bên trong hấp thu thần tính cùng quyền hành trong lòng của hắn lập tức trở nên hòa nhiệt lập tức tăng tốc hướng trong nhà tiến đến bước chân về phần hôm nay lập công lao cùng nên được điểm công hiến hắn tuyệt không gấp ngày mai đi tuần sát phủ một chuyến chính là tiện thể cho phía dưới luận công hành tưởng hắn cũng rõ ràng đi theo chính mình dưới chướng đám người so sánh phó thống lĩnh dưới chướng người nghèo trên rất nhiều bởi vì bọn hắn không có làm những cái kia che giấu lương tâm sự tình không có l ờ i nhiễm t à thần khí tức người bình thường xem như bái thần giáo người đi xử lý đi lĩnh hưởng tại giang ninh từ minh nguyệt lâu rời đi về sau hồng minh hổ nhìn thoáng qua diệ thu hai người n â n chén nhẹ nhàng đụng một cái diệp lao đệ người đồi giang ninh thấy thế nào diệm thu nghe vậy khoe miệng cười một tiếng phủ chủ đây là lần thứ nhất gọi ta lao đệ hồng minh hồ không khỏi cười ha ha một tiếng sau đó uống một n g ụ m trong chén liệt hữu hắn chật chật lưỡi nội ngoại kiêm t u nội tức ngưng hư hóa thực ngươi thủ đoạn này cũng thuộc về thực làm ta c h ấ n kinh a diệp thu cũng có chút uống một n g ụ m diệp nước nuốt vào bụng về sau hắn nói vận khí tốt trước đó không lâu làm được mấu chốt một bước đây cũng không phải là vận khí tốt hồng minh hồ lắc đầu diệp lao đệ thiên phú làm ta hâm mộ a tương lai diệp lao đệ thành tựu khẳng định tại trên ta diệp thu cười lắc đầu cùng giang linh so ra ta đây coi là cái gì cũng là hồng minh hổ có chút tán đồng gật gật đầu trận, hắn thở dài một tiếng đáng tiếc cái này tiểu t ử trước đó không lên nói a đều không muốn làm con rể của ta diệp thu nghe được câu này khoe miệng không khỏi khẽnh nếp c h ư ơ n h bảy mươi bốn thần tính thêm điểm quyền hành đột phá hai h ợ p một trong phòng ngoài phòng từ bao la trên mặt hồ thổi tới gió lạnh phát ra trận trận n ẹ t nào trong phòng lại là sáng lên ấm áp ảnh đến trong lò than khi thì vang lên lốp bốt tiếng vang tia lửa tung tóe giang linh nhìn xem trong tay hoàng kim hộp chậm rãi mở ra sau mực khắc ánh mắt của hắn nhắm lại hoàng kim hộp bên trong thần tượng đem so với trước tựa hồ phát sinh một chút biến hóa tựa như sinh cơ trôi qua rất nhiều hẳn là bách linh huyết nguyên nhân giang linh trong lòng lập tức có chút minh ngộ trước đây hoàng kim hộp bên trong bách linh huyết ngâm thần tượng rất rõ ràng bách linh huyết chính là duy trì thần tượng hoạt tính cần thiết chất dinh dưỡng suy nghĩ lưu chuyển giang linh chậm rãi đưa tay phải ra đem tay phải vươn vào hoàng kim hộp bên trong làm hắn ngón tay chạm đến lạnh bút thần tượng lúc trong đầu đột nhiên xuất hiện lần nữa kêu huyết tượng vô biên trong biển máu vô số thi thể tại trong biển máu c h ì nổi huyết hải ph đứng thẳng lấy một tòa thần tượng thần tượng ba đầu sáu tay bốn chân nhưng còn chưa chờ thần tượng mở ra hai mắt giang linh trong đầu tinh thần lực trường mở ra huyễn tượng trong nháy mắt bị phá sau đó trước mắt hắn cũng xuất hiện một đạo nhắc nhở phát hiện bảy giờ thần tính phát hiện một đạo quyền hành phải trăng hấp thu quả nhiên hoàng kim hộp bên trong thần tượng trên hội tụ thần tính càng nhiều giang linh trong lòng thầm nói sau đó tâm hắn đọc khẽ động là trong chốc lát hắn liền cảm nhận được trước mặt thần tượng bên trong một loại nào đó vật chất bị hắn hấp thu hấp thu một bên khác một chỗ hư vô chi đ i ệ trên dưới bốn phương đều là vô tận hắc cám cùng hư vô tại cái này trong hư vô đứng ở một tòa làm bằng đá đài sen đài sen phía trên một tôn ba đầu sáu tay bốn chân tồn tại ngồi xếp bằng hắn ngồi xếp bằng thời điểm thân thể c u n g cao tới hai t r ư ợ n g có thể nghĩ pho tượng này tồn tại nếu là đứng dậy hắn thân thể sẽ sao m à cao lớn đột nhiên tt ê ê tựa như pho tượng tồn tại ba cái đầu sọ cùng tề chiều phía trên gà kép trong miệng phát ra trận trận c u ộ p h ò n g không ngừng thổi hướng chu vi hư vô chi đ i ể ai là ai phá hủy thần thai thành em gà kép sen lẫn đồng thân cổ lúc này giang linh cũng không biết rõ hư vô tri địa một màn này thân tính bảy quyền hành h u y ế t n ụ c tái sinh có thiếu mười hai mười bảy chính nhìn xem bảng hắn ánh mắt n g ư n g lại rơi vào quyền hành cái này một cột h u y ế t n ụ c tái sinh có thiếu mười hai mười bảy bù lắp bộ phận quyền hành trở thành còn có lớn diện tích h u y ế t tổn quyền hành có được này quyền hành ở đây phương đông thiên địa bên trong n ụ c thân hết thệ tổn thương c ó thể lấy tương đối nhanh tốc độ khỏi hẳn nhìn xem bảng trên nói rõ hắn không khỏi hồi tưởng lại ban ngày nhìn thấy nói rõ h u y ế t n ụ c tái sinh không chọn bên không không trọn vẹn quyền hành có được này quyền hành ở đây phương đông thiên địa bên trong nhục thân hết thể tổn thương có thể tương đối nhanh chóng khỏi hẳn từ không c h ọ n vẹn trạng thái biến thành có thiếu trạng thái từ mặt chữ lý giải đến xem bù đắp về sau quyền hành nhục thân tự lành hiệu quả nên sẽ tăng mạnh giang linh như có điều suy nghĩ sau đó hắn ánh mắt lại rơi vào thần tính cái này một cột tổng cộng bảy điểm thần tính vậy liên thêm điểm tâm niệm v ừ a động thần tính cái này một cột trên ghi lại số lượng trong nháy mắt về không mà huyết nhục tái sinh cái này quyền hành đang nhanh chóng bù đắp tỷ lệ phần trăm đang không ngừng lên cao không lâu sau đó tỷ lệ phần trăm n h y lên triệt để dừng lại quyền hành huyết nhục tái、sinh. có thiếu tám mươi hai một bảy lần nữa nhìn thoáng qua bảng giang linh lập tức đóng lại tám mươi hai nghìn hai trăm m ư ơ i bảy tiến độ tự ly hạ cái cấp độ cũng không xa nhưng hắn bảng trên tất cả thần tính đều thêm điểm xong xuôi còn lại tiến độ hắn chỉ có thể yên lặng chờ thời gian trôi qua dựa vào thời gian đến dần dần bù đắp cái này bảng sau một khắc linh m i n h xuất hiện lần nữa tại hắn trong tay theo hắn hơi dùng sức t ạ i trên cánh tay của mình mạch một cái vừa mới khép lại cánh tay xuất hiện lần nữa một đạo dài đến năm cm vết thương lúc này vết thương này xuất hiện hắn liền thấy dài đến năm cm vết thương khép lại tốc độ cực nhanh phản vết ô hình khóa kéo kéo lên. kéo kéo tại v thương hai bên làn da đang nhanh chóng khép lại trong nháy mắt vết thương liền từ năm cm biến thành bốn cm lại từ bốn cm biến thành ba cm vẹn vẹn chỉ mới qua không đến thời gian mười hơi thở vết thương triệt để khép lại cánh tay phải bên trên không nhìn thấy bất luận cái gì vết tích hiệu quả khoa trương như vậy g i a ninh g hai mắt hơi mở trong mắt tràn đầy thần sắc bất khả tư nghị từ thời gian uống cạn nửa chén t r à tăng lên đến không đến thời gian mười hơi thở lục thân tốc độ khép lại nghiễm nhiên tăng lên một cái bậc thang loại này tốc độ khôi phục mặc dù vẫn như c ũ không thể cùng b á i thần giáo võ g i ả chuyển biến hình thái sau so sánh nhưng cũng là cực kỳ khoa trương có loại này khép lại hiệu quả tại chỉ cần không phải vết thương trí mạng liền cơ bản có thể không nhìn thậm chí vết thương trí mạng đều có thể trở nên không còn trí mạng nếu là cái này quyền hành lại lột xác một lần ta nhục thân tự lành hiệu quả tất nhiên sẽ lại đến một cái bậc thang có lẽ có một ngày ta có thể làm đến gãy chi tái sinh tích huyết trùng sinh cũng không nhất định nghĩ tới đây giang ninh trong lòng tràn đầy trờ mong như thật có loại kia thủ đoạn đó chính là thần thoại tại thế Bảo m ệ nhưng n là với hắn i mà nói công pháp có thể phá hạn tầm thường võ học cùng thượng thừa võ học ở giữa cũng không có quá lớn t h ê n lệnh giống như hắn bất nhập lưu phép xài đào pháp mặc dù vẹn vẹn chỉ có một chiêu đó chính là bổ nhưng là theo lần lượt phá hạn đao thế lại thành ai lại dám nói hắn một đao kia không bằng những cái kia thượng thừa đạo pháp nguyên nhân chính là như thế ngũ cầm quyền môn này dùng làm điện cơ tầm thường võ học hắn cũng không có đổi tu dự định nhìn thoáng qua ngũ cầm quyền tiến độ giang ninh liền chuẩn bị mấy ngày nay can môn quyền pháp này điểm kinh nghiệm bởi vì hắn rèn đúc thiết cốt về sau nhục thân thuế biến còn muốn một chút thiên số tại khoảng thời gian này bên trong không thể tiến hành bất luận cái gì có quan hệ đoán cốt hành vi cho nên hắn chỉ có thể tu hành võ đạo c ô pháp mà ngũ cầm quyền chính là võ đạo điện cơ c ô pháp có thể ngưng luyện khí h ế t lớn mạnh thể phách theo hắn lần l ư ợ t phá hạn môn quyền pháp này hiệu quả cũng biến thành càng thêm rõ ràng một lần phá hạn ngũ cầm quyền luyện tập một lần liền có thể gia tăng mười sợi khí huyết so sánh lúc ban đầu một lần gia tăng một sợi khí huyết công hiệu quả lật ra dòng ra gấp mười đồng thời đoán cốt hiệu suất cao thấp chính là cùng khí huyết có quan hệ khí huyết càng mạnh cô đọc khí huyết truy nhỏ thì càng ngưng thực mỗi lần truy luyện cốt cách hiệu quả càng tốt thấp thu hiệu quả cũng liền càng tốt hơn cho nên mài đao không lầm đốn tử công ngũ cầm quyền kỹ nghệ tăng lên sẽ đối với hắn đoán cốt có một cái chính hướng xúc tiến hiệu quả đồng thời ngũ cầm quy càng la bị hắn một đầu mười phần không tệ đặc tính có ngũ tạng tàng tinh đầu này đặc tính tại hắn nội tức mỗi qua một ngày đều sẽ tăng trưởng một chút chỉ cần cho hắn đầy đủ thời gian chỉ bằng vào đầu này ngũ tạng tàng tinh đầu này đặc tính hắn luôn có trong vòng một ngày hơi thở có thể lớn mạnh đến đệ nhất thiên hạ cấp độ bởi vậy có thể thấy được đặc tính cường đại cho nên c a n ngũ cầm quyền đ i ể m kinh nghiệm chính là một công nhiều việc sự t ì n h chương 75, l u ậ n công hành thưởng một chương 75, l u ậ n công hành thưởng một nội thành đại nhân giang ninh ngồi trong xe ngựa ngoài cửa sổ lập tức chuyển đến tạ tiểu cựu thanh em mừng rỡ nghe vậy hắn mở ra hai mắt bên trong gãy mất thủy hỏa chân k ì n h vận chuyển kỹ nghệ thủy hỏa chân k ì n h hai lần phá hạn một trăm ba mươi ba ba nghìn đặc tính thủy hỏa tiên ý đi ỉa trưởng ngự thủy lửa hắn quét ra màn xe lập tức nhìn thấy tạ tiểu cựu lộ ra cửa xe bên ngoài sáng r ỡ gương mặt xinh đẹp đại nhân thật là ngươi tạ tiểu cựu gương mặt xinh đẹp như hoa giang linh trên mặt lập tức lộ ra tiếu dung thật là đúng dịp đúng nha thật là đúng dịp tạ tiểu cựu triển lộ nét mặt tươi cười sau đó nàng nói đại nhân ta có thể tới sao có thể giang linh gật, gật đầu một lát sau tạ tiểu cựu chui vào giang ninh toát xe mở ra trên người màu trắng áo lông trồn treo ở một bên vách thùng xe bên trên đại nhân hôm nay làm sao đột nhiên có nhã hứng đi tuần sát phủ rồi giang ninh cười nhạt một tiếng hôm qua lập xuống công lao cái này không phải đến nhận lấy bát thưởng còn có cho phía dưới minh đệ phân phát khen thưởng mấy tháng này bọn hắn đi theo giới trướng của ta bọn hắn không phụ ta ta tự nhiên đến trả lại bọn họ vạn lược kim đại nhân tâm địa thật tốt tạ tiểu cựu trong mắt tỏa ra t i n h quang tâm thật tốt nghe được ba chữ này giang ninh trong lòng cười nhạt cười một tiếng Hắn chưa từng cho từng lúc à là mình là thuần tùy này ngồi tại xe ngựa tạ tiểu cựu trên mặt một mực t r e o nét mặt tươi cười không đồng nhất một lát xe ngựa liền chậm rãi dừng ở tuần sát phủ cửa ra vào đi ra xe ngựa đưa mắt nhìn lại chu vi đều là một mảnh trắng xóa chỉ có tuần sát phủ cửa ra vào trước trong sân rộng tuyết động mới bị người dọn dẹp tại quảng trường một góc giang linh không khỏi nhìn nhiều một chút bởi vì nơi đó có hơn mười nói bóng người lúc này tạ tiểu cựu cũng từ giang linh bên cạnh thò đầu ra chui ra nàng từ trên thân nhẹ nhàng nhảy xuống rơi vào sạch sẽ không có chút nào tuyết đọng mặt đường bên trên giang l i n h cũng theo đó từ trên xe ngựa nhảy xuống tới ân nhân là ân nhân cách đó không xa đột nhiên chuyển đến một chút đ ộ n tĩnh tạ tiểu c ử u dương mắt nhìn lên trong mắt liền t o á t ra một chút kinh ngạc nàng t r ợ t che miệng đại nhân là ngày hôm qua một ít hải giang l i n h ánh mắt yến tĩnh còn có bọn hắn người nhà sau một lát kia hơn mười người lập tức đi vào giang l i n h cùng tạ tiểu c ử u trước mặt cầm đầu lao h u đột nhiên bịt quỳ xuống đa tạ đại nhân đem tôn nhi ta cứu ra ma quật những người còn lại cũng phần phật quỳ xuống trong đó có người hai mắt bị đảo có lỗ mũi người bị r ố c thịt có người hai chân không trọn vẹn có người song trưởng đều không những người này ngoại trừ vị kia già cả lão hầu không có một người là thân thể hoàn chỉnh không thiếu sót tạ tiểu cựu gặp đây nhìn giang ninh một chút giang ninh cũng có chút tránh ra lão hầu quỳ lại phương hướng lão hầu cái quỳ này trong lòng của hắn hổ hẹn sau đó cái này hướng về phía trước đỡ dậy kia thất tuần lão hầu lao nhân ra không cần như thế tại tạ tiểu cựu năm nữa l ã hầu chậm dậy đứng dậy nàng run run dày dày mở miệm đại nhân cứu chính là ta vương ra duy nhất vận duy nhất hưng h ỏ a này ân lớn hơn trời đây là ta nên làm giang ninh c h ấ n ă n nói lão ẩu lúc này đưa nàng k i a tựa như vỏ cây nếp ốn tay phải vươn vào trong ngực sau đó từ trong ngực móc ra bao trùm trứng gà rõ ràng phi thường xem trừng tre chở trứng gà đại nhân cái này trứng gà là tiểu dân tấm lòng thành còn xin đại nhân có thể thu hạ cái này trứng gà thế nhưng là nhà người gà mái hạ trứng giang ninh tiếp nhận cái này tối trứng gà hỏi lão phụ nếp miệng cười một tiếng trên mặt làn da nếp gấp trồng chất tại cùng một chỗ tiểu dân trong nhà đâu còn có gà mái a lưu lại câu nói này nàng nắm nàng tôn nhi chậm rãi rời đi những người còn lại tiểu hài cũng đi theo nàng rời đi đại nhân tạ tiểu c ử u nhìn xem xứng sở giang l i n h nhẹ dọn mở miệng giang l i n h cười cười mở ra trong tay túi vải nhìn t h o á n g qua trong tay túi vải bên trong đặt vào năm viên trứng gà trứng gà ở giữa còn có một số r ơ m dạ bổ sung phòng n g ừ a trứng gà lẫn nhau và chạm vỡ vụ lúc này những này trứng gà bên trong còn có lưu lao hậu thân thể dư ôn đem cái này trứng gà cầm đi nấu nấu xong sau cho ta đưa tới giang ninh đem túi vải đưa cho tạ tiểu cựu mở miệm nói ra vâng đại nhân tạ tiểu c ử u xem chừng tiếp nhận túi b à i sau đó hai người đi khi tiến vào tuần sát phủ trên đường tạ tiểu c ử u đột nhiên mở miệng đ ạ i nhân ngươi nói bọn hắn tiện h lương như vậy trung thực vì cái gì không có lại trôi qua khổ như vậy đâu giang ninh nói thiện lương trung thực không cách nào cải biến vận mệnh của bọn hắn tầng dưới chót mách tính lại có thể nào không khổ đang khi nói chuyện giang ninh đã bước vào tuần sát phủ cửa chính tạ tiểu c ử u theo sát sau lưng hắn tiểu c ử u tại đi đem người triệu tập tới ta đi nội vụ trô đi một chuyến rõ tạ tiểu cựu hưng phân áp nội vụ chỗ tiền bối giang n i n h chặt tay lao phụ ngầm đầu nhàn nhạt nhìn giang n i n h một chút ngươi tiểu tử tới tiểu tử đến nhận lấy ban thưởng giang n i n h nói ngày hôm qua ngươi làm không tệ lao phụ mặt lộ vẻ khen ngợi đây là ta phải làm giang n i n h mở miệng b á i thần giáo thành viên mê hoặc nhân tâm nhiễu loạn trật tự làm giết ta nói cũng không phải cái này lao phụ cười nhạt một tiếng kia tiền bối nói là giang n i n h mặt lộ vẻ nghi hoặc lao phụ nói có thể đối nhỏ yếu có lòng thương hại có thể vì ăn mày mà cùng quyền quý đối nghịch đáng quý là người tốt nghe được lời nói này giang n i n h không khỏi cười cười tiền bối cất nhắc ta ta đây coi là trên người tốt lành gì hôn qua sự t ì n h đối ta mà nói bất quá là thuận tay tiến hành chân chính người tốt kia là biết rõ không thể làm chi có thể yêu quốc yêu dân cứu vất vạn dân tại trong nước lửa lão phụ đột nhiên cười nhạo nói biết rõ không thể làm mà vì đó kia là ngu xuẩn có thể tại đủ khả năng tình h u n g dưới trợ giúp kẻ yếu đã là người tốt có thể hiểu bảo toàn tự thân đây là người thông minh liên bảo toàn tự thân cũng đều không hiểu bằng vào nhiệt huyết sông lên đầu bất quá là châu chấu đa xe hy sinh vô ích mà thôi thậm chí còn có thể liên lụy người bên cạnh biến thành đau khổ hạ t r ạ n g giang n i n h đứng ở một bên có chút k h ô n g người chắt tay tiền bối nói có đạo lý tại hạ tràn đầy nhận thấy lao phụ nhìn xem giang n i n h không khỏi cười cười sau đó móc ra một cái túi hướng phía giang n i n h ném một cái cầm đi đi đây là ngươi hôm qua lập công khen thưởng bên trong tổng cộng có một trăm linh bảy phẩy không không không điểm công hiến giang n i n h đưa tay tiếp được lao phụ ném qua đến bàn tay lớn nhỏ túi hắn kéo r a túi móc ra trong bao vải vật phẩm xem xét chỉ gặp trong tay xuất hiện mấy khối kim khảm ngọc rác cùng hai khối màu bạc ngọc rác căn cứ hắn giải màu bạc ngọc giác chính là đại biểu một n g h n điểm công hiến mà kim khảm ngọc giác thì là đại biểu một vạn điểm công hiến hắn tinh tế kiểm lại một cái trong lòng hiểu rõ trong bao vải tổng cộng mười khối kim khảm ngọc giác cũng chính là mười vạn điểm công hiến trừ kim khảm ngọc giác bên ngoài chính là màu bạc ngọc giác tổng cộng có tám khối đại biểu tám n g h n điểm công hiến trong đó bảy n g h n điểm công hiến là tới từ hắn h ô m qua chém giết một vị thất phẩm bãi thần giáo võ giả bốn vị bát phẩm bãi thần giáo võ giả khen thưởng về phần ngoài định mức thêm ra tới một n g h n điểm công hiến thì là hắn hôn qua đi xứ nhiệm vụ diễn đi bãi thần giáo một chỗ trọng yếu cứ điểm cách thưởng về phần kia mười vạn điểm cống hiến trong đó năm vạn là tới từ hắn tìm tới tòa kia t h ậ t tượng mặt khác năm vạn điểm cống hiến thì là hắn chỗ chém giết vị kia võ đạo lục phẩm bãi thần giáo võ giả kiểm kê xong xuôi về sau giang ninh đem trong bao vải màu bạc ngọc rác lấy ra tiền bối có thể hay không đem những này giá trị ngàn điểm màu bạc ngọc rác đổi thành giá trị trăm điểm thanh đồng tệ có thể lao phụ gật gật đầu nàng đưa tay vung lên trước người trên mặt bàn liền xuất hiện tám đống thanh đồng tệ mỗi một khối thanh đồng tệ đại biểu cho một trăm điểm cống hiến bàn bạc tám ngàn điểm cống hiến sau đó giang ninh một lần nữa đem bàn bạc tám n g h n điểm cống hiến thanh đồng tệ bỏ vào trong túi liền chắp tay cáo lui nhìn xem giang ninh chậm rãi phóng ra cửa chính bóng lưng l ã o phụ trong miệng thì thảo là mầm mông tốt khó được trong lòng còn có chính nghĩa mà không cổ hủ võ đạo thiên phú lại cao dọa người gồm cả tinh thần lực mạnh như thế Chật, nàng lại thở dài trăm năm k h ó gặp một lần a đại nhân đại nhân đại nhân giang ninh bước vào chính mình p h ủ viện lập tức đám người nhao nhao chắp tay hành lễ lúc này bọn hắn trong ánh mắt càng là tràn ngập hưng p ấ n cùng kích động hôm qua làm nhiệm vụ thu hoạch lớn bao nhiêu bọn hắn mười phần rõ ràng mặc dù bọn hắn cũng biết do tại hôm qua làm nhiệm vụ bên trong bọn hắn cống hiến lực lượng phi thường có hạn chương bảy mươi lăm luận công hành thưởng hai chương bảy mươi lăm luận công hành thưởng hai tại hôm qua cái kia bái thần giáo cứ điểm bên trong bất luận là kia bốn vị võ đạo bát phẩm bái thần giáo võ giả vẫn là vị kia võ đạo thất phẩm bái thần võ giả đều không phải là bọn hắn có khả năng đối phó c ự n giả g chớ nói chi là vị kia võ đạo lục phẩm có giả nếu là bình thường làm nhiệm vụ gặp được bậc này cấp bậc cực giả toàn bộ tiểu đội đều có thể sẽ toàn quân hủy diệt phải biết võ đạo lục phẩm đặt ở bình thường huyện thành bên trong đó chính là đ ỉ n h cấp cường giả chính là vô địch đại danh tử xử c a i ăn uống vị tia võ bách lục phẩm cường giả vẫn là b á i thần giáo võ giả đạt được b á i thần giáo bên trong tôn này tà thần c h ú c phúc thân thể một khi chuyển biến thành thần duệ trạng thái sự là có được bất tử c h i thân chiến lược tăng gọn loại này võ đạo lục phẩm cường giả có thể làm được đối mặt cùng cấp độ võ giả lấy một ba đệ bốn thậm chí càng nhiều đây cũng là b á i thần giáo võ giả nhận tà thần trúc phúc chỗ kinh k h n g cho nên bọn hắn cũng mười phần rõ ràng chính mình hôm qua làm ra cống hiến có hạn vẹn vẹn chỉ là dọn dẹp hạ tặc ngư cương giả chân chính đều là bị giang linh giải quyết loại này tình huống nếu là luận công hành thưởng nhóm người mình công lao không lớn khen thưởng cũng sẽ không quá lớn cho dù công lao không lớn nhưng lấy h ô n qua thu hoạch chỉ cần dò dỉ ra một điểm bọn thịt ra đối bọn hắn tới nói cũng là một bút tài sản to lớn đại bộ phận người chỉ cần đi lên võ đạo con đường này vĩnh viễn sẽ thiếu tiền cho dù thế ra môn thiệt hậu duệ cho dù là đ ỉ n h cấp tông môn đệ tử cũng là như thế cùng văn phu vũ mặc quá như thử trong tình n g ệ n giang linh nhìn ở đây một chút h ô m qua mọi người làm rất không tệ là đại nhân lãnh đạo có phương pháp có người lập tức mở miệng nghe đến lời này giang l i n h không khỏi cười một tiếng nghĩ đến tiếp trước chỗ làm việc bên trong những cái kia định m ọ t người giờ k h ắ c này hắn cũng có chút minh bạch vì sao ngược lại là những người kia lẫn vào tốt thuốc đ ắ n g ra tật lợi cho bệnh l ờ i thật thì khó nghe lợi cho đi ai lại muốn nghe không tốt đâu tựa như những cái kia giang hồ phía tử cũng biết rõ chọn tốt lại nói sau đó giang l i n h đi đến trong đình viện trước bàn đá đưa tay vung lên rầm rầm trên mặt bàn lập tức xuất hiện một đống thanh đồng tệ nhìn thấy trên bàn cái này một đống thanh đồng tệ cùng xen lẫn mấy cái màu bạc ngọc rác đám người g ặ p đây lập tức có người hô hấp trở nên gấp rút sắc mặt có chút p h í m hồng thật nhiều như thế một đống đến có mấy ngàn điểm cống hiến gần hơn vạn điểm cống hiến đi khẳng định có hơn vạn điểm vẹn vẹn ba cái màu bạc ngọc rác liền có ba ngàn cống hiến hơn vạn điểm nếu là đ ổ i thành bạch ngân đây chính là hơn hai vạn lượng bạch ngân a câu nói này vừa ra đám người lập tức ngao n h a o hít sâu một hơi bọn hắn không ai từng nghĩ tới giang linh vậy mà lại duy nhất một lần xuất ra giá trị có thể so với hơn hai vạn lượng bạch ngân điểm cống hiến làm k h thưởng giống trong bọn họ mặc dù đại đa số đều là gia sản tương đối khá nhưng cái gọi là tương đối khá cũng là cùng dân chúng tầm thường so sánh tuyệt đại bộ phận nhân viên gia sản cũng bất quá là giống như là t r ì n h nhiên loại này tiểu phú nhà tiểu phú nhà cung cấp n môi dưỡng ra bọn hắn loại này cựu phẩm võ giả đã là dốc hết gia tài đến tiếp sau không thể tiếp tục được nữa về sau nếu muốn ở võ đạo trên con đường này đi càng xa chỉ có dựa vào chính bọn hắn cho nên trong mắt bọn hắn trước mặt trên bàn đá nhóm này điểm cống hiến tuyệt không ít ngược lại rất nhiều trong bọn họ phần lớn người cho dù móc sạch tất cả bốn liếng tích xúc cũng bất quá giống như là cái này trên bàn đá k i a một đống điểm c ô n g hiến lúc này giang ninh từ trên bàn đá cầm lấy ba khối màu bạc ngọc rác đem bên trong hai khối màu bạc ngọc rác ném cho phượng i ể u ca ngươi sau đó lại đem một khối khác màu bạc ngọc rác ném cho tạ tiểu cựu đây là ngươi phượng i ể u ca tiếp nhận giang ninh ném tới hai khối màu bạc ngọc rác tựa như tay cầm củ khoai nóng b ằ n g tay đại nhân cái này nhiều lắm giang ninh nói đây là ngươi nên được nếu không phải ngươi phát hiện chỗ kia cứ điểm như thế nào lại có hôm qua lần này thu hoạch phượng cựu ca nghe vậy lập tức mở miệng đại nhân hôm qua nếu không phải có ngươi tại, chúng ta những người này đều sẽ toàn quân hủy diệt. nói theo một ý nghĩa nào đó, ngươi cứu được chúng ta những người này tính mạng. giang l i n h lắc đầu, loại l ờ i này liền không cần phải nói. sau đó, hắn lại đối phượng cựu ca cùng tạ tiểu cựu nói, trên bàn đá cái này đóng thanh đồng tệ, hai ngươi nhìn xem phân phát. vâng, đại nhân. tạ tiểu cựu cùng phượng cựu ca lúc này đáp. phân phó xong xuôi về sau, giang l i n h liền lên đường hướng phía trong phòng đi đến. ra cái mặt, để bọn hắn biết do nhóm này điểm cống hiến là tới từ trong tay, cái này đủ. về phần làm sao chia, mỗi người nên điểm bao nhiêu. giang l i n h mới lười đi thao phần tâm tư này đi vào trong phòng giang l i n h lại kiểm lại chính một cái chứa đựng tại tu di dưới bên trong điểm cống hiến sau một lát vẫn được hắn gật gật đầu trên người hắn còn có mười hai vạn nhiều điểm cống hiến những n à y điểm cống hiến đổi thành ngân lượng chừng hơn mười hai vạn lượng bạch ngân những n à y bạch ngân nếu là đổi thành thiên tài địa bảo đủ đ ệ cho hắn nguyên năng điểm số phóng đại nhưng ý nghĩ này vẹn vẹn chỉ là tại trong đầu hắn hiện lên liền bị hắn bắt bỏ nguyên năng điểm số hắn còn có biện pháp lấy được nhưng điểm cống hiến muốn lấy đến như vậy nhiều cũng không có đơn giản như vậy t ô c này thần tượng bị hắn tìm tới là thủy huyện bái thần giáo võ giả trên thân liền không có bao nhiêu chất béo cũng không đủ điểm c ô n g hiến hắn tại tuần sát phủ nội bộ địa vị không chiếm được tăng lên quyền hạn liền không cách nào thăng cấp quyền hạn không đủ tư cách hắn bây giờ liền liên quan tới võ đạo ngũ phẩm tường giải cũng không có tư cách thu hoạch chớ nói chi là về sau võ đạo nên như thế nào đi cho nên trên người những này điểm c ô n g hiến hắn còn không dám tùy tiện phung phí ra ngoài lục phẩm cảnh giới này hắn đã bước ra dám chắc bước đầu tiên về phần bước thứ hai cùng bước thứ ba với hắn mà nói chỉ cần làm từng bước liền có thể đi đến chân chính khó khăn là về sau con đường tại cái này thiên hạ võ đạo c h i lộ càng là về sau tu hành pháp môn càng là sẽ không dễ dàng lưu truyền ra đi giống hắn bây giờ đọc nhiều sách vợ kiến thức bên bác đối với ngũ phẩm hiểu rõ cũng có hạn về phần tứ phẩm thậm chí tứ phẩm phía trên t ô n g sư càng là chỉ có trong sách đôi câu vài lời hiểu rõ tuần sát phủ con đường tắt này với hắn mà nói rất trọng yếu cái này liên quan tới hắn thuận lợi thu hoạch đến tiếp sau võ đạo tu hành pháp môn mấu chốt mà lại ở bên trong vụ chỗ danh sách bên trong bình thường thiên tài địa bạo căn bản sẽ không cung cấp cũng sẽ không nhập sách muốn thu hoạch được thiên tài địa bảo, vậy cũng chỉ có thể đem điểm cống hiến một so một đ ổ i thành bạch ngân loại hành vi này chỉ có đồ đần mới có thể làm vũ phẩm về sau tu hành pháp môn hắn còn trông cậy vào tuần sát phủ cái cửa này đường cho nên điểm cống hiến hắn tự nhiên không thể dùng linh tinh về phần nguyên n ă n g điểm hắn cũng không phải không có cách nào để hắn tăng trưởng theo hắn thực lực tăng lên thủy tính tăng lên ở trong nước cảm giác phạm vi càng lúc càng lớn tại lạc thủy bên trong hắn có thể tìm tới thiên tài địa bạo như hắn trước đây tại lạc thủy bên trong tìm tới t u t liên cùng tia thần kỳ hát thạch lạc thủy đầy đủ rộng lớn đủ để cho hắn chậm rãi tìm kiếm dấu ở trong nước thiên tài địa、bảo. mà lại tại tu di dưới bên trong còn có không có tác dụng gì hoàng kim hộp cái kê hoàng kim hộp chính là thuần kim tạo thành nặng đến hơn một cân hơn một cân chính là ước chừng mười mấy lượng hoàng kim mười mấy lượng hoàng kim tương đương với hơn một vạn hai bạch ngân tìm thời gian hắn đem những cái kê hoàng kim hoa ra ngoài cũng có thể mua được một chút thiên tài địa b ả o cung cấp hắn hấp thu tăng trưởng nguyên năng điểm số tạm h o n bây giờ khẩn cấp nguyên năng ba trăm bảy mươi b ố mười một nghìn thoáng qua bảng của mình lập tức đóng lại cùng lúc đó hắn trong phòng nghe được trong sân truyền đến đám người tiếng nghị luận sướng rồi ta vậy mà phân đến năm m a i thằng tệ cứ như vậy ta có thể đổi một môn thân pháp ta cũng sớm rồi luận công hành thưởng ta phân đến bốn cái thanh đồng tệ cầm đi cùng những cái kia võ huyện đệ tử đ ổ i thành n g â n lượng tiếp xuống mấy tháng tu hành tài nguyên không lo vẫn là đi theo giang thống l ĩ n h tốt hôm qua không có chút nào nguy hiểm ra cái nhiệm vụ liền đạt được giá trị trên ngàn lượng bạc ban thưởng nói ra có thể hâm mộ cái khác đội thành viên kia là tự nhiên giang thống l ĩ n h thế nhưng là chúng ta là thủy huyện tiên t i ê u đi theo giang thống linh dưới chướng mới là rất có tiền đồ nghe được ngoài viện những đội viên kia tàn dương giang linh không khỏi sinh lòng n g y hôm qua làm nhiệm vụ chân chính chỗ tốt đều bị chính mình cầm điểm c ô n g hiến đầu to cũng là bị hắn cầm tổng cộng một trăm linh bảy phẩy không không không điểm c ô n g hiến hắn hôm nay phân đi ra cũng chỉ có một vạn ra mặt c ô n g hiến về sau đi về sau có cơ hội mới hảo hảo đền bù bọn hắn giang linh trong lòng thầm nói trong đầu hiện ra thanh hà bá phủ hà kim vân bị hắn giết chết hà kim vân nhị ca bây giờ lại tới lạc thủy huyện mấy ngày không thấy tung tích ảnh nhưng cái này áp lực vô hình từ đầu đến cuối quanh quần tại giang linh trong lòng ta cũng không tin có tuần sát phủ chỗ dựa thanh hà bá phủ còn dám đối ta không tuân theo quy củ hay sao chương ầ m t một lát, g i n i bảy mươi sáu thủy hỏa tiên ý thần kỷ nội đan dưỡng sinh công tăng gọn t r ư ơ n g bảy mươi sáu thủy hỏa tiên ý thần kỳ nội đan dưỡng sinh công tăng gọn trong nội viện đại nhân lại tại luyện vườn a tạ tiểu cựu nói đúng vậy a phượng cựu ca gật gật đầu trên người người lớn cơ bắp đường con thật là dễ nhìn tạ tiểu cựu tàn t h ắ n nói ta nghĩ xoa bóp nàng lại đột nhiên miệng ra kinh người phượng cựu ca đột nhiên l ư ờ m nàng một chút trước đó đại nhân cùng ngươi ngủ ở cùng một chỗ ngươi không có bóp đủ sao tạ tiểu cựu nghe vậy lập tức minh b ạ c h phượng cựu ca nói là cái gì nàng liền vội vàng lắc đầu chớ nói lung tung đại nhân là q u n tử chưa hề không có cùng ta ngủ ở cùng một chỗ đại nhân trước đó tá túc trong nhà của ta cũng là ngả ra đất nghỉ nghe được lời nói này phượng cựu ca thần sắc kinh ngạc nhìn tạ tiểu c ử u một chút thật hay giả đó là đương nhiên là thật tạ tiểu c ử u khẳng định nói phượng cựu ca nghe vậy lập tức thần sắc có chút vui mừng một bên khác giang l i n h bỏ đi thân trên quần áo ở trong viện luyện quyền trong mũi thỉnh thoảng có mồ hơi nhỏ xuống trên thân càng là toát ra bừng bừng nhật khí ngũ cầm quyền điểm kinh nghiệm ba ngũ cầm quyền điểm kinh nghiệm ba ngũ cầm quyền điểm kinh nghiệm bốn mỗi luyện một lần quyền pháp trước mặt hắn cũng hiện hiện một đạo nhắc nhở theo thời gian trôi qua điểm kinh nghiệm không ngừng tích lũy t ự ly hai lần phá hạn cũng càng ngày càng gần lúc x ế trưa sau buổi cơm trưa giang ninh â m mình ở trong tùng h tám kỹ nghệ ngũ cầm quyền một lần phá hạn một nghìn hai trăm tám mươi tám hai nghìn đặc tính ngũ tạng tàn tinh nhàm nhạt, nhạt nhìn thoáng qua bảng của mình giang ninh lập tức đóng lại sau đó thân thể chậm rãi chìm xuống rút vào trong tùng h tám tại nguồn nước thẩm thấu vào hắn cảm nhận được trạng thái bản thân tại liên tục không ngừng khôi phục sau nửa c á n h giờ giang ninh ra khỏi phòng đứng tại tuyết động đã sớm bị quét sạch trong sân tiếp tục bắt đầu lời quyền một bên khác vạn hoa lâu đ ư ờ n g tẩu ta cái gì thời điểm đi gặp ngươi trong miệng giang ninh a n g ư ơ i mặc màu vàng nhạt váy thiếu nữ đem đầu đặt ở trước người trên mặt bàn t ư ợ như g n sủi lơ bùn não lâm thanh y gì hề nhìn xem trước mặt thiếu nữ lộ ra nụ cười nhàn nhạt, nhạt tiểu thập thất cứ như vậy g ấ p sao nơi này không tốt đẹp gì chơi quá n h à g chán thiếu nữ đung đưa trái phải nhưng vào lúc này bên cạnh phong thần tuấn lãng nam tử nói tiểu thập thất chúng ta ra cũng không phải vì chơi A, thế nhưng là vì muốn du lịch thiên hạ nhìn một chút cái này thiên hạ là cái dặm gì thiếu nữ nói ngày hôm qua không phải đã thấy qua sao là thủy huyện một mảnh quốc thái dân an dám vẻ một bên lâm thanh y i ề nghe n được lời nói này thế là mở miệng nói tiểu thất thất ngày hôm qua cùng ngươi bắt điện hạ gặp chính là nội thành nội thành dân chúng không phú t h ì quý tự nhiên một bộ nước thái minh an dáng vẻ hai n g ư ờ i muốn chân chính kiến thức dân chúng bình thường qua cái gì sinh hoạt nên đi ngoại thành ngoại thành nam tử lúc này đứng dậy đã đường tẩu nói như vậy kia tiểu thất thất chúng ta đi chúng ta đi xem một chút lạc thủy huyện ngoại thành hình dạng thế nào tốt lắm thiếu nữ đứng dậy hoàng thiên giáo trụ sở nhìn xem trước mặt người mặc áo b à o trắng ôn tồn lễ độ nam tử lưu lâm môn trong lòng ngưng trọng dị thường bởi vì hắn nhận ra trước mặt nam tử này là ai chính là đông lăng quận thanh hà bá phủ nhà nhị công tử hà kim sinh mặc dù không phải t r ư ở n g tử chỉ là thứ tử nhưng theo hắn giải chân chính có tư cách kế thừa thanh hà bá vị chỉ có hắn bởi vì tại võ đạo thanh hà bá phủ trưởng tử chính là võ đạo phế tài nộ tính kém đáng thương ba mươi có ba tuổi tác nhưng vẫn là cựu phẩm định phong mà vị này nhị công tử thì võ đạo thiên phú xuất chúng còn không đủ ba mươi tuổi tác lại là đi tới lục phẩm định phong từng đoạt được võ cử nhân công danh đầu xuân về sau càng là có tư cách đi tranh đoạt võ trạng nguyên tri vị tại đại h ạ muốn giữ vững cơ nghiệp chỉ có cường giả mới có thể làm được thanh hà bá phủ trưởng tử võ đạo không được hàn ba tức chi vị cũng chỉ sẽ rơi vào nhị công tử lưu kim sinh trên thân cũng nguyên nhân chính là như thế lưu lâm môn nhìn thấy hà kim sinh đến nhà trong lòng mới sẽ như thế ngưng trọng nhị công tử đi vào một tòa lưu lâm môn mở miệng đưa tay ra hiệu nhường ra một con đường không cần hà kim sinh lắc đầu nói ngắn gọn hôm nay ta tới đây ý đồ rất đơn giản ta nghĩ biết rõ tại lạc thủy h u ệ n bên trong ai có khả năng nhất là sát hại ta kêu thân đệ, đệ hung thủ ta tin tưởng có thiên sư danh sừng trong lòng ngươi có đại khái đ o án quả là thế nghe được hà kim sinh lời nói này lưu lâm môn trong lòng thầm than trong đầu hắn trong nháy mắt hiện lên giang ninh thân ảnh sau đó mặt lộ vẻ xin lỗi nói nhị công tử xin lỗi theo ta được biết ngũ công tử kiểu chết quỷ dị ta thực sự không biết h a i có thể làm được điểm này thật không biết hay là giả không biết dị kiếp này hai mắt nhìn chăm chú lưu lâm môn mày nhắc lại mi tâm hiện hiện một cái chữ xuyên thật không biết lưu lâm môn nhìn xem một bộ hùng hồ dọa người hà kim sinh mặt lộ vẻ, vẻ bất đắc dĩ lời này vừa nói ra tại chỗ trở nên yên tĩnh l ặ n g ngắt như tờ mấy cái hô hấp về sau ngày sau lưu thiên sư nếu là nhớ tới một chút manh mối có thể tới nói cho ta ta sẽ nhớ kỹ nhân tình này nhất định lưu lâm môn một lời đáp ứng sau đó nhìn xem hà kim sinh thân ảnh dần dần đi xa lưu lâm môn cười lắc đầu sau đó xoay người lại lạc thủy huyện cửa ra vào một vị nam tử giác ngựa đứng tại thành cửa ra vào trăm mét chỗ ngẩng đầu nhìn thành cửa ra vào phía trên l ạ thủy huyện ba chữ này kim phó quan giang ninh g i a can đảm rết tàu đanh ngươi nói ta nên làm cái gì toàn bằng đại nhân định đoạt một bên kim phó quan mở miệng hắn giờ phút này nhưng trong lòng thì đang kêu khổ đại tuyết phong đường một đường chạy đến có thể nói gian khổ đến cực điểm bây giờ lại muốn làm như thế cái khổ sai sự tình làm sao có thể không khổ hắn mười phần rõ ràng giang linh chính là tuần sát phủ người mà lại không phải phổ thông tiểu nhân vật chính là triều đình sắc phong bát phẩm m ệ n h quan nơi đây tuần sát phủ thực quyền nhân vật một trong cho dù ai cũng biết được tào vanh là giang linh r ấ t chết nhưng ở lạc thủy huyện làm sao có thể bị khởi hành là phó thống lĩnh giang linh nghĩ tới đây hắn nhìn bên cạnh nam tử một chút sau đó cẩn thận nghiêm túc nói ra đại nhân không bằng học phượng giáo ý như thế l ừ a gạt l ừ a gạt nghiêm đô ý được thế nào ngươi cảm thấy ta không phải là đối thủ của giang linh nam tử nói kim phó quan lúc này mở miệng đại nhân thực lực đặt ở lạc thủy huyện cũng chỉ tại vị k i a phụ chủ nhất nhân chi hạng trên mọi người nho nhỏ giang linh tự nhiên không phải là đối thủ của đại nhân nhưng lạc thủy huyện chính là giang linh địa bàn phía sau hắn còn có tuần s á t phủ đại nhân cùng ta nếu là cùng bọn hắn phát sinh xung đột trung vi là xong quyền lan địch tứ thủ nam tử nghe vậy mở miệng cười ha ha một tiếng sau đó vô vô kim phó quan bà bay ngươi ngược lại là nhìn thông thấu ngươi nói đúng lão tử mới lời đi làm cái này khổ sai sự tình thoại âm rơi xuống hắn nhanh chân hướng về phía trước đi vào thành vâng đại nhân kim phó quan vội vàng chạy c h ậ m đội kịp đại nhân sao còn muốn điều tra tạo vanh chuyện này sao cha cái gì cha nam tử nói chúng ta đi uống một chút hoa cửu qua vài ngày làm bị thương thế liền trở về minh m ạ c h kim phó quan lập tức vui vẻ đuổi theo ngày kế tiếp thời tiết sáng sủa ánh nắng sáng tỏ vạn dặm c u n g mây trời ấm áp treo cao cựu thiên tri thượng những năm này các ngươi còn không hiểu rõ tạo ra hành động bọn hắn làm bao nhiêu thương thiên hại lý sự tỉnh chết chưa hết tội đúng chết chưa hết tội nếu không phải tạo ra ta như thế nào lại bán đi ta nữ a nhi nghe đến lời này người này người bên cạnh không khỏi khinh bị nhìn nàng một cái sau đó yên lặng kéo ra cự ly một bên khác giang linh đi vào chợ bán thức ăn liền thấy tạo ra trên giới còn lại hơn hai trăm nhân khẩu đều quỳ gối chợ bán thức ăn trên đất trống biển người manh liệt đối tạo ra đám người chửi mắng chỉ trích còn có người hướng phía tạo ra trên thân mọi người ném lạn thái diệp v v nhìn xem tạo ra kết quả như vậy có chút làm cho người t h ố n thức ca giang lê hơi xúc động giang linh khẽ vất cảm cùng một bên đó chính là giang ninh trong đám người buổi sáng vào thành nam tử trong nháy mắt liền thấy giang ninh là hắn đến t ử quân doanh kim phó quan nghiêm túc quan sát chỉ chốc lát sau đó gật gật đầu nam tử kêu lần nữa đánh giá giang ninh vài lần đột nhiên hắn giang ninh quay đầu nhìn lại gặp đây nam tử đối giang ninh cười cười sau đó thu hồi ánh mắt giang ninh tùy theo cũng chậm rãi thu hồi ánh mắt thật là nhạy cảm cảm giác cái này giang ninh không đơn giản nam tử nói khó trách tào vanh sẽ chết tại hắn trong tay nạn nhân tào ra trên dưới hôm nay họ chạm chúng ta cần phải xuất thủ can thiệp một bên kim pho quan thấp giọng hỏi t à o vanh đều đã chết tàu ra còn có cái gì giá trị can thiệp cái gì nam tử thản n h i ê nói n cái này hồng minh hổ cũng không phải dễ đối phó cùng lúc đó giang ninh bằng vào cường đại ngũ g ắ á tùy tiện ngay tại ồn ào chợ bán thức ăn nghe được đến nam tử kia trong miệng lời nói này hắn lập tức sinh lòng minh ngộ đó chính là phượng cựu ca trong miệng đến từ quân doanh sứ giả nghe hắn trong miệng lời nói này xem ra hắn cũng là giống phượng cựu ca phụ thần phượng khiếu trần như vậy cũng không muốn tìm ta gây phiền phức đỉnh đầu mặt trời dần dần trên rời trong nháy mắt đã đến buổi trưa bà khắc trên đài Có cầm quan viên cầm trong tay t hồ sơ, ừ ra ra một một lúc nhất thời pháp trường trên cất đáy của lưu thậm chí có quỳ trên mặt đất tào người nhà ngã xuống đất hôn mê lúc này nhìn thấy pháp trường trên đầu người lắn đất giang lê trong mắt không khỏi hiện lên một vòng vẹn không đành lòng an ninh ngươi nói có bị một ngày chúng ta một nhà có thể hay không cũng lưu lạc đến tận đây sẽ không giang ninh thản nhiên nói sau đó nhìn về phía giang lê đại ca liền cứ nói nhánh tàn lá ta sống liền sẽ có giang ra b ạ n thế căn cơ nghe đến lời này giang lê không khỏi nết miệng cười một tiếng an ninh khai chi tán diệp cũng không thể trông cậy vào ta ngươi cũng trưởng thành cũng đến thành ra thời điểm ta tại ngươi tuổi tác này thời điểm minh nhi đều đã đời tháng giang ninh nghe vậy cười cười nói loại sự tình này t ù y duyên kim phó quan đi tôi nam tử nhàn nhạt nhìn pháp trường trên cuối cùng một nhóm tàu người nhà quay người rời đi kim phó quan g ặ p đây vội vàng đuổi theo nam tử này bước chân một bên khác giang l i n h cũng nói đại ca kết thúc đi thôi Tốt. giang lê gật gật đầu cái này giữa trưa tàu ra trên dưới hơn hai trăm nhân khẩu tại chợ bán thức ăn bị chém đầu gian chúng máu chạy thành sông tầm đất đều biến thành màu đỏ đến đằng sau đã rất nhiều người nhìn không dưới máu tanh như thế c h ẳ n g diện nao nhao quay người rời đi còn chúng vây xem bên trong không thiếu có người tại mùi máu tươi trùng kích và vẹ ra bữa cơm đêm qua về đến trong nhà sau giang l i n h quên đi tất cả tiếp tục lệ quyền gặp được tào gia xuống dốc về sau không biết là giang lê cảm xúc rất lớn trong lòng của hắn cảm xúc đồng dạng không lớn trước đây tào gia sao mà hưng thịnh trưởng quản lạc thủy huyện thủy vận liên quan đến mối sát hắc b ạ c h hai đạo an sạch nhưng theo tuần sát phủ thành lập hồng minh hổ đến hắn muốn động tào gia cầm tào gia l ậ p uy không người nào dám đứng ra phản đối bây giờ liền chính liền muốn động lưu gia nguyên bản cùng lưu gia liên lụy rất sâu hứa chính nam lại là không chút do dự bỏ đá sổ giếng trở thành lưu gia diệt vong chủ lấy tay tào lưu hai đại gia tộc rơi vào kết quả như vậy đều là bởi vì thế so với người yếu chính mình kỳ thế đã thành nắm đấm cùng quyền lực của cả tại mình cùng lưu ra ở giữa thế lực khắp nơi mới có thể nhao nhao đứng tại chính mình vị trí l ậ p trường về phần hồng minh hổ cùng tạo ra thì càng không cần nói nhiều cho nên giang ninh mười phần rõ ràng hôm nay chính mình tình hình khó khăn thế lực khắp nơi có thể đứng tại phía bên mình nhưng là ngày khác thế so với người yếu thế lực khắp nơi đồng dạng sẽ giống đối lưu ra đồng dạng đối đai chính mình nhao nhao bỏ đá xu giếng muốn không bị trở thành tào lưu hai nhà hạ tràng như vậy chỉ có thực lực cùng địa vị đủ cả giống hắn bây giờ nếu không phải tại tuần sát phủ đảm nhiệm phó thống lĩnh chỉ dựa vào thực lực hôm nay có thể nào có như thế địa vị muốn nói cơn giả một núi càng so một núi cao thực lực mạnh hơn chỉ cần không phải đương thời thứ nhất phạm bảo án cuối cùng có người có thể bắt đi nhưng khi chính mình phủ thêm một tầng tuần sát phủ quan gia liền không đồng đạo cho dù thế lực khắp nơi đều đoán được tào vanh là bị chính mình g i ế t chết kia lại như thế nào phượng khiếu trần lựa chọn dối trá cùng rắn không đối địch với chính mình hôm nay từ đông lăng quận quân doanh xuất phát thay thế phượng k i ế u trần đi vào lạc thủy huyện xử lý tào vanh chuyện này cũng lựa chọn không cùng chính mình phát sinh xung đột còn có dược vương cốc vị cốc trụ kia lục thanh sơn vũ phẩm đ ỉ n h phong đ ỉ n h cấp t ư ờ n g giả rõ ràng đoán được chính mình đánh giết lưu thanh tùng đồng thời còn đem bọn hắn tiến cống cho hoài an vương báo thai dịch hình đoán cốt đang chiếm thành của mình lục thanh sơn lại lựa chọn cùng mình giao hảo như thế đủ loại chỉ dựa vào thực lực mình có thể làm không đến không có hậu trường không có chỗ dựa thực lực mạnh hơn cũng chỉ là một cái c n g đồ cuối cùng cũng chỉ có thể đi xa tha hương vào rừng làm cướp trừ khi trở thành thiên hạ đệ nhất mới có thể làm được lấy quyền chấn áp hết thẻ bất bình nhưng thế giới này hơn tám trăm năm đến cũng vẹn vẹn chỉ có như vậy một người làm được vị y ê u đại hạ c h ấ n quốc võ thánh trăng sáng treo cao tại bầu trời đêm cho dù đến đêm khuya tại tuyết động phản xạ dưới giữa thiên địa cũng lộ ra sáng vô cùng giang l i n h đứng tại bên bờ đưa mắt trông về phía xa có thể nhìn thấy nơi xa dãy núi bóng trồng có thể nhìn thấy hình bóng sai sai chiều cao không đồng nhất phong úc hy vọng ngày mai còn có thể là một cái ngày nắng dạng này ta nội đan dưỡng sinh công mới có thể lần nữa tiến bộ giang l i n h thầm nghĩ sau đó hắn chính mở ra bảng nhìn thoáng qua kỹ nghệ ngũ cầm quyền một lần phá hạn một nghìn chín trăm năm mươi hai nghìn đặc tính vũ tạng tàng tinh còn kém năm mươi điểm kinh nghiệm liền có thể hai lần phá hạn giang linh trong lòng t h ở d à i sau đó hướng phía trên mặt hồ tầng băng đi đến đ ạ p phá băng tầng sau thật ở trong nước giang linh lập tức khép hở hai mắt hắn có thể cảm nhận được chính hắn trải qua thời gian dài luyện quyền về sau thân thể tiêu hao cực lớn thể năng đã thiếu nghiêm trọng nhưng vào nước về sau tựa như sa mạc khô cạn thân thể lập tức phản phất nên đón nhuận vật mảnh y m ắng mưa xuân tương đạo tương sợi tựa như như sợi tơ vô hình chi vật tiến vào trong cơ thể của hắn tới nhuần thân thể của hắn tại loại này làm dịu thân thể đang nhanh chóng khôi phục trạng thái đang nhanh chóng khôi phục chương 78, t h ự c lực đại tiến đoán cốt bước thứ hai chương 78, t h ự c lực đại tiến đoán cốt bước thứ hai ngày kế tiếp nguyên năng 179. t r b a mươi ba giang linh đứng dậy xuống giường nhìn thoáng qua bản g của mình lập tức đóng lại sau đó hắn nắm chặt lại hữu quyền dẫn dắt quanh thân mạnh thể nội khí huyết khuấy động tựa như buôn lôi gào t h é t nội hải c u ầ n đảo khí huyết chi lực q u a n h kích toàn thân cân cốt thuế biến hoàn thành giang linh giữa lông mày hiện lên một vòng vui mừng đi vào ngoài phòng hắn âm thầm nhấc lên một hơi thân hình lập tức trở nên kinh linh sau đó thân hình nảy lên liền tựa như tại bằng hương ngự phong bạch hạc thân hình hóa thành một đạo duyên dáng đường v ò n g cung xét qua cao lớn từ miệng xét qua vài trăm mét dài không t r ù n g sau đó chậm rãi rơi vào loạn thạch trên cành b ã i nếu là có người thấy cảnh này tất nhiên sẽ tán thưởng một tiếng t ố t thân pháp có thể làm được điểm này tức là h ô m qua ngũ cầm quyền phá hạn sau hiệu quả ngũ cầm quyền chẳng những là võ đạo điện cơ một môn quyền pháp có thể ngưng luyện k h í huyết tăng cường thể phách đồng thời còn liên quan đến pháp lực tráng lực thân pháp x â dịch tĩnh tâm dưỡng thần cùng ngắn ngủi trệ không giữa không chúng biến hướng phát môn ngũ cầm quyền bên, bên trong hạ thế t chính là liên quan đến trệ không giữa không t r ù n g chuyển hướng quyền thế bây giờ quyền pháp hai lần phá hạn về sau thư giả hình ngũ g i á c công pháp biến thành một môn chân chính hình ngũ g i á c công pháp văng bao hạ thế t hắn làm được tựa như bạch hạ ngự không lướt đi đêm qua quyền pháp hai lần phá hạn bây giờ cho dù tại vách đá vạn trượng trên rơi xuống thể nội khẩu khí này không tiêu tan hắn cũng có thể làm đến như bạch hạc rơi xuống đất không thương tổn tự thân mảy may đi vào loạn thạch trên bên bãi bây giờ mặt hồ bị thật dày tầm băng bao phủ dị thương yên tĩnh chỉ có từ chỗ xa xa thổi qua tới gạo thét gió lạnh giang linh mở đầu nhìn bầu trời như hôm nay sắc mặc dù còn sớm có chút được sáng nhưng là hắn đã thấy mây đen bao phủ bầu trời xem ra lại là thời tiết hỏng mét một ngày giang linh lắc đầu sau đó nhẹ hút một hơi chậm rãi phun ra điều chỉnh tốt tự thân trạng thái về sau hắn lần nữa bắt đầu luyện quyền thân hình k h ẽ động như mánh hổ gào thét núi rừng giống thể nội khí huyết khuấy động khí tức lưu chuyển ở giữa n g ẫ nhiên phát ra giống như hổ gầm thanh âm đang toàn lực diễn luyện quyền pháp quá trình bên trong động tĩnh viễn siêu trước đó khi thì từ hắn thể nội vang lên tiếng hổ gầm liền hô rít gạo gió lạnh đều có thể che lại sau một lát quyền của hắn thế lần nữa biến đổi biến thành gấu thế làm hắn dâm chân một cái thời điểm ầm ầm chịu qua lâu dài gió táp mưa xa phơi nắng chịu qua thủy chiều lên xuống sóng lớn đập nham thạch đống nhiên nổ t u n g vô số đá vụn b ă n g từ phía s i u s i u s i u mỗi một k h ỏ a đá vụn t ạ n ra đều phát ra bén nhọn nổ đùng tiếng xẻ gió lúc này nếu là người bình thường ở bên sẽ trong nháy mắt bị bực này đá vụn xuyên tấu thân thể tại chỗ vào ì n h toàn lực luyện quyền càng luyện giang linh cảm giác càng là toàn thân tư sướng quanh thân khí huyết khuấy động không ngừng cọ rửa hắn quanh th đồng thời quyền thế mỗi lần biến hóa đều dẫn hơi một tí ngũ hành linh ẩn nhập thể tăng trưởng ngũ tạng bản nguyên thông qua diễn luyện quyền pháp dẫn động quanh mình giữa thiên địa ngũ hành linh ẩn giang linh cũng dần dần minh bạch vì sao ngũ hành linh đạo này đặc tính có thể xưng ơ đánh vỡ t ạ m phủ cực h ạ n có lẽ cơ thể người vốn là có cực h ạ n không giả thiên địa vật vật c h u n g quy là huyết n ụ c c h i khu nhục thể phản thai giống như đương thời võ đạo một đường cùng nhau đi tới ngoại trừ dựa vào tự thân bên ngoài ngoại vật trợ giúp á c không thể h i ế u giống như nhắc ban đầu cựu phẩm ma bị cảnh nếu không có ngoại vật ma bị cao bình thường võ giả cơ bản không có khả năng đạt tới ma bỉ đại thành da cứng như đồng tốc độ giống hắn bây giờ vừa mới thành thụ võ đạo lục phẩm đ o á n quất cảnh nếu không có ngoại vật trợ rút không ăn kiên thiết cũ n g căn bản không có khả năng rèn đúc ra chân chính t i ế t quất cho nên cơ thể người trời sinh liền có cực hạn trung vi là huyết n ụ c c h i cư cần mượn danh nghĩa ngoại vật trợ rút ngũ tạng cũng giống như thế không dẫn động giữa thiên địa ngũ hành linh l u ậ nhập n thể tăng trưởng ngũ tạng bản nguyên liền không cách nào đánh vỡ cơ thể người tạng phủ cực hạng đồng thời tại cái này thời điểm giữa thiên địa trợ sinh đại lửa tại cứng rắn băng hàn n h a m thạch bên trên không ngừng tiêu đốt nếu có người ở đây chắc chắn sẽ cảm thấy vô cùng kinh ngạc bên trong đá tại sao có thể có lửa lửa này chính là đến từ giang linh vừa mới nắm giữ không lâu đặc tính trường ngự thủy hỏa trường ngự thủy hỏa chân linh có thể tự do t ù y tâm thúc đẩy thế gian chín mươi chín thành thủy hỏa băng này đặc tính cho dù tại ngày này sắp có chút được sáng trời giá rét đông lạc thủy bên cạnh vẫn như cũ có thể hư không nhóm lửa thế lửa một thành giữa thiên địa hỏa hành linh ẩn lập tức phóng đại hắn lập tức cảm nhận được hỏa hành linh ẩn nhập trái tim chậm rãi tăng trưởng trái tim cường độ không lâu sau đó vũ cầm quyền điểm kinh nghiệm ba một lần quyền pháp xong xuôi giang n i n h thu quyền mã đ ứng thiết quất đ ú c thành nhục thân triệt để thuế biến trong vòng một đêm ta thể phép tăng cường khoảng t r ư ờ n g một thành trong lòng của hắn tự lẩm bẩm âm thầm gật đầu trải qua cái này một lần quyền pháp diễn luyện hắn đã hoàn toàn nắm giữ nhục thân thuế biến sau biến hóa cũng triệt để thăm dò nhục thân thuế biến sau cường độ thuế biến sau khi hoàn thành tăng lên lớn nhất chính là da thịt da thịt nhục thân cường độ tiếp theo mới là khí huyết tăng cường Cảm t hắn ụ s tự thân bước sau, bởi có đông tuyết bay xuống. Đây là... hắn bước chân thấy ư dừng lại liền không khỏi lắc đầu lại muốn biết rơi xem ra hôm nay không thể trông cậy vào thiên tình loại khí trời này chỉ có thể trước tạm thời gác lại nội đan dưỡng sinh công tích lũy may mắn luyện tập ngũ cầm quyền còn có thể tăng thêm ta tạp phụ Tạm phủ bây giờ thời tiết này ba đêm nhiệt độ sớm đã tạ âm bất luận cái gì đặt ở bên ngoài nước đều sẽ bị đông cứng hoa băng n g liền đều là đặt ở trong phòng cất giữ trong phòng rửa mặt xong xuôi sau giang linh lau một cái mặt cả người lập tức tinh thần v à sáng làm hắn lần nữa đẩy cửa phòng ra thời điểm liên phát hiện vừa mới tuyết nhỏ đã biến lớn nguyên bản đã dọn dẹp xong xuôi đ ì n h v i ệ n bây giờ lại tích lên một t ầ n g thật mỏng tuyết mịt có thể tưởng tượng được vẻ vẹn, vẹn lấy loại này tuyết rơi cường độ không được bao lâu cả viện vẫn như cũ sẽ bị tuyết động bao trùm đi vào trong sân giới đại thụ giang linh khép hờ hai mắt nội thị q u a n thân trong chốc lát thể nội hai trăm linh sáu khối xương liền hiện lên ở trong tầm mắt của hắn nhìn một cái liên có thể nhìn thấy kia hai trăm linh sáu khối xương lại không bất kỳ xâm màu trắng mà là biến thành tràn ngập quăng trạch màu trắng、bạc. lúc này nếu là từ thể nội lấy ra một khối xương y cốt cách nhan sắc nhìn qua liền cùng bình thường tinh thiết không khác nên tiến hành bước thứ hai giang ninh trong lòng âm thầm tự nói t r ư ơ n g bảy mươi chín năm người đặt song song thiên hạ đệ nhị t r ư ơ n g bảy mươi chín năm người đặt song song thiên hạ đệ nhị l à thủy bên m ở giang ninh trước phủ đệ một cỗ hào hoa xe ngựa chậm rãi dừng lại đ ầ u tử đây chính là ngươi trong miệng giang ninh ở lại nhà sao xe ngựa một bên rèm bị quất ra một cái khuôn mặt mỹ lệ thiếu nữ thò đầu ra đến nhìn thấy nhìn một cái không suốt gì bao la mặt hồ nhìn thấy mênh mông tuyết lớn hạ băng tuyết phong v h ă n g trong mắt nàng lập tức lộ ra sợ hai thán phục c h i s ắ c phải lâm thanh y đi thanh â m từ xe ngựa trong xe chậm rãi chuyên ra hắn phát tích về sau ngay ở chỗ này mua tòa nhà gặp nước phù đệ đem hắn ca ca tẩu tẩu một người nhà đều từ ngoại thành nhận lấy cùng lúc đó một nam tử t ừ trong xe xoay người đi ra hắn quét phía trước cảnh sát một chút sau đó chậm rãi gật đầu đường tẩu trong miệng giang n h xem ra cũng coi như có tỉnh có nghĩa nội thành nhưng so sánh ngoại thành an toàn nhiều lắm hôm qua buổi chiều hắn cùng mình thân mội mội đi ngoại thành đi một chuyến y ế n thức ngoại thành bây giờ tình huống nhìn thấy bên đường ngẫu nhiên xuất hiện xương chết quóng hắn đột nhiên khắc sâu phát hiện phổ thông bình dân sinh hoạt đến cỡ nào không dễ dàng đường có xương chết quóng không còn là trong sách văn tự miêu tả mà là thật sự phát sinh ở trong mắt của hắn sự tình mà lại căn cứ hắn giải là thủy huyện tại bây giờ đại hạng coi như tương đối an bình chỗ một ít địa phương tựa như nhân gian địa ngục xa so với nơi này bách tính cực khổ thêm ra gấp trăm lần nhưng cho dù biết được những này hắn cũng đành chịu quân quân đại thế không phải chỉ là phạm nhân chi lực có khả năng thay đổi cho dù hắn thân là đại hạ bác hoàng tử cũng không có biện pháp gì hắn có thể làm sự tình bất quá là hạ cắt trong sa mạc theo nam tử đi ra t o a xe lâm thanh y cùng kia thiếu nữ cũng nhào nhào từ trong xe đi ra đang gào thét trong gió lạnh thiếu nữ mũi ngọc tinh xảo lập tức nhiễm lên h u n g đỏ thật l à lạnh nha nàng dậm chân lại vội vàng xử trí ứng phó đ ố i trong lòng bàn tay hả hơi lâm thanh y k ì gặp đây vội vàng k ở i xuống trên người mình màu trang áo lông trồn tròn tại thiếu nữ trên thân bảo ngươi nhiều xuyên một điểm ngươi không nghe bên hồ chống chạy không bất luận cái gì che chắn có thể không lạnh sao thiếu nữ hướng phía lâm thanh y gì hì hì cười một tiếng vẫn là đường tàu sưng ta lúc này một bên nam tử ánh mắt có chút kinh ngạc nhìn lâm thanh y gì hè một chút lúc này lâm thanh y gì hè mặc cũng không dày ngược lại có thể nói có chút đơn bạc cùng người bình thường mùa thu ăn mặc không có khác nhau chút nào bây giờ ba người ở vào lạc thủy một bên mặc dù đã tới gần giữa trưa nhiệt độ không khí so sánh ban đêm tăng lên mấy chuyến nhưng cũng xem chừng là có thể để cho nước kết băng nhiệt độ đỉnh đầu còn có tuyết lớn không ngừng rơi xuống nơi xa càng có đóng băng trên mặt hồ thổi tới gió lạnh Lại như thế trong gió lạnh lâm thanh y đi trên người váy áo không ngừng tung bay trên mặt nhưng không có bất luận cái gì dị sắc loại biểu hiện này cũng không phải người bình thường gượng chống lấy có thể làm được hạn ý nhập thể lại như thế nào gắn gượng thân thể cũng sẽ không không tự chủ phát run lâm thanh y thì lần này biểu hiện rõ ràng là không sợ nóng lạnh biểu hiện chẳng lẽ đường tàu võ đạo còn ở trên ta hay sao nam tử trong đầu không khỏi hiện lên đạo này hồ nghi một bên thiếu nữ bị lâm thanh y đi trên người áo lông trồn phụ thêm lập tức toàn thân một trận ấm áp tàu tử người không sợ lạnh sao thiếu nữ mở miệng lâm thanh y thì cười cười ta không l ệ n h ta không tin thiếu nữ lắc đầu đưa tay từ thật d à y á o lông trồn bên trong suối ra bắt lấy lâm thanh y đi ảnh n u hỏa tình tế tỉ mỉ tay trái trong mắt nàng lập tức hiện lên một vòng vẻ kinh ngạc t ẩ u tẩu tay thật t ấm áp lâm thanh y đi ảnh cười cười nói đi thôi dẫn ngươi đi nhìn xem giang n i n h tốt lắm thiếu nữ lập tức mặt lộ vẻ hưng phấn hôm qua nàng cùng mình cùng cha cùng mậu anh ruột đi ngoại thành đi một chuyến cũng nghe đến giang n i n h vừa mới sáng tạo sự tích trừ giang diệt c đem độc hại huyện thành bang phái cà quét cứu vớt rất nhiều bị hài hỏa thành thân thể tàn tật trẻ em nhìn thấy những cái kia thân thể không trọn vẹn trẻ em về sau nàng đối với chưa từng gặp mặt giang linh càng thêm sinh lòng hảo cảm thiếu niên khí phách hành hiệp trưởng nghĩa nàng trong sách nhìn thấy rất nhiều chuyện như thế dấu vết đối với nàng cái này trong l ò n g tức mà nói rất mong chờ một bên khác giang linh đứng ở trong viện tựa như bạch viên tại trong núi bay bút thân hình biến ả o chật trởn khi thì có tàn ảnh lôi kéo tại sân nhỏ chu vi có bó đuốc đứng, đứng tại trên mặt tuyết đây là hắn tạo nên tốt nhất luyện tập ngũ cầm quyền sân bãi dưới chân đại địa chính là thổ chi linh ẩn đến chỗ trong nội viện nhân công chỉ chính là thủy c h i linh ẩn tồn tại trong nội viện hoa cỏ cây cối tức là m ộ t c h i linh ẩn tồn tại chung quanh đứng bưng bao đuốc là hỏa c h i linh ẩn tồn tại dự đứng tại sân nhỏ đất tuyết bên trong nam minh chính là kim c h i linh ẩn tồn tại ngũ hành linh ẩn đều đủ là hắn luyện tập ngũ cầm quyền tốt nhất hoàn cảnh tại bậc này hoàn cảnh bên trong luyện tập ngũ cầm quyền sư còn có thể tăng cường rất nhiều hắn ngũ tạng nội t ì n h căn cứ hắn lý giải ngũ tạng nội tỉnh càng m n h tương lai có khả năng ẩn dưỡng nội tức đem càng m ê n mông hơn bằng bạn ngũ tạng ẩn nội t ứ c nội t ứ c dấu g ă n điền sau một lát một lần quyền pháp xong ngũ cầm quyền điểm kinh nghiệm bốn giang linh thu quyền mà đ ứng mặt lộ vẻ nhàn nhạt vui mừng quả nhiên có thể thực hiện lần này đã sáng tạo ra ngũ hành đều cỗ hoàn cảnh hắn cảm nhận được một lần quyền pháp diễn luyện xong xuôi về sau ngũ tạng bên trong cũng chuyển tới bị tẩm bổ cảm thụ nhàn nhạt nhẹ nhõm vui vẻ cảm giác từ trong đến ngoài thấu thể mà ra không giống lúc trước hắn luyện tập ngũ cầm quyền thời điểm thiếu tốn h kim linh ẩn thu hút rõ ràng cảm nhận được ngũ tạng bên trong cũng có chút không thoải mái bây giờ lại không bực này cảm giác cảm thụ một lát hắn lần nữa luyện quyền lần này thân hình h ắ n khẽ động đấm ra một quyền tựa như mánh hổ hạ sơn uy danh d o a người ken trong cơ thể hắn cũng đ ố n g nhiên vang lên một đạo trùng điệp kim thiết đánh thanh â m một cô cường đại lực t r ù n g kích từ trong đến ngoài k h u y ế t tán có thể thực hiện hắn tâm thần ngưng lại tiếp tục luyện quyền một cái hô hấp sau hắn quay người hất lên tay phải tựa như hổ tiên rút kích và không khí nổ tung ken trong cơ thể hắn cũng đ ố n g nhiên vang lên đạo thứ hai kim loại tiềm đánh giờ này khắc này hắn nhất tâm nhị dụng đã đang luyện quyền lại tại bằng cốt thế lâu tình tiến hắn cũng đang không ngừng điều chỉnh tiết tấu luyện quyền tiết tấu cùng truy luyện cốt cách tiết tấu 108 t h i ê n cương địa s á t đoán cốt pháp môn này đoán cốt pháp trọng yếu nhất chính là cái này 108 4 chữ này 108 l à một chu thiên một chu thiên chính là một lần hoàn chỉnh đoán cốt hắn muốn tề đầu tịnh tiến nhất tâm nhị dụng liền cần tìm tới một cái để hắn thoải mái tiết tấu để quyên pháp cùng đoán cốt pháp đầy đủ phù hợp quyên pháp diễn luyện xong xuôi cũng tức là một cái chu thiên đoán cốt kết thúc lâm lâu chủ mời đi theo ta đi tại nhàn nhạ tuyết động bên trên giang lên tại phía trước dẫn đường sau l ư n g lâm thanh y đi cùng theo nàng mà đến một nam một nữ theo sát phía sau sau một lát mấy người liền đến đến đông viện ngoài viện đột nhiên tuy hành mà đến nam t ử bước chân dừng lại ánh mắt hơi kinh ngạc đoàn cốt âm thanh minh hạo cũng nghe ra rồi lâm thanh y gì ả n mặt lộ vẻ ý cười nói đối với thanh âm này nàng cũng không kỳ quái dù sao giang linh trong tay thiết cốt đan huyền cốt đ a n cùng ngọc cốt đan đều đến từ nàng trong tay chương tám mươi thiên hạ đại thế chương tám mươi thiên hạ đại thế trong viện giang linh tiếp tục luyện quyền ngoài viện động tĩnh cùng trò chuyện vào hết trong thai của hắn lâm thanh y giờ sao lại tới đây còn có theo hắn cùng nhau mà đến kia hai người là ai trong đầu hắn hiện lên trận trận nghi hoặc sau đó tại hắn cường đại ngũ rắc bên trong ngoại viện bốn người hết thể động tĩnh cùng trò chuyện sinh động như thật hiện lên ở trong đầu của hắn một lát sau hắn liền nghe đến lâm thanh y di cùng giang lê cùng đi theo lâm thanh y di mà đến vị kia thiếu nữ rời đi rõ ràng là trong phòng tránh tranh gió lạnh mà vị kia tên là cơ minh hạo nam tử lại là tại trong gió tuyết đứng thẳng chờ đợi chính mình luyện công kết thúc cơ minh hạo giang linh trong lòng â m thầm suy tư hắn liền tìm trí nhớ của mình cũng chưa từng nghe nói qua cái tên này suy tư một lát hắn liền tạm thời đem nó để qua một bên tiếp tục lệ công ngoài viện như là lông ngỗng nhẹ bay tuyết lớn rất nhanh liền bao trùm cơ minh hạo đỉnh đầu cùng bạo bay rơi l ầ y hắn khoác lên người áo lông trồn gió rét thấu xương từ bát ngát mặt hồ thổi qua đến cho dù có cao lớn tường viện che chắn cũng vẫn như cũng vô khổng bất nhập hô hô chui vào trên người hắn khoảng cách rất nhanh cơ minh hạo liền tựa như biến thành một tôn người tuyết lông mày trên cũng lây dính tinh tế bông tuyết nhưng hắn tại trong gió tuyết lại là sừng sững như tùng đột nhiên kết kết theo cửa sân chuyển động thanh n m vang lên cơ minh hạo trước người định viện cửa chính chậm rãi mở ra sau một khắc hắn liền thấy đơn giản m ặ c một thân màu trắng quần áo luyện công giang n i n h xuất hiện trong mắt hắn cơ minh hạo g ặ p đây lập tức hai vai run lên trồng chất ở trên người bông tuyết dì rào rơi xuống tại hạ cơ minh hạo cơ minh hạo chắc tay hai mắt chớp chớp giữa lông mày nhiễm bông tuyết cũng dì rào rơi xuống giang n i n h g ặ p đây cũng chắc tay nói tại hạ giang n i n h âm thầm đánh giá một chút giang n i n h cơ minh hạo trong lòng cũng hiện lên một vòng dị sắc sau đó hắn lộ ra tiếu dung tại hạ ngưỡng mộ giang minh hồi lâu hôm nay cuối cùng nhìn thấy chuyến đi này không tệ quá khen rồi giang minh cười cười sau đó chắc tay cơ minh kính xin mời vào một lần cơ minh hạo gặp đây bước qua ngưỡng cửa không biết cơ minh là đến phương nào cùng lâm lâu chủ lại là quan hệ như thế nào giang linh nói cơ minh hạo nói lâm lâu chủ chính là ta đường tẩu ta cùng tiểu b ộ i từ vương đô trên khuyết mà tới thăm đường tẩu đi vào lạc thủy huyện nghe nói giang minh quá khứ sự tích như ý sinh ngưỡng mộ cho nên tự mình đến nhà b á i phòng thì ra là thế giang linh khẽ b ư ớ cảm c giờ phút này trong lòng của hắn nghi hoặc lập tức mở ra rất nhiều nguyên lai、like. lâm thanh y sớm đã gả làm v ợ người mà lại có lẽ còn là vương đô trên khuyết bên trong một vị nào đó đại nhân vật phân tạp suy nghĩ tại trong đầu hắn trợn lóe lên sau đó hắn mở miệng nói nguyên lai cơ minh chính là từ vương đô trên khuyết mà đến quý khách ngược lại là ta thất lễ để cơ m i n h tại trong gió tuyết chờ ta lâu như vậy cơ minh hạo nghe vậy lập tức có chút thoải mái cười một tiếng gia huynh vừa mới chính là tại đoán cốt cái này chính là phi t h ư ờ n g mấu chốt thời khắc ta mười phần rõ ràng trước đây ta tại đoán cốt lúc bị ta huynh trưởng vô ý quái nhiễu dẫn đến tinh thần lực mất khống chế khí huyết loạn tuân ra lúc ấy tạo thành thương thế để cho ta trên giường trọn vẹn nằm ba ngày chết để khỏi hẳn càng là cẩn thận an dưỡng nửa tháng nghe được cơ minh hạo trong miệng lời nói này giang linh khỏe mắt có chút cò r ụ c lại cơ minh hạo lời nói này để lộ ra một tin tức đó chính là bên cạnh vị này nhìn qua giống như cùng mình không sai biệt lắm số tuổi cơ minh hạo chính là cùng mình bước vào võ đạo lục phẩm hàng ngũ thậm chí có khả năng tại đoán cốt tiến độ trên còn muốn dẫn trước với mình nhìn thấy giang linh cũng không che giấu mắt lộ ra kinh ngạc ánh mắt cơ minh hạo mỉm cười giang minh vì sao như vậy nhìn ta giang linh nói ta vừa mới còn đang vì thực lực của mình n ấ t trí không nghĩ tới tại võ đạo chi lộ bên trên cơ trước được cơ cười có chỗ rơi minh minh làm tại bội Giang Linh lời nói này, cơ minh hạo không khỏi cười đầu. Giang Linh có chỗ không biết, người lời nói này rơi vào thái lại dẫn Nghe này, không không này bên trong, lại là làm ta xấu hổ bản phần. thật phủ. hạo hổ đã đầu. ta, lắt ta ta sự là vào là xấu ồ đây là vì sao giang linh hỏi cơ minh hạo nói ta xuất thân vô cùng tốt từ nhỏ là cầm ý ngọc thực thiên tài địa b ả o vô số cho dù thượng cổ kỳ chân đối ta mà nói lấy được cũng không phải việc khó về phần vàng bạc chi vật đối ta mà nói càng chỉ là một con số ta võ đạo vỡ lỏng càng là tông sư vi sư nói đến đây cơ minh hạo cười khổ nói bây giờ ta mới bất quá khó khăn lắm rèn đúc ngọc cốt mà giang minh tại như thế một cái địa phương nhỏ có thể thu được tài nguyên cực kỳ có hạn chớ đừng nói chi là danh sư cùng võ đạo công pháp lại tại cặp quan chi niên liền đã bước vào võ đạo lục phẩm như thế võ đạo thiên phú làm ta sinh lòng rung động xấu hổ đến cực điểm những cái kia thành danh đã lâu t ô n g sư tại ở độ tuổi này cũng phần lớn không kịp ngươi nghe cơ minh hạo trong m i ệ n g chính thức lẫn nhau thổi giang linh không khỏi cười cười như hắn lời nói thành danh đã lâu tâm sư tại ở độ tuổi này không kịp c h í mình kia cơ minh hạo võ đạo thực lực đại khái còn cao hơn mình cái này cũng từ khía cạnh nói ra thành danh đã lâu tôn g sư tại tuổi nhỏ thời điểm cũng không bằng hắn cơ minh hạo cũng đồng thời biểu lộ ra chính mình đầy đủ ưu tú chính là chân chính võ đạo thiên tiêu so tôn g sư thời niên thiếu càng thêm xuất sắc tiên h tiêu nghĩ tới đây giang linh tâm niệm hơi động một chút người này tại ngoài viện có thể tại trong tuyết trở chính mình thời gian chừng nửa n é n hương cái gọi là trình môn lập tuyết cũng b ấ t quá như thế chớ đừng nói chi là cơ minh hạo loại này không tầm thường thân phận người này có hồng tâm có chí hướng có lẽ muốn mời chào chính mình giang linh trong lòng sớ minh ngộ sau đó hắn nói cơ minh trời giá rét không ngại nhập tọa uống chén trà nóng cơ minh hạo thuận giang linh ra hiệu phương hướng nhìn lại lập tức nhìn thấy tại thúy trúc bay t r u n g quanh cái đỉnh nhìn thấy trong đỉnh giống như thạch tự ngọc trên bàn búp lên bừng bừng nhiệt khí nước trà nhìn thấy k i a ấm nóng hôi h ổ i nước trà trong mắt của hắn lập tức lần nữa hiện lên dị sắc nếu không phải biết được giang linh không có khả năng trước đó có chuẩn bị hắn đều muốn hoài nghi mình thân phận bị tiết lộ chính mình tới đây hành tùng cũng bị tiết lộ mới có thể sớm chuẩn bị kỹ càng trà nóng khoản đái chính mình ánh mắt có chút biến hóa cơ minh hạo thần sắc liền khôi phục bình thường trận mịp cười cũng、tốt. vừa mới tại trong đống tuyết đứng nhỏ một một lát thật là có điểm lạnh hai người vừa mới nhập tọa cơ minh hạo trong mắt lần nữa hiện lên một vòng dị sắc hắn s ờ lên trước người tự ngọc giống như thạch cái bàn xúc tu ấm áp kéo dài chuyển vào hắn trong tay đây là cỡ nào chất ngọc vậy mà tại cái này trong gió tuyết còn ấm áp mười phần đơn giản so ta trong cung thượng đằng đoán ngọc còn muốn ôn n h u ậ n cơ minh hạo mặt lộ vẻ vẻ kinh ngạc giang linh nhàn nhạt lắc đầu bàn này băng ghế ra sao ngọc thạch làm lúc ta cũng không biết mua được tòa nhà này lúc cái này bàn đá băng ghế đá đã ở chỗ này cơ minh hạo tán thắn nói vậy ngươi có thể nhặt được bảo tại cái này mùa đông khắc nghiệt tuyết lớn đầy trời thời tiết cái này bàn đá băng ghế đá còn có thể có như thế ấm áp tất nhiên là tốt nhất đ ó n ngọc một loại b ấ t quá ngọc thạch này vậy mà bằng vào ta kiến thức đều nhận không ra đúng là hiếm thấy giang l i n h g ặ p đây không khỏi cười cười nào có cái gì tốt nhất đ ó n ngọc cái này bàn đá băng ghế đá b ấ t quá là hắn ngự sử hỏa diễm làm nóng trước mặt trà nóng cũng là cũng giống như thế lập tức hắn n â n g bình trà lên cốt cốt cốt theo nước trà đổ vào trong chén lập tức bừng bừng hơi nước lơ lửng mà lên lúc này trải qua hai người đơn giản trò chuyện giang ninh đã minh bạch trước mặt nam t ử chính là vương đô quý nhân vô luận là lúc trước hắn thiên tài địa b ả o mặc hắn lấy chi thuyết pháp vẫn là võ đạo vỡ lòng chính là tổng sư v i sư thuyết pháp hoặc là đằng sau để lộ ra trong cung ngọc thạch tý tức đều cho thấy cái này cơ minh hạo thân phận không tầm thường không phải không phú thì quý cái chủng loại kia mà là tức giàu lại quý cái chủng loại kia xem ra lâm thanh ý lia cũng không đơn giản giang ninh trong đầu chậm rãi hiện hiện một đạo suy nghĩ chương tám mươi mốt đế lưu tương cùng kỳ vật thái âm thạch trong viện tuyết lớn gì r à mà rơi tựa như tớ liễu rượu ngon cơ minh hạo một một uống vào đến từ giang l i n h rượu ngon m ấ y hơi thở về sau mở ra hai mắt tán thưởng không thôi sau đó hắn lại chỉ vào trong chén còn lại nửa chén tựa như ngân hà chi thủy rượu ngon hỏi giang ninh đây là gì rượu ta từ trước đến nay rượu ngon vậy mà nếm không ra đây là gì rượu cổng vào cực hàn thượng như có thể đóng băng tư duy và bụng về sau cực hàn sau vậy mà cực n h i ệ t dâng lên tại cái này băng tuyết ngập trời hoàn cảnh dưới vậy mà có thể để cho ta toàn thân bút lên mồ hôi dị nói đến đây cơ minh hạo trong mắt càng là toát ra từng luồng ánh sao giang ninh nói bình thường rượu tôi bình thường rượu cơ minh hạo thần sắc ngạc nhiên bình thường rượu vì sao lại có như thế thần dị giang minh nói trộn lẫn một loại đặc thù thiên tài địa b ả o sau đó hắn liền đơn giản miêu tả một cái lúc ấy tại đ á y h ồ hang động chỗ tìm tới thủy trung thủy hình thái ngay vậy cơ minh hạo bưng chén rượu lông mày hơi nhũ lên lâm vào suy tư mấy cái hô hấp sau hắn mặt mày dán ra tan r ã hai mắt cũng một lần nữa tập trung nhìn xem trước người chén rượu bên trong có chút lắc lư nổi lên nhỏ bé gợn sóng rượu giờ phút này rượu tựa như ngân hà chi thủy có vô số màu bạc tinh huy tại trong rượu trôi nổi hết sức lộp ta tự a h ồ nghĩ đến một loại khả năng cơ minh hạo thản nhiên nói cái gì khả năng giang linh hỏi cơ minh hạo nói căn cứ giang huynh miêu tả ngươi lúc đó nhìn thấy c h i vật cùng đế lưu tương có chút rất giống đế lưu tương giang linh thần sắc có chút kinh ngạc cơ minh hạo gật gật đầu bất quá căn cứ trong sách ghi chép đế lưu tương chính là hiện ra thiên thị b ạ n lũ tơ vàng nhưng cũng có một loại ghi chép bởi vì đế lưu tương chính là nguyễn hoa tinh khí hiển hóa cho nên đế lưu tương pha loãng về sau chính là hiện ra ánh bạc tri xác tựa như thiên hà tri thủy cái này cùng bây giờ hai ta rượu trong tay nước ngược lại là nhất định tương tự chỗ giang ninh n g a y vậy trong lòng hơi có chút kinh ngạc mặc dù cái này chỉ là cơ minh hạo một loại suy đoán nhưng là nhớ tới chính mình lúc ấy tại đáy hồ thuyền đắm gặp được gần như h ó a yêu bạch long ngư hắn lập tức cảm thấy cơ minh hạo suy đoán tám chín phần mười làm thật bây giờ cái này thiên địa hoàn cảnh cũng không có dễ dàng như vậy dựng dục ra yêu chớ đừng nói chi là h ó a yêu một mức mấu chốt nhất mở linh trí mà lúc đó đầu kia bạch long ngư không thể nghi ngờ có nhất định linh trí nếu là đế lưu tương vậy liền nói thông dù sao đế lưu tương thế nhưng là có khai linh trí hiệu quả đối với thế gian v ạ n linh đều có ích lợi cực lớn nói như vậy khối kia hát thạch địa vị cũng có c h ú t lớn bây giờ tạm thời liền gọi nó thái âm thạch đi giang n i n h trong lòng thầm nói một bên khác giang n i n h trước phủ đệ phốc tư phốc tư phốc tư một vị người mặc áo bào trắng đ ầ u có lập đuối tóc nam tử dẫm tại tuyết động bên trên chậm rãi đi vào giang n i n h nhà ở trước mặt nam tử ngẩng đầu nhàn nhạt nhìn thoáng qua trên bậc thang bảng hiệu giang phủ nên chính là chỗ này nam tử cười cười từ xa xôi trên mặt hồ t h ổ tới gió lạnh đem hắn trên người áo bào trắng thổi liệt liệt rung động hắn gái chán mấy sợi không có bị trói buộc toái phát cũng trong gió lộn xộn phốc tư phốc tư phốc tư nam tử d i ẫ m tại tuyết đ ọ n bên trên dọc theo làm bằng đá bậc thang đi vào trước cổng chính hắn gõ vang tiền viện cửa chính sau một lát cửa chính t r ầ m rãi mở ra giang lê xuất hiện tại cửa ra bảo mặt lộ vẻ nghi ngờ nhìn xe máu bảo trắng nam tử ngươi là nam tử cười cười tại hạ hà kim sinh c ô ý đến đây bãi phòng giang linh giang thống lĩnh nguyên lai、like、cũng là tìm an i n h giang lê gật gật đầu mời đến hắn lập tức nhuồng ra một con đường cùng lúc đó đang cùng cơ minh hạo trò chuyện uống rượu giang linh đột nhiên trong lòng có chút n g n g tụ giang linh đây là thế nào nhìn thấy giang linh trên mặt k h ẽ biến thần sắc cơ minh hạo mặt lộ vẻ hiếu kỳ có người tới cửa giang linh nói thế nhưng là khách không ngợi mà đến cơ minh h ạ o hỏi giang linh nghe vậy khẽ gật đầu tại hà kim sinh đi vào hắn bên ngoài cửa chính lúc hắn liền đã nghe được đến từ ngoài cửa lớn tuyết động bị dấm đạp nghiền ép tâm thanh theo dị kiếp này gõ cửa đồng thời hướng giang lên nói ra tên của hắn giang linh cũng minh bạch mấy ngày trước liền đi tới lạc thủy huyện hà kim sinh hôm nay lựa chọn tới cửa tìm tới chính mình hà kim sinh tới cửa kia tự nhiên là kẻ đến không thiện bên cạnh cơ minh hạo nghe được giang linh lời nói này lập tức nghiêng thai lắng nghe mà ở tuyết lớn bên trong t í n h giác vốn là sẽ giảm bớt lại thêm trên cây khi thì có tuyết động rơi xuống càng là thật to quấy nhiều h à n thình giác hắn nghiêng thai lắng nghe mấy hơi thở cũng không có nghe được bất luận cái gì đọc tính chợt không khỏi h ồ nghi nhìn về phía giang linh nhưng mà sau một khắc hắn liền nghe đến từ đằng xa từ xa mà đến gần thanh âm. Kia là tuyết động bị cũng càng ngày càng rõ ràng quả thật có người đến cơ minh hạo trong lòng lập tức hơi kinh ngạc bước vào võ đạo bên trong người theo nhục thân thể biến ngũ giác cũng sẽ không ngừng tăng cường dần dần thành khác hẳn với người bình thường cho nên bình thường mà nói võ đạo phẩm cấp càng cao nhục thân thì thuế biến càng sâu thực lực càng mạnh ngũ giác cũng sẽ càng mạnh chẳng lẽ nói gia n g minh thực lực so với ta còn mạnh hơn cơ minh hạo nhìn xem gia minh trong lòng không khỏi toát ra ý nghĩ này sau đó hắn âm thầm lắc đầu không có khả năng cơ minh hạo lập tức xua tán đi ý nghĩ này ta chính là rèn đúc ngọc cốt hoàn thành tiếp qua mấy tháng liền có thể rèn đúc có được thành t i ể u võ thánh thân thể thần cốt giang minh bây giờ còn tại bang cốt thực lực làm sao có thể so với ta mạnh hơn hắn có thể trước ta một bước nghe được động tĩnh nơi xa hẳn là hắn ngũ rắc khác hẳn với thường nhân duyên cớ tại hai người nao h nhau đem ánh mắt nhìn về phía rộng mở tiểu viện lối vào lập tức liền thấy giang lê dẫn một b ạ c h bảo nam tử mà tới nam tử kia nhìn qua ước chừng hai mươi bảy tới hai mươi tám phong thần tuấn lãng nhìn thấy giang linh cùng cơ minh hạo nhìn đến ánh mắt hà kim sinh lập tức nhàn nhạt cười cười giang lê nhìn giang linh một chút liền k ẽ gật đầu tại còn tương lai đến đông biện lúc giang ninh liền sử dụng truyền âm nhập mật cáo chi giang lê hà công tử cái này tức là ta a đệ giang ninh lưu lại câu nói này hắn lập tức quay người rời đi tuân theo giang ninh vừa mới truyền âm nhập mật nói cho hắn biết cách làm mang theo liễu luyện luyện cùng giang nhất minh cùng tiểu đậu bao đi phòng trước phòng trước chính là có lâm thanh ý h ì ệ tại chỉ cần tại lâm thanh ý h i ệ bên cạnh liền có thể bình yên không lo lúc này nhìn thấy giang lê quay người rời đi hà kim sinh trong lòng âm thầm lắc đầu chương t á ư ơ đến vương đô cưới ta một chương t á đến vương đô cưới ta một phòng trước theo cửa lớn bị đẩy ra hô hô gió lạnh lập tức t ừ rộng mở chỗ cửa lớn rót vào trong phòng t ư ơ n g mảnh như, như lông vũ đông tuyết cũng theo chạy ngược gió lạnh bay vào trong phòng trong phòng cùng bên ngoài độ t r ê n lệch nhiệt độ trong ngày dẫn đến xuất hiện cảnh tượng như vậy gặp qua lâm tiền bối giang linh chắc tay ở trước mặt mọi người mà lấy nàng ra mặt dày cũng gọi không ra lâm tỷ tỷ b á chữ này cùng lúc đó giang lê cùng liễu huyện luyện nhìn thấy giang ninh đến lập tức âm thầm lưới l ỏ n g một hơi hai người vừa mới liền đã đều biết giang ninh vì sao muốn hai người bọn họ mang theo giang nhất minh cùng tiểu đậu bao đi vào phòng trước bây giờ giang ninh như là đã xuất hiện nói do kém nhất mong muốn cũng chưa từng xuất hiện một bên lâm thanh y gì hả nhìn thấy hai người xuất hiện lập tức mỉm cười hai người các ngươi còn thất thần làm gì mau vào đi lại không t i ì n đến trong phòng ấm áp đều muốn chạy ra đi ngay vậy hai người vượt qua ngưỡng cửa giang n i n h quay người quan tiến lên sành cửa chính đến ngươi ngồi cái này lâm thanh y gì hả nắm lấy giang n i n h cánh tay sau đó đem giang n i n h đặt tại thiếu nữ bên cạnh nàng nhìn một chút giang n i n h lại nhìn một chút bên cạnh thiếu nữ lập tức mặt lộ vẻ hài lòng thần sắc tuấn nam mỹ nữ quả nhân xứng cơ minh hạo nhìn xem hai người đường tẩu câu nói này thật đúng là nói không sai một bên khác tiểu đậu bao giật giật chính mình hai cây bím tóc ca ca tốt tốt là tại làm gì nha không biết rõ giang nhất minh nhàn nhạt lắc đầu một bộ đại nhân bộ dáng lúc này ô n tiểu đậu bao liễu huyền huyền lại là mắt cười mì mị, mị sau đó nàng nhìn một bên giang lê một chút lập tức nhìn thấy giang lê hai đầu lông mày nhàn nhạt ê u sầu thế nào nàng đem đầu góp hướng giang lê nhẹ giọng hỏi giang lê khẽ lắc đầu chờ một hồi hay nói cùng lúc đó giang linh có chút nghiêng đầu nhìn bên cạnh người mặc màu vàng nhạt vải thiếu nữ một chút từ khía cạnh nhìn sang lập tức có thể thấy được nàng khuôn mặt cùng trên mũi nhỏ bé thiếu nữ l ô n g tơ đồng thời bởi vì hai người ngồi tương đối gần cũng có thể nghe được thiếu nữ trên thân bay tới nhàn nhạt mùi thơm có một cỗ hoa quế bên trong hỗn tạp sơn chi hoa mùi thơm người m ắ t thanh nhã phát giác được giang linh nhìn đến ánh mắt thiếu nữ thần sắc ở giữa tựa hồ không còn thần trương nàng quay đầu đánh giá giang linh ánh mắt không chút nào thị húy hai mắt hình như có quang huy lấp lánh phá lệ sáng tỏ ngươi thật là dễ nhìn thiếu nữ mở miệng tạ ơn ngươi cũng rất xinh đẹp giang linh cười cười thiếu nữ nghe vậy trên mặt không khỏi lộ ra một vòng nụ cười n h ạ t nhạt mặc dù loại này tán dương nàng nghe đã sớm lỗ thai sinh kén nhưng hôm nay lại không biết rõ vì cái gì phá lệ hưởng thụ nàng nhìn về phía giang ninh ta gọi cơ minh n g u y ệ t ngươi đây giang ninh nghe vậy cơ minh n g u y ệ t cười cười một bộ tự nhiên hào phóng bộ dáng mặt lên sớm đã không có vừa mới cóc ắ p nhưng ở tầm mắt mọi người không thấy được địa phương nàng đặt ở phần bụng hai tay sớm tại không ngừng nào nặn góc áo của mình trong lòng bàn tay sớm đã toát ra mồ hôi dị cơ minh nguyện có chút mẹo đầu nhìn về phía giang ninh không biết rõ vì cái gì ta luôn cảm giác ta đã từng thấy qua ngươi Gặp qua sau đó nàng ra trắng non tay nhỏ, Giang rối Ninh, hân hạnh rất được bên người. Trông thấy Cơ Trông một i n Nguyệt h c người. khắc hắn trần trờ đưa tay phải ra cơ minh n g u y ệ t g ặ p đây trắng non tay nhỏ lần nữa vươn về trước cùng giang linh tay nhàn nhạt, nhạt một nắm lập tức giang n i n h liền cảm nhận được cơ minh n g u y ệ t yếu đuối không xương tay nhỏ bên trên có mồ hôi ròng ròng tầng này tinh m ị n mồ hôi không thể nghi ngờ để lộ ra cơ minh n g u y ệ t giờ phút này m ư ợ i phần khẩn trương khẩn trương tới tay tâm đổ mồ hôi giang n i n h trong lòng càng là vô cùng hiếu kỳ trăng sáng cô nương ta cũng rất hân hạnh được b ê n ngươi hắn nói cơ minh n g u y ệ t hai mắt lập tức vụ sáng vụ sáng nhìn về phía giang n i n h trên mặt nhàn nhạt cười một tiếng lập tức lộ ra hai cái lê hoa cân xoáy trăng sáng cô nương xưng hô thế này ta không quá ưa thích ngươi có thể gọi ta trăng sáng cũng có thể gọi ta nguyện nhi ta trong nhà xếp hạng mười bảy nhũ danh là tiểu t h ậ p thất ngươi cũng có thể gọi ta tiểu t h ậ p thất tiểu t h ậ p thất ta nhất ưa thích né g h á vậy thì tốt tiểu t h ậ p thất giang ninh trên mặt lập tức lộ ra nụ cười nhàn nhạt, nhạt nhìn thấy giang ninh nụ cười trên mặt cơ minh n g u y ệ t mặt mày lập tức hóa thành còn c o n g t r ă n g lưới liềm sau một lát tại lâm thanh Y vì hệ chỗ chỉ thị giang ninh có chút bất đắc dĩ cùng cơ minh n g u y ệ t đi ra đại sảnh lâm thanh Y vì hệ lấy tên đẹp cho hai người tư nhân trung đụng không gian đồng thời bởi vì cái gọi là phong hoa tuyết nguyện hạ tuyết thiên chính thích hợp tản bộ thường tuyết người thật cao nha cơ minh nguyện điểm đi cả nhắc vẹn vẹn chỉ có thể đạt tới giang linh giữa lông mày nàng điểm lấy chân đưa tay so đo thủ trưởng có chút đụng đụng giang linh chót mũi nhìn xem cơ minh n g u y ệ t một bộ muốn so thân cao bộ dáng giang linh không khỏi cười cười n a m tử vốn là so nữ tử cao chút cũng là cơ minh n g u y ệ t khẽ bước cảm cắn ngón tay tựa như đang suy tư sau đó nàng ánh mắt nhìn về phía giang linh hai tay có thể nhìn xem người thủ trưởng sao giang linh có chút không rõ ràng cho lắm nhìn về phía cơ minh nguyện hắn đưa tay xuất trưởng mở ra cơ minh nguyện cũng lập tức đem chính mình thủ trưởng mở ra treo tại giang linh trên bàn tay tay ngươi thật lớn nha đang khi nói chuyện giang linh cũng cảm giác được hai người r a thị tiếp t xúc cơ minh nguyệt băng băng lành lạnh tay nhỏ lúc này đã rơi vào hắn trên bàn tay hai lỗ thai của nàng cũng lập tức tràn ngập đỏ ứng đây là hắn lần đầu tiên trong đời t o gan như vậy cử động bắt t r ư ớ c trong mộng t o gan cử động nhìn thấy giang linh nhìn đến ánh mắt nàng lại là không tránh không tránh hai mắt vụ sáng vụ sáng nhìn xem giang linh giang linh tay của ngươi thật tấm áp nha đại viện cửa ra b ả o mấy người đưa mắt nhìn lâm thanh y ỉa cơ minh nguyệt cùng cơ minh hạo rời đi giang linh trong lòng lập tức có chút đau đầu cơ minh nguyệt là gan quả lớn để hắn đều có chút chống đỡ không được hắn chưa hề không có gặp có vị cô nương nào lần thứ nhất gặp mặt liền dám chủ động đi nắm nam nhân tay hơn nữa còn là dùng loại này để hắn tràn ngập im lặng xáo lộ so tài một chút tay lớn nhỏ sau đó t h ử a cơ nắm tay nghĩ đến một màn kia trong lòng của hắn liền rất muốn nhà ránh sau đó trở nên càng là nhức đầu làm thời cơ trăng sáng chế trụ mười ngón tay của hắn hai mắt vụ sáng vụ sáng nhìn xem gian linh đồng thời nói để hắn nhớ kỹ đi vương đô trên khuyết cưới nàng hắn lúc ấy cũng là nhất thời bị sắc đẹp hôn mê đầu vậy mà quỷ thần xui k i ế n tới một chữ、tốt. cái này tốt chữ vừa ra cơ minh nguyệt liền cho hắn đổi ý thời gian cũng không cho nàng vẹn vẹn chỉ là lưu lại một câu ta tại vương đô chờ ngươi đến cưới ta lưu lại câu nói này cơ minh nguyệt liền rốt cuộc không có ý tứ nhìn xem ba người bóng lưng rời đi giang ninh trong lòng lập tức đã bất đắc dĩ lại đau đầu trên xe ngựa tiểu thất thất cảm giác giang ninh thế nào lâm thanh y kể cởi ư hỏi cơ minh nguyệt lập tức gật gật đầu ta gặp sắc khởi ý rất hài lòng lâm thanh y kể cơ minh hạo hai người lập tức im lặng nhìn xem cơ minh nguyệt nhưng hai người không biết rõ là cơ minh nguyện trong lòng ẩ n giấu đi một cái bí mật trong ngọc luôn có thể nhìn thấy một thế giới khác bí mật bí mật này nàng những năm này chưa bao giờ có lộ ra mảy may chỉ coi là một cái thần kỳ m ộ n g trên xe ngựa lâm thanh y di thu liễm lên đồng thái tiểu thất thất nói như vậy người đ ố i giang ninh có ý tứ rồi có cơ minh nguyệt gật gật đầu cười bù nói dù sao ta nhìn chúng hắn ta để hắn tương lai đi vương đô cười ta lâm thanh y ỉa cơ minh hạo hai người nghe được cơ minh nguyệt khẩu s u ấ t của ngôn không khỏi n g ẹ n họng nhìn chân chối sau đó cơ minh hạo không khỏi cười lắc đầu lâm thanh y ỉa cũng là như thế thiếu nữ nhất thời nói vậy há có thể thật chứ một bên khác giang lê cùng liễu h u y ể n h u y ể n nhìn xem giang n i n h bóng lưng rời đi hai người nao h n h a o cùng nhìn nhau lê ca ngươi nhìn ra được không vừa mới kia thiếu nữ quý khí giang lê gật gật đầu kia thiếu nữ thân phận nên không tầm thường trong nhà xếp hạng mười bảy nói rõ nàng phụ thân tất nhiên nạp rất nhiều phòng tiểu thiếp nói đến đây giang lê lại mặt lộ vẻ vẻ tự hào bất quà an ninh cũng không kém cái tuổi này quan bái bát phẩm võ đạo có thành cựu lại cho an ninh thời gian mấy năm đó cũng là tại đông lăng quận nổi tiếng số một nhân vật một bên liễu huyện nhìn xem mặt mũi tràn đầy tự hào giang lê lập tức vô vỗ đầu sau đó nàng nói lê ca ngươi đ o á n chừng vẫn là xem thường vừa mới kia thiếu nữ nàng quý khí cũng không là bình thường quý khí có lẽ cao quý không tản đội a chương 82, đến vương đô cưới ta hai chương 82, đến vương đô cưới ta hai cao quý không tản đội giang lê hơi kinh ngạc liễu h i ệ n u i ệ n gật đầu lê ca có biết hiện nay hoàng thất dòng họ là họ cơ người nói là giang lê đột nhiên chừng lớn hai mắt vừa mới kia thiếu nữ chính là đ ư ờ n g triều công chúa liễu huệ luyện lất đầu này cũng không nhất định cơ thị đóng đô thiên hạ hơn tám trăm năm khai chi tán diệp không biết rõ bao nhiêu đ ờ i người họ cơ cũng không phải là một cái nhỏ họ từ vị kia đóng đô thiên hạ tự xưng nhân hoàng cơ n i ê n viên đến nay hán tử tôn cũng có mấy trăm đ ờ i bất quá dù cho tiểu cô nương kia nhà không phải hoàng thất công chúa cũng là vương thất hậu duệ quận vương về sau một bên giang lên g h e được liễu h u y ể n h u y ể n lần này phân tích trong g i ó rét không khỏi hít sâu một hơi chợ hắn cười khổ nói lâm lâu chủ cũng là đủ coi trọng an ninh vậy mà muốn đem an ninh cùng vương thất hậu duệ tất hợp nản cái này thật sự là quá coi trọng liễu huyện có chút tán đồng gật gật đầu đúng vậy a bất luận là hoàng thất vẫn là vương thất đều không phải là chúng ta có khả năng với cao lên giang lê gật gật đầu sau đó có chút cảm khái bất quá cũng là lâm lâu chủ một phen tâm ý cũng không có gì an ninh cùng tiểu cô nương kia hẳn là không có cái gì khả năng thoại âm rơi xuống giang lê nhìn về phía một bên liễu h u y ể n h u y ể n đưa tay nắm lên bàn tay nhỏ của nàng cầm thật chặt là người bình thường cưới đông lăng liễu gia minh châu trong đó độ khó lớn bao nhiêu hắn mười phần rõ ràng có thể lấy được tay vẫn là liễu huyền u y ề n đối với hắn vô cùng kiên định tình nguyện rời nhà cũng muốn cùng hắn thân này cùng một chỗ cái này còn chỉ là đông lăng thành liễu gia sau đó giang lê đột nhiên đối liệu huyện luyện mở miệng những năm này đi cùng với ta ủy khuất ngươi nói chuyện gì ủy khuất không bị khuất liệu huyện luyện cười cười trong mắt lại là có nước mắt lấp lóe gặp đây giang lê đem nàng ôm vào trong ngực huyện luyện chúng ta tìm thời gian mang theo tiểu đậu bao cùng giang nhất mình cùng một chỗ về mẹ ngươi nhà đi một chuyến đi rồi nói sau liễu h u y ề n h u y ề n có chút chân c h ờ không thể lại nói giang lên nắm lấy bờ vai của nàng hai mắt nghiêm túc cùng nàng đối mặt ta không cha không mẹ nhưng là cha mẹ ngươi khỏe mạnh hiện tại ở độ tuổi này không đi gặp gặp bọn họ tận tận hiếu đạo hôm nào có lẽ sẽ hối hận suốt đời cũng không nhất định lại nói cha con ở giữa nào có cái gì cách đêm thủ chớ đừng nói chi là đã nhiều năm như vậy huống hồ nhất minh cùng tiểu đấu bao đều lớn như vậy cha mẹ ngươi bây giờ cũng chỉ có thể kiên trì thừa nhận ta cái này con rể không phải sao ta đi nhà ngươi nhiều lắm là thụ điểm bị k ó t tôi ta đều ở độ tuổi này Cũng không phải an ninh cái này trẻ tuổi nóng tính tuổi tác điểm ấy bị khuất không quan trọng lúc này nhìn xem giang lê trong mắt vô cùng kiên định ánh mắt liễu huyện luyện lập tức chậm rãi gật đầu vậy được rồi liền nghe lê ca hh giang lê cười hh trong lòng lập tức đi một cái tấm bệnh sau đó hắn nói phu nhân ngươi nói chúng ta cái gì thời điểm đi nhà ngươi nghe được phu nhân hai chữ này liễu huyện lập tức giận giang lê một chút sau đó nói năm sau đầu xuân đi bây giờ tuyết lớn phong đường, đường quá khó đi mang theo tiểu đậu bao cùng nhất minh đi đông lan thành đường xá xa xôi giang lê lập tức gật gật đầu phu nhân nói có lý liền theo n g ư ờ i nói đến thoại âm rơi xuống hắn đột nhiên xoay người ôm lấy liễu h u y ể n l u y ể n theo liễu h u y ể n l u y ể n trong miệng một chàng thốt lên một cái tay ôm lấy giang lê cổ một cái tay liệm cho giang lê ngược một cái người đ i ê n lư liễu h u y ể n l u y ể n gắt giọng giang lê lập tức cười hắc hắc ta không phải điên rồi ta là nghĩ phu nhân giữa ba ngày đây cái này liễu h u y ể n l u y ể n h ạ giọng giang lê cười hắc hắc ban g à y thì thế nào an i n h mua tòa nhà này đủ lớn theo liễu u y ề n u y ệ n một tiếng kinh hô giang lê ôm hắn nhanh chân đi hướng trong phòng phương hướng đông u y ệ n giang linh trở lại chính mình sân nhỏ liên một lần nữa bố trí ngũ hành đều đủ hoàn cảnh bắt đầu luyện công tu hành hắn chưa quên chính mình vừa mới tại cùng đại hạ b á t hoàng tử cơ minh hạo nâng chén tâm tình lúc thanh hà bá phủ nhị công tử lại là đột nhiên đến nhà vị y ê u nhị công tử cách làm để giang linh không khỏi không hiểu ra sao không nghĩ là đem mình làm làm giết đệ kẻ t h ù nhưng cũng không nghĩ là đến cỡ nào thân mật vị y ê u thanh hà bá phủ nhị công tử hà kim sinh thái độ đối với chính mình tựa hồ là xen vào thân mật cùng đối địch ở giữa để hắn có chút không nghĩ ra vất quá đối với hà kim sinh loại này lập lờ nước đôi thái độ giang n i n h cũng không có quá nhiều đi x o a n suýt hắn thực lực hôm nay cho hắn nhất định lực lượng m i n h đến tướng chắn nước đến đất chặn lực lượng đồng thời cơ minh hạo vừa mới lưu cho hắn đại biểu cho đại hạ bát hoàng tử thân phận lệnh bài cũng để cho hắn tăng lên một phần lực lượng chỉ bằng cái này lệnh bài cũng đủ để phá giải khả năng nguy cơ b ấ t quá loại này thiếu đại nhân tình sự t ì n h hắn sẽ không dễ dàng v ậ n dụng bát hoàng tử thân phận trong đó cũng đại biểu phiền t h á i rất lớn có thể là đoạt đích phiến thức theo hắn biết hiện nay vị kêu cao đường phía trên địa ư ơ n g cũng không phải là chính bảo tráng n i ê n thời điểm mà là đã gần kể gần phái vị tội tác cơ minh hạo cùng mình giao h ả o mặc dù mười phần thành c ậ n cũng không bất luận cái gì sở cầu nhưng bao nhiêu cũng có một phần mời chào chi ý mình nếu là tùy tiện động hắn người tình vậy tương lai khẳng định là phải trả một khi cuốn vào khả năng tồn tại đoạt đích vòng xoáy đó chính là phiền phức ngập trời mà lại loại phiền thoái này không phải nói hắn nghĩ chơi xấu liền có thể chơi xấu chỉ cần vận dụng cơ minh hạo thân phận lệ bài đó chính là trực tiếp bị phân chia đến cơ minh hạo trận danh o có thể không sử dụng thì không sử dụng nhưng nếu là cần động thủ cũng không thể vì chuyện nhỏ mà bỏ việc lớn giang ninh ở trong lòng thầm nói lúc này Hắn tại bỏ bỏ. nghĩ đại hạng a có công danh già thân cũng không có công danh già thân là hai loại khác biệt địa vị những cái kêu y danh hiển hách tướng quân cơ bản đều là võ trạng nguyên xuất thân không có võ trạng nguyên công danh cho dù ngang nhau công tích hắn t r ư ớ c quan tấn thăng tốc độ cũng là hoàn toàn khác biệt nghĩ đến cái này mấy điểm giang n i n h trong lòng lập tức có chút ý nghĩ lấy hắn bây giờ tích lũy tuần sát phủ điểm cống hiến liền võ mười mấy vạn b a n g bao điểm cống hiến hắn có thể lại hướng lên thăng một chút mà lại lấy hắn bây giờ võ đạo tiêu chuẩn một khi tham gia võ cử không nói cái khác chí ít võ cử nhân là không có vấn đề bây giờ cự ly võ cử thi quận còn, còn có hơn hai tháng chính là tại đông lăng quận thành năm sau đầu xuân cử hành cái này còn chỉ là võ tú tài tại đi lên tại phủ thành cử hành thi phủ đoạt được võ cử nhân xưng hảo chính là tại thi quận một tháng sau về phần thi hội đoạt được võ trạng nguyên danh hiệu thi hội thì cùng thi quận cùng thi phủ một năm một lần khác biệt cấp đoạt võ trạng nguyên thi hội chính là ba năm mầu giới tại vương đô cử hành bây giờ khoảng cách xét thử hãy còn có thời gian hơn một năm nghĩ tới những thứ này giang l i n h không khỏi nghĩ đến vừa mới cùng cơ minh nguyện c ầ u kia ước định hắn lập tức trở nên đau đầu ta là thật miệng tiện a giang l i n h vô vỗ đầu sau đó nói chỉ có thể chờ đợi năm sau ta nếu là đi vương đô tham gia võ trạng nguyên tranh đoạt sẽ cùng cơ minh nguyện hảo hảo nói rằng tin tưởng một năm qua đi nàng nên cũng sẽ quê n ta nói tới nói lui hôm nay bất quá là nàng cùng ta lần thứ nhất gặp mặt thuận miệng một câu nói đùa lòng của thiếu nữ bất quá là tháng sáu mây biến hóa đa đoan làm không cẩn thận cơ minh nguyện qua mấy ngày liền quên dù sao lần thứ nhất gặp mặt lại nào có cái gì mối tình thắm thiết có thể nói ý niệm tới đây giang ninh tâm tình lập tức chuyển tốt rất nhiều sau đó h ắ n bố chi thích đáng hoàn cảnh bó đúc bị hắn nhóng l ử a thế lựa lên không chung quanh đất tuyết cũng cắm lên từng trôi hàn quang lấp lói đao kiếm vũ hành linh ẩn đều đủ chính là hắn bây giờ luyện công tốt nhất hoàn cảnh chương tám mươi ba giá trị vạn lượng hoàng kim chi vật chương tám mươi ba giá trị vạn lượng hoàng kim chi vật hai ngày sau lâm t h t h nhìn xem ngoài cửa một thân thanh sam lâm thanh y giang n i n h hơi có chút kinh ngạc lâm thanh y cười một tiếng làm sao không có đoán được ta sẽ vừa sáng sớm liền đến gặp ngươi s ắ c thực không nghĩ tới giang n i n h cười cười bàn g vào cường đại ngũ giác thính giác hắn mặc dù có thể biết được ngoài cửa có người nhưng không có lâm thanh y không có mở miệu tình hôn giới hắn không cách nào làm ra phán đoán người là ai về phần tinh thần lực trường hóa hư làm thật mức kế tiếp liền có thể triển khai tinh thần lực trường lấy tinh thần lực trường là thứ sáu biết quan sát thiên địa bàn vận nhưng là chỉ cần đạt tới ngưng hư hóa thực không nói cái khác phàm là không phải nghiền ép cấp bậc tinh thần lực trường bao trùm mà đến liền sẽ bị hắn phát hiện tinh thần lực trường bao phủ chính là nhìn trộm loại hành vi này là sáng loáng khiêu khích tùy tiện bao phủ đỉnh cấp võ đạo cương giả bị đánh chết tươi cũng không có người sẽ nói một câu cái này không đúng cho nên nghe được tiếng gõ cửa giang ninh cũng sẽ không tùy tiện triển khai tinh thần lực trưởng khuyết tán mà đi thế nào không mời ta đi vào sao lâm thanh y l ì a miệng chứa ý cười tiếp tục nói bên ngoài gió lớn như vậy ngươi đây là nghĩ chết có n g t ỷ t ỷ sao mời giang ninh nhường ra nói tới lâm thanh y l ì a n h ấ c chân vượt qua ngưỡng cửa bị gió lạnh thổi qua váy dài lộ ra gần nửa đoạn bắt chân giang ninh có chút thói nhìn thu hồi ánh mắt trong lòng không khỏi âm thầm tắt lưỡi Cái cũng có thể mặc một đầu chỉ có thể che khuất bắp chân nhiệt này ngưng băng không Thanh thủy Y đủ để độ đầu thể thể kết thì một khí, bắp Lâm khuất về á y dài à. đi nơi, khắp thật lạnh nóng quả bất sợ v phần vừa mới lâm thanh y thì nói câu nói này giang ninh trong lòng cười cười không chút phật lòng nói đùa chuẩn tông sư lâm thanh y thì có thể bị khoảng không độ nhiệt độ không khí chết quóng kia thật là chửa thiên hạ c ư ờ i chê mặc dù hắn không biết rõ tông sư mạnh bao nhiêu nhưng là hắn biết mình mạnh bao nhiêu mà chính mình bây giờ bất quá là võ đạo lục phẩm chuẩn tông sư cường giả chính là tứ phẩm đình phong võ đạo tri lộ càng về sau trên lệnh cũng càng lớn phải biết tông sư bình thường tình huống thế nhưng là thọ hai cái giáp cất bước tại cái này một giáp coi như đ ạ i thọ thời đại hai cái giáp chính là lục đại c u n g đường đồng thời cái này còn chỉ là cất bước căn cứ hắn từ trong sách vợ nhìn thấy một chút tạp đàm có tông sư sống hơn một trăm năm mươi năm loại này tuổi thọ nghiễm nhiên là phá vỡ cơ thể người cực hạ đặt tới hắn kiếp trước nhận biết bên ngoài trình độ phải biết ở kiếp trước như thế sức sản xuất phát đạt thời đại sinh vật chữa bệnh cũng như thế phát đạt đừng nói thọ hai cái giáp cho dù trăm tuổi lão nhân cũng là cực kỳ hiếm thấy nhân loại tuổi thọ cực hạ chỉ có thể trên lý luận đạt tới hai cái giáp t i ế p trước thế giới tuổi thọ ghi chép cũng b ấ t quá là khó khăn lắm vượt qua hai cái giáp thọ một trăm hai mươi hai năm lại một trăm sáu mươi bốn ngày cầm cái này làm sự so sánh không thể nghi ngờ có thể nhìn ra cái gọi là t ô n g sư đã có siêu thoát phản tục đặc chất tuổi thọ tăng lên chính là sinh mệnh cấp độ biến hóa rõ ràng nhất thể hiện mà lâm thanh y kể chính là đến gần vô hạn như vậy tồn tại hai người đi tại nhàn nhạc tuyết động bên trên dưới chân chuyển đến tuyết động bị nghiền ép phốc tư phốc tư âm thanh cả ngươi tẩu tẩu đâu lâm thanh y t h trái phải nhịt vanh sau đó mở miệm giang linh nói hôm nay vừa v ặ n ngưng tuyết bọn hắn đi phiên c h ợ trên mua chút sinh hoạt l ư u yếu phẩm bây giờ trong nhà chỉ có ta cùng ta cái kia đại chất tử chất tử lâm thanh y đi trong miệng thì thảo sau đó nhìn về phía giang linh có chút mỉm cười người ở độ tuổi này coi như thúc thúc làm cảm tưởng gì không có gì cảm tưởng giang linh b u ô n g b u ô n g tay nhùn núi h bay ta sớm đã thành thói quen sau đó hắn hỏi lâm t ỷ Tỷ, ngươi đây ta cái gì lâm thanh y gây hỏi lâm t ỷ t ỷ nhìn xem còn trẻ như vậy cũng đã là hài tử mẹ của nàng lại là cái gì cảm tưởng giang linh hỏi nghe được giang linh câu nói này lâm thanh y thì lập tức giở khóc giở cười ai nói với ngươi ta là hài tử mẹ hắn rồi ta hiện tại cũng vẫn là hoàn bích tri thân đây hoàn bích tri thân giang ninh lập tức mở người làm sao cảm giác thật kỳ quái sao lâm thanh y thì có chút ghém ắ t vành hai có chút đỏ ứng cho chuyện loại chủ đề này cho dù là nàng bây giờ tâm thái sau mặt cũng có chút nóng lên giang ninh nghe vậy lập tức có chút chần chờ mở miệng bát hoàng tử cùng t i ể u thập thất đều gọi ngươi được tẩu điều này nói rõ tỉ tỉ là bát hoàng tử lâm thanh y trong miệm thì thảo sau đó nàng thản như nói vương phi đúng không giang ninh gật gật đầu theo lý mà nói lâm tỷ tỷ là một vị nào đó vương g i a vương phi à? lâm thanh y rìa lập tức cười khổ nói cái gì vương phi bất quá là một kiện hàng hóa thôi hàng hóa giang ninh lập tức xứng sở sau đó lâm thanh y rìa khỏe miệng tự dễu cười một tiếng sau đó nói không nói cái này hai người lập tức không nói gì thẳng đến bước vào đ ô n g v i ệ ngươi n có biết ta hôm nay tới tìm ngươi không biết có chuyện gì lâm thanh y rìa đột nhiên hỏi không biết rõ giang ninh lắc đầu lâm thanh y rìa nghiêng đầu nhìn về phía giang ninh s ớ m đã điều chỉnh tốt tâm tính khỏe miệng nàng lộ ra một vòng như có như không ý cười ngươi tiểu tử cũng thật là lợi hại cùng tiểu thập thất công chúa gặp một lần tiểu thập thất liền thì thầm lấy muốn g ả ngươi tại vương đô c h ờ ngươi đi cưới nàng ngay vậy giang linh bất đắc di cười một tiếng tiểu thập thất hiện tại bất quá vẫn là một đứa bé nhất thời hào hứng cấp trên m ạ n thôi loại lời này há có thể coi là thật lâm thanh y thì khỏe miệng lộ ra một vòng hài hước ý cười lời này của ngươi nói giống như ngươi rất lớn đồng dạng giang linh há to miệng sau đó lại ngẩm miệng lại thế nào ngươi đây là muốn nói cái gì lâm thanh y ánh mắt có chút tho nhìn không có gì giang ninh khuôn mặt bình tĩnh lắc đầu sau đó đẩy ra đông m i ệ n tiếp đãi khách nhân chính sảnh mặc dù chính sảnh hắn rất ít mở ra nhưng trong không khí không có bất kỳ khắc thường gì mùi bình thường đại ca đại tẩu có thời gian cũng tới hắn nơi này quét dọn một cái bước vào chính sảnh đợi cho lâm thanh y sau khi đi vào giang ninh vận tay đóng lại chính sảnh cửa chính phòng ngừa gió rét l u ồ n vào trong phòng lâm t h tỷ muốn hơi lửa vẫn là phải uống chén trà nóng giang ninh hỏi đều lớn ngôi ư nhà này ở bên hồ cái này giữa mùa đông có trách có chút lạnh lâm thanh y hai tay quanh ở trước ngực làm nổi bật lên hùng vĩ hình dáng sau đó nàng tay trái tay phải trên bả vai một bên ma sát hai tay đè ép quần áo lộ ra cánh tay nàng phá lệ tinh tế không hề giống chuẩn tông sư cấp bậc cường giả đồng thời cũng có thể thấy được nàng mặc đơn bạc cùng cô gái tầm thường xuân thu ăn mặc không khác hoàn toàn không giống như là mùa đông khắc nghiệt xuyên pháp sau một lát giang ninh lược thi thủ đoạn đốt lên tháng tuổi đồng thời bưng một chén trà nóng đi hướng lâm thanh y đi chương t á ư thời gian trôi qua võ đạo tăng trưởng chương t á thời gian trôi qua võ đạo tăng trưởng lò than bên cạnh muốn sờ sao ba chữ này vừa ra giang ninh lập tức s ứ n g sở lâm thanh y thì cười một tiếng đùa ngươi đang khi nói chuyện nàng bung lên rủ xuống mép ấy che khuất lộ ra ngoài gần nửa đoạn chân trắng giang ninh hắn lập tức im lặng nhìn về phía lâm thanh y thì hai mắt tựa hồ muốn nói đùa chính mình chơi rất vui sao nhìn thấy giang ninh một mặt im lặng lâm thanh y đi thân thể đột nhiên kéo ra rõ ràng không nhín được ý cười mấy hơi về sau nàng luốt đuốt bụng của mình t ố t không đùa ngươi nói với ngươi chính sự giang ninh nói lâm t h tỉ mời nói nếu không ta sẽ giúp ngươi thu xếp thu xếp tìm kiếm cái hiển thê lương mẫu loại hình nữ tử cho ngươi nhìn một cái lâm thanh y thì nói ta sớm định ra mục tiêu cũng không phải là tiểu thập thất mà là một cái khác tính cách dịu dàng h i ể n thục nữ tử gọi lý một c ẩ n một vị quận vương c h i nữ ngay vậy giang ninh liên tục khoát tay cũng đừng sau đó hắn tiếp tục nói lâm thị tỷ ngươi quá xem trọng ta quận vương c h i nữ ta không xứng sau đó giang ninh lại chuyển ra cơ minh nguyện tới chặn thương xuống hồ ta cùng tiểu thập thất còn có ước định đây chính là đương triều công chúa ta sao dám cùng nặng có ước định thời điểm sẽ cùng cái khác nữ tử nói về trung thân đại sự cũng là lâm thanh y lìa gật gật đầu ngẫm lại s á t thực không quá phù hợp nghe được câu này giang ninh lập tức nối lòng một hơi quận vương tri nữ áp lực như núi quận vương đây chính là từ nhất phẩm cấp bậc tương đương với hắn một cái khoa cấp đi nói phó quốc cấp nữ nhi đây quả thực là tự dứt lấy đủ không lâu sau đó giang ninh đưa tiễn lâm thanh y lìa một lần nữa đóng lại sau cửa lớn hắn lập tức gián nhẹ một hơi lâm thanh y lìa luôn luôn muốn cho hắn giới thiệu lao bà hắn cảm giác chính mình cũng muốn chống đỡ không được không phải công chúa chính là quận vương tri nữ đừng nói hắn có nhìn hay không trên vấn đề vẹn vẹn giữa hai cái này thân phận t r i n h l ệ n h cũng đủ để cho người khác tê bây giờ cứ như vậy cũng tốt có tiểu thập thất cái này tấm m ộ t tại hắn cũng không cần quan tâm cái này về chuyện cùng đương triều công chúa có ước định cái kia còn ai dám để hắn đi nói trung thân đại sự một bên khác bao phủ trong làn áo bạc thế giới bên trong một chiếc xe ngựa tại tích tuyết trung hành đi cao lớn t r ụ c bánh xe bốn con trượng cao thuần huyết long câu k é o xe cho dù hơn ba mươi cm tuyết động cũng khó có thể ngăn cản hắn tiến lên tiểu thập thất ngươi thật coi trọng kia tiểu tử trong xe ngựa chuyển ra cơ minhạo thanh âm coi trọng á cơ minh n g u y ệ t thanh â m cũng theo đó chuyển ra ngươi cùng hắn thế nhưng là chỉ thấy một mặt ta một mặt là đủ rồi cơ minh n g u y ệ t nói có ít người gặp một lần liền có thể nhận định có ít người cho dù ở chung mười năm cũng sẽ tẩu tán tiểu thập thất câu nói này ngược lại là có chút ý tứ cơ minh hạo thanh â m từ trong xe ngựa chuyển ra trong gió dần dần phiêu tán đông v i ệ n nguyên năng điểm số một trăm chín mươi lăm năm mươi tám kỹ nghệ ngũ cầm quyền hai lần phá hạn bốn trăm ba mươi mốt ba nghìn đặc tính ngũ tạng tàng tinh ngũ hành linh đối với hắn hiện tại tới nói nguyên năng điểm số sắp phá hai trăm đây là được lợi tại trước hai ngày hắn uống và o ẩn chứa pha loãng đế lưu tương rượu c ù n g cơ minh hạo kia phiên trò chuyện để hắn biết được chính mình ban đầu ở đấy ngồi tìm tới khối k i a hát thạch là bực nào khó lường tồn tại ngâm tại trong chất lỏng có thể sinh ra pha loãng đế lưu tương như vậy vật này xưng là thái âm thạch cũng không chút nào quá phận dù sao căn cứ thượng cổ truyền thuyết đế lưu tương vốn là n g u y ệ n hoa chi tinh lúc này nhìn xem sắp phá hai trăm điểm nguyên năng điểm số trong lòng của hắn không có bất luận cái gì chập chúng đối với hắn hiện tại tới nói hai trăm nguyên năng điểm số không hề có tác dụng bởi vì hiện tại bất kỳ một cái nào kỹ nghệ phá hạn cần có nguyên năng điểm số đã vượt qua hai trăm n h ì n thoáng qua nguyên năng điểm số cùng kỹ nghệ cái này một ột, giang n i n h ánh mắt lại tiếp tục trên rời thần tính không quyền hành huyết nhục tái sinh có thiếu tám mươi hai ba mươi ba theo thời gian trôi qua hắn có thể rất rõ ràng phát hiện huyết nhục tái sinh cái này quyền hành phần trăm tiến độ đang chậm rãi tăng trưởng mấy ngày thời gian tiến độ hơi tăng trưởng không chấm một mấy mặc dù không coi là nhiều nhưng cũng tại tăng trưởng b ấ t quá hiệu suất t ố i lạnh ó a còn phải đi tìm ngưng tụ thần tính thần tượng chính là không biết bãi thần giáo tổng bộ ở nơi nào bọn hắn thực lực địa vị như thế nào giang linh trong miệng thì thảo muốn để cái này quyền hành nhanh chóng tăng trưởng không hề nghi ngờ chính là phải đi hấp thu thần tính mà hắn bây giờ biết có thể ẩn chứa thần tính thần tượng chỉ biết b á i thần giáo huyết nhục c h i thần thần tượng cho nên muốn hấp thu thần tính cũng chỉ có thể gây sự với b á i thần giáo đóng lại bản sau giang linh lại khép hở hai mắt nội thị q u a n thân thể nội hai trăm linh sáu khối xương tất cả đều hiện lên ở hắn trong tầm mắt trải qua mấy ngày nay văn cốt thể nội bây giờ hai trăm linh sáu khối xương đều nhiễm lên từng tia từng sợi màu đen toàn thân màu bạc xương cốt trải rộng lít nha lít nhít màu đen sợi tơ một thoáng là t h ầ n dị mấy ngày nay hắn mấy ngày ngày sau đêm khổ luyện quyền pháp cùng đoán cốt hiệu quả bây giờ thể nội hai trăm linh sáu xương đều bị hắn triệt để rèn luyện lần thứ nhất dần dần bắt đầu huyền cốt hóa lấy loại hiệu suất này ước chừng nửa tháng nữa tả h ư u ta liền có thể tiến vào đoán cốt đệ nhị cảnh huyền cốt giang linh thầm nghĩ đoán tạo một lần thể nội xương cốt về sau hắn cũng phát hiện rèn đúc h u y n cốt so sánh rèn đúc thiết cốt khó khăn mấy lần g i a hai bên hiệu suất t r a n lệnh rất lớn vất quá đối với này hắn sớm đã có tâm lý chuẩn bị. võ đạo c h i lộ càng là về sau tự nhiên càng thêm gian nan sau đó hắn ở trong huyện bố trí thỏa đáng tiếp tục luyện quyền về phần tuần sát phủ gần một tháng hắn đều không cần đi bởi vì cửa hải cuối năm sắp tới tuần sát phủ trên dưới sớm nghỉ nửa tháng cái này thông chi hắn cũng là đưa t i ế n cơ minh nguyệt vào cái ngày đó b u ổ i sáng mới nhận được thông chi cái này khiến hắn muốn nghe từ cơ minh hạo đề nghị t h a g quan ý nghĩ ngâm nước nóng tuần sát phủ sớm nghỉ nhờ vào hắn công lao trực tiếp đem nơi đây bãi thần giáo trọng yếu nhất cứ điểm tìm cho ra đồng thời tưới tác đồng thời còn tìm ra tòa kia thần tượng bây giờ t cử ự ly cửa hải cuối năm cũng bất quá khó khăn lắm hai mươi ngày tới trực tiếp so sớm định ra trước thời hạn thời gian nửa tháng nghỉ đương nhiên thiền lương ý theo mà phát hành nếu là đặt ở kiếp trước hắn muốn cởi chết nhưng là để ở chỗ này hắn cũng có chút bất đắc dĩ đối với hắn phó thống lĩnh thân phận tới nói sách không nói trước nghỉ không có bất kỳ ảnh hưởng gì dù sao hắn muốn đi tuần sát phủ liền đi không muốn đi liền không đi cái này sớm nghỉ ngược lại làm cho trên người hắn tồn lấy hơn mười vạn điểm công hiến không có địa phương dùng nguyên bản hắn đi trước nghe theo cơ minh hạo đề nghị thăng cái chức quan cũng bởi vì tuần sát phủ s ớ g nghỉ chỉ có thể tạm thời gác lại cái ý nghĩ này trong m n y mắt lại là hơn một tuần lễ đi qua trong khoảng thời gian này thời tiết mặc dù không có trước đó như vậy ác liệt không phải tuyết rơi chính là tuyết rơi nhưng vẫn không có triệt để cạnh đều là mây đen thời tiết mà lúc này giang linh nhìn về phía nơi xa mặt hồ kia vòng đ ỏ rực dâng lên mặt trời sắc mặt không khỏi vui mừng hôm nay rốt cục muốn thả tinh chương 85, nội tức tăng gọn 10 năm công lực chương 85, nội tức tăng gọn m ư năm công lực mặt trời dâng lên giờ thị sắp tới sớm tại giờ thị trước đó hắn liền phá băng tiến vào trong nước khôi phục tự thân trạng thái mà lúc này giang linh đã đang chuẩn bị xong xuôi sau một lát hắn nhìn trong h i ệ n bóng mặt trời một chút theo mặt trời ở trên không chậm rãi di động canh giờ lập tức đi vào giờ thị sau một khắc giang linh ngưng thần có trước ngược địa tâm đoán ngọc tại hắn cũng phát hiện mình định thần ngưng thần so trước đó đơn giản quá nhiều không giả làm quá nhiều điều chỉnh vẹn vẹn trong chốc lát liền định thần ngưng thần linh đài linh hoạt kỳ hảo trong đầu không có chút nào tạp n i ệ m chợ hắn n ũ tâm hưu tiên sau đó có chút n g a đầu hướng về phía đỉnh đầu trời ấm áp chậm dài khe hấp trong chốc lát một l u ồ n ngũ hành mặt trời tinh khí bị hắn từ trong hư không hút nhập trong lỗ mũi mặt trời tinh khí từ trong lỗ mũi chìm vào trong phế phủ mặc dù cực nóng không gì sánh được nhưng hắn lại không cảm giác được bất luận cái gì đốt bị thương cảm rất đau từ lần trước có được thủy hỏa tiên ý đầu này đặc tính về sau mặt trời tinh khí nhập trong ngũ tạng lục phủ lại không cách nào thương hắn ngũ tạng mảy may vẹn vẹn chỉ có rèn luyện hiệu quả sau đó hắn liền cảm thụ mặt trời tinh khí t ạ n ra dung nhập trong n ũ t ạ n lục phủ lập tức dường như đưa thân vào xấy khô trong lò không còn chút nào nữa hàn ý quanh thân ấm á theo ngũ tạng bị cái này sợi mặt trời tinh khí rèn luyện lập tức từng sợi nội tức từ ngũ tạng bên trong ngưng luyện ra đến tụ hợp vào phần bụng trong đan đ i ể n n ộ i đan dưỡng sinh công đ i ể m kinh nghiệm một theo nhắc nhở vang lên một luồng mặt trời tinh khí tiêu hao hoàn tất giang ninh một lần nữa mở ra hai mắt mặt lộ vẻ vui mừng ngũ tạng được đến ngũ hành linh ẩn luận dưỡng căn cơ trở nên hùng hậu sau lần trước luyện hóa mặt trời tinh khí một lần thổ nạp vẹn vẹn tăng trưởng một lồn nội tức mà hắn lần này luyện hóa luồng thứ nhất mặt trời chân khí liền đã tăng trưởng năm sợi nội tức hiệu suất tr vậy mà lật gấp năm lần cô đọng nội tức hiệu suất giang linh tại trong lòng cũng là hít sâu một hơi trước đây bởi vì ngũ tạng bị ngũ hành linh ẩn ẩn dưỡng dẫn đến ngũ tạng lục p h ủ dần dần mạnh lên loại này tăng cường chính là tiên tiên căn cơ tăng cường mà những ngày gần đây trong cơ thể hắn mỗi ngày tự mình cô đọng nội tức cũng tại từ đó trước mỗi ngày một luồng dần dần diễn biến thành mỗi ngày hai sợi đến mỗi ngày ba sợi loại này tự mình tăng trưởng nội tức biến hóa liền là bởi vì ngũ tạng lục phụ tự mình tăng cường mang đến tựa như lúc ban đầu mỗi ngày một luồng chính là là bởi vì cái kia đầu cả tính ngũ tạng tinh t mà hắn khí giấu t ạ cũng t ạ bởi vì loại này tiếp tục không ngừng hơi tăng cường dẫn đến ngũ tạng lục phủ mỗi ngày đều sẽ tự mình ngưng luyện ra một luồng nội tức mỗi ngày một luồng mặc dù không nhiều vẹn vẹn giống như là hắn trước đó thổ nạn một luồng mặt trời tinh khí nhưng thắng ở kiên trì bền bỉ gió mặt gió mưa mặt mưa không quan tâm bất luận cái gì bên ngoài điều kiện quanh năm suốt tháng chỉ là nội tức tăng trưởng cũng là một cái to lớn tăng lên lúc này thì càng là khác biệt ngũ tạng bị ngũ hành linh ẩn vẫn dưỡng để hắn tiên tiên căn cơ có thể tăng cường đồng thời cũng bởi vì ngũ tạng tăng cường khiến cho lục phủ cũng được đến cường hóa mạnh như vậy hóa về sau hắn trong mấy ngày nay hơi thở tăng trưởng tốc độ cũng từ lúc ban đầu mỗi ngày một luồng biến thành bây giờ mỗi ngày tự mình ước chừng ba sợi hắn m u ố n cho là đây chính là cực h ạ n đây chính là ngũ hành linh ẩn đối ngũ tạng ẩn dưỡng sau mang đến hiệu quả nhưng theo hôm nay hắn thổ nạp một luồng mặt trời tinh khí sau thì là phát hiện chính mình còn là xem thường ngũ hành linh ẩn ẩn dưỡng ngũ tạm hiệu quả chỉ là thổ nạp một luồng mặt trời tinh khí ngưng luyện đi ra nội t ứ c số lượng liền từ trước đó mỗi lần một luồng biến thành bây giờ mỗi lần năm sợi trọn vẹn là gấp năm lần tăng lên sau một khắc hắn thành thơi ngưng thần linh đại khôi phục linh hoạt kỳ ảo tạm nhiệm toàn bộ tiêu tán sau đó hướng về phía đỉnh đầu mặt trời tiếp tục thổ nạn theo hắn thổ nạn từng sợi mặt trời tinh khí dung nhập hắn trong ngũ tạm lục phủ tạm phủ không ngừng được đến rèn luyện n ộ i đan dưỡng sinh công điểm kinh nghiệm một nội đan dưỡng sinh công điểm kinh nghiệm một nội đan dưỡng sinh công điểm kinh nghiệm một có thủy hỏa tiên ý đặc tính gia trì hắn rốt cuộc không sợ mặt trời tinh khí thiếu đốt cái này khiến hắn thổ nạp mặt trời tinh khí hiệu suất tăng lên rất nhiều hoàn toàn không cần cân nhắc ngũ t ạ m lục phủ phụ tải trước đây hắn không có đủ thủy hỏa tiên ý đặc tính thời điểm cho dù nửa người thân ở trong nước được đến thủy linh liên tục không ngừng c ư ớ i nhuần cũng cuối cùng cần thời gian nhất định để cho mình khôi phục trạng thái lúc này không cần cân nhắc bất luận cái gì phụ tải khiến cho hiệu suất so sánh hắn trước đó thân ở trong nước thủ đoạn được đến tăng lên rất nhiều chớ đừng nói chi là cùng người bình thường so sánh càng là cách biệt một trời thế mà theo hắn không ngừng thổ nạp mặt trời tinh khí hắn cũng phát hiện một cái biến hóa khác mỗi một sợi mặt trời tinh khí bị hắn luyện hóa về sau mang đến nội tức cô đ ộ n g dần dần từ trước đó mỗi lần năm sợi sau đó hạ xuống mỗi lần bốn sợi ba sợi thẳng đến ngay đến đỉnh đầu giờ tị đã qua buổi trưa sắp tới cho dù tại trời đông giá rét thời điểm theo buổi trưa đến đỉnh đầu liệt nhật đều trở nên có chút phơi người cái này một luồng mặt trời tinh khí bị ta luyện hóa vẫn như cũng là ngưng luyện giá hai sợi nội t ứ c giang linh chậm rãi nhẹ phun một n g ụ m trong bụng c h ọ c khí mở ra hai mắt trong miệng t ỉ thảo cùng lúc đó theo lòng hắn n i ệ m chuyển động trước mặt hắn lần nữa hiện ra một đạo nhắc nhở lần này phun ra nuốt vào mặt trời tinh khí nội đan dưỡng sinh công điểm kinh nghiệm tổng cộng gia tăng chín mươi lăm điểm không nhiều nhưng cũng không ít một lần hoàn thành tội nạn trải qua hai canh giờ được đến gần trăm điểm kinh nghiệm tăng lên đồng thời hắn từ lâu phát hiện bản tồn tại tựa hồ sẽ theo hắn ý niệm mà phát sinh một chút biến hóa cái này cũng không thể nghi ngờ là một chuyện tốt có thể bị ý hắn trí ảnh hưởng thì có thể có thể nói rõ cái này bảng chính là là chân chính bị hắn không chế thế gian b ạ n vật biến hóa tất nhiên có châu nguyên do giang linh đoán mặt này tấm cũng giống như thế sau đó hắn nhìn về phía bảng trên nội đan dưỡng sinh công một cột kỹ nghệ nội đan dưỡng sinh công tiểu thành một nghìn tám mươi sáu năm nghìn lấy như vậy hiệu suất ước chừng còn muốn bốn mươi mốt ngày đến bốn mươi hai ngày chi phối bây giờ hiệu suất đúng là cao đáng tiếc thời tiết biến hóa khó lường mặt trời treo cao thời tiết ít, ngược lại là trời ưu ám tuyết lớn đầy trời khí hậu khá nhiều giang linh lắc đầu thăng nhẹ hắn lại bảo trì ngũ tâm hướng thiên tư thế nhắm hai mắt vũ tâm hưng tiên tức là đạo ra một loại tu hành đ ả tọa tư thế n ộ i đan dưỡng sinh công cũng là đạo ra chính thống nội tráng c h i pháp cần tiến căn cũng tức là linh thuệ đồng thời cũng cần cực cao nội tính ở bên trong xem quanh thân thời điểm ánh mắt của hắn rơi tại thể nội nơi đan điền lập tức có thể nhìn thấy như khói như sương như mây nội tức thỉnh phẳng hình như long tại trong mây xuyên thẳng qua thỉnh phẳng giống như thủy triều trào lên không thôi nếu là đối ngũ phẩm nội tráng cảnh hiệu rất nhiều nhìn thấy vùng đan điền nội tức tình cảnh này liền biết được như thế nội tức n h i ễ m nhiên đạt tới như núi sông sông lớn dồi rào cấp độ cái này tức là nội tức như sông như thế đã là nội tức vượt qua cấp độ thứ hai nội tức như sông đạt tới nội tức như sông chi cảnh đ ị a hắn không biết là bực này r ồ i dào nội tức đ ặ t ở ngũ phẩm nội tráng cảnh bên trong chính là xưng là mười năm công lực đối tại bình thường ngũ phẩm nội tráng cảnh cường giả mà nói khắp nơi cần năm đến mười năm tích lũy mới có thể đạt tới nội tức như sông cấp độ về phần sau này nội tức như biển thì tại trong đan điển bởi vì tổng lượng trồng chất dị tượng lại biến công lực thì càng thêm hùng hậu đem so với trước nội tức tổng lượng quả nhiên gia tăng giang ninh trong lòng n g ngữ đồng thời cũng hơi có chút k i n ngạc so sánh hắn lần trước thăm dò trong cơ thể mình vùng đan điền biến hóa lần này rõ ràng triển lộ biến hóa khác biệt tựa như r ồ i r à o chạy xiết sông núi sông lớn khí thế nổi bật hôm nay lần này thổ nạp mặt trời tinh khí tổng cộng tăng trưởng 291 sợi nội tức chẳng lẽ là bởi vì nội tức tổng lượng gia tăng chương 86, thu hoạch n g o à i ý m ớ n thượng cổ tiên chân cầu điểm n g u y ờ i phiếu chương 86, thu hoạch n g o à i ý m ớ n thượng cổ tiên chân cầu điểm mười phiếu vạn hoa lâu giang công tử váy xanh thiếu nữ nhìn thấy giang ninh lập tức lộ ra sáng rỡ tiểu dung lục y kẻ cô lương giang ninh cũng cười lên tiếng c h à o sau một lát giang công tử mời trước ông trả không biết giang công tử đến vạn hoa lâu cần gì không lục y t h ấ hỏi giang ninh móc ra một khối gạch vàng hắn trong tay kim toàn chính là trước đó cái k i a hoàng kim hộp bây giờ bị hắn tay không bóp thành gạch vàng hình dạng dù sao trước đây hoàng kim hộp bên trong đồ vật quá dọa người chính là huyết đ ụ c chi thần thần tượng đồng thời hoàng kim hộp bên trong thần tượng chính là so trước đây cung phụng tại thành hoàng miếu bên trong thần tượng ngưng tụ thần tính điểm số càng nhiều trọn vẹn nhiều hơn mấy lần cái này đủ để chứng minh hoàng kim hộp bên trong thần tượng bất phàm chớ đừng nói chi là hoàng kim hộp bên trong trước đó còn chứa đầy một hộp bách linh huyết mà bách linh huyết chính là phụ trợ tứ phẩm đ ỉ n h phong võ giả thành cựu tông sư c h i cảnh trọng yếu ngoại vật cả hai chồng chất lên nhau đã nói minh hoàng kim hộp tầm quan trọng nếu là công nhân đem hoàng kim hộp lấy ra khó đảm bảo sẽ không bởi vậy đưa tới mầm hai bạn giống hắn bây giờ như vậy thì lại khác biệt đem nó nào h nặn thành gạch vàng bộ dáng lại không người đó có thể thấy được vật này trước đó chính là hoàng kim hộp l ụ c y l h nhìn thấy giang ninh trong tay gạch vàng đem nó tiếp nhận nhìn thoan qua sau đó cung kính đặt ở giang ninh trước người trên mặt bạn giang công tử xin về sau nô cái này đi kia x ư n g tới chờ chút giang ninh đột nhiên mở miệng lục y rìa dừng lại bước chân nhìn về phía giang ninh giang ninh nói ở trước mặt ta không cần tự xưng là nô lục y rìa ngần người sau đó nói nô tỉ chính là bị vạn hoa lâu mua được nô tỉ làm hạ nhân tự nhiên muốn tự xưng là nô giang ninh lắc đầu ở trước mặt ta không cần như thế sau đó hắn nói ngươi có nghĩ c h u ộ c thân sao muốn lục y rìa gật gật đầu nô mười phân nghĩ c h u ộ c thân tiền đã sớm chuẩn bị thỏa đáng nhưng nô không có tư cách này giang ninh cười cười như vậy đi đợi chút nữa ta nói với lâm lâu chủ một tiếng như thế nào nghe vậy lục y đi trong nháy mắt quỳ xuống hướng phía giang ninh trùng điệp dập đầu cái khấu đầu tạ công tử không cần như thế giang ninh có chút đưa tay lục y lia liền bị lực vô hình nâng lên nàng có chút kinh ngạc nhìn về phía giang ninh giang ninh nói giúp ngươi bất quá là tiện tay mà thôi thôi công tử tri ân lục y lia đời sau hổn thỏa làm trâu làm ngựa báo đáp lưu lại câu nói này lục y lia rời khỏi phòng khách quý gặp đây giang ninh cười cười hắn không khỏi nghĩ đến một chuyện cười ân cứu mạng đ ụ n ả i vừa ý nam tử chính là ân cứu mạng không thể báo đáp chỉ có thể lấy thân báo đáp nếu là ân cứu mạng đụng phải không hợp ý nam tử chính là ân cứu mạng không thể báo đáp làm đời sau làm c h â u làm ngựa báo đáp một bên khác lâm thanh y rìa nghe được lục y rìa h ồ i báo thần s ắ c kinh ngạc nàng trầm tư một lát sau đó nói ngươi đi hảo hảo tiếp đại hắn đi vâng lâu chủ lục y rìa nhẹ nhàng hành lễ sau đó nện mức tiểu toái bộ hướng phía sau l ư n g t ố i lui đợi cho lui đến cửa ra vào nàng lúc này mới quay người rời đi đồng thời đóng cửa phòng trong phòng lâm thanh y rìa khẽ lắc đầu không tất yếu vẫn là không đi gặp cái này t i ể u tử lần trước gặp hắn, hành vi của ta cũng có chút xuất cát. sau đó, một đạo ung dung tiếng thở dài từ nàng trong miệng truyền ra. phong khách quý. lục y cầm cái nhỏ cái cân, cái cân một lúc sau. giang công tử, khối này gạch vàng nặng đến hai mươi mốt lượt bảy. giang linh gật gật đầu. hai mươi mốt lượt bảy, tức là giống như là hai vạn một n g h n bảy trăm lượng mặt trắng, nếu là căn cứ lúc trước hắn mua sắm huyết liên đạt được nguyên năng điểm số. hơn hai vạn lượng mặt trắng, đầy đủ để hắn nguyên năng điểm số đột phá năm trăm điểm rồi. trước mắt hắn phát hiện thiên tài địa bạo bên trong, chỉ có kia huyết liên tính so sánh giá cả tối cao. đồng thời vật này có thể tăng trưởng k ý huyết chi lực cũng coi như thực dụng nhưng mà sau một lát giang ninh hắn nhìn xem lục y gì hãy lấy tới mấy cái chứa huyết liên hộp không khỏi thở dài trong lòng trong đó có giá trị nhất chính là sáu mươi năm huyết liên cái này cũng bất quá bỏ ra hắn một n g h n năm trăm lượng bạc cái khác v à i quọng đều là tại bốn mươi năm phía dưới căn bản giá trị không được mấy đồng tiền đối với hắn cũng trợ giúp rất nhỏ công tử thế nhưng là không hài lòng lục y gì cẩn thận nghiêm túc hỏi giang ninh nói quá ít khối kia gạch vàng ta đều muốn đổi thành tương tự thiên tài địa bạo bất luận là chi cũng tốt vẫn là d i s xăng cũng được hoặc là cái khác đều có thể được rồi lục y t h gật gật đầu giang công tử mời trước các loại ta cái này đi mời hàn chủ quản tới lại qua một lát hàn hồng mai hàn chủ quản dẫn đầu dưới giang ninh cơ bản đ e m trong núi cùng trong nước thuộc về thiên tài địa bảo đồ vật mua không sai bị lắm nhưng là tiền vẫn như c ũ còn không có s a i hết bởi vì chân chính quý đồ vật đều là trăm năm trở lên tựa như lần trước gốc kia trăm năm hết liên giá trị năm ngàn lượng hơn nữa còn là nửa bán nửa tạo một bên hàn hồng mai nhìn thấy giang ninh có chút thất vọng ánh mắt không khỏi mở miệng giang đại nhân thế nhưng là không đủ hài lòng giang l i n h gật gật đầu thiếu đi chẳng lẽ trong lầu cũng chỉ có những n à y hàng tồn sao hàng hồng mai lập tức gật gật đầu lần trước giang đại nhân trắng trợn mua sắm liền đem lâu bên trong hàng tồn mua bảy tám phần sau đó mấy tháng này bởi vì tuần sát phủ thành lập dẫn đến tới rất nhiều võ huyền học sinh bọn hắn để trong lầu tiêu thụ nạch cùng so với trước năm tăng lên tầm mười lần cho nên trong lầu hàng tồn cũng không nhiều lại thêm trong khoảng thời gian này đại tuyết phong sơn phong tỏa đạo lộ mặt hồ cũng bị băng phong cơ bản đoạn tuyệt cùng các nơi hàng thường vắng lai không cách nào bổ sung bất luận cái gì tồn kho núi rừng cùng hồ nước bị băng tuyết bao trùm những cái kia lâu dài lấy núi rừng cùng lạc thủy mà sống người cũng liền cơ bản không có bất luận cái gì thu hoạch nghe được lời nói này giang l i n h lập tức minh bạch trong lòng không khỏi k h ẽ thở dài một cái hắn không nghĩ tới bây giờ vạn hoa lâu hàng tồn vậy mà như thế thiếu thốn vậy mà đều đã không cách nào thỏa mãn nhu cầu của hắn giờ phút này hắn cũng minh bạch địa phương nhỏ chính là địa phương nhỏ huyện thành cũng trung vi là huyện thành một cái huyện thành tài nguyên rất khó thỏa mãn hắn bây giờ nhu cầu tựa như lúc trước hắn muốn võ đạo lục phẩm cần thiết ba loại đ a n dược nơi lây vạn hoa lâu vậy mà không có bất luận cái gì hàng tồn bây giờ hắn lại khai đánh giá một cái chẳng chợn tạo hóa vậy mà mới hào tốn hắn một vạn ba bốn ngàn lượt bạn nên còn chưa đủ hắn ở trong lòng âm thầm tự nói nhưng vào lúc này trong đầu hắn bỗng nhiên linh quang nói lên nhớ tới lần trước mua xích diễm chu quả lúc ấy hắn thưởng thức một cái từ thân thể cảm thụ đến xem xích diễm chu quả cũng không mang đến cho hắn chỗ tốt lớn bao nhiêu nhưng sau đó hồi tương lại chí ít vật này cho hắn cung cấp rất nhiều nguyên năng điểm ý niệm tới đây giang linh lúc này mở miệng hàn chủ quản giang đại nhân ngài nói hàn hồng mai nói giang linh nói trong lầu nhưng còn có cùng loại với xích diễm chu quả bực này thời kỳ thượng cổ linh quả đại nhân muốn tìm thế nhưng là tiên đạo cần thiết linh thực hàn hồng mai hỏi không tệ giang linh gật gật đầu chương tám mươi bảy thiên chân chi diệu huyền pháp phá h ạ n câu n g u y ệ n phiếu chương tám mươi bảy thiên chân chi diệu huyền pháp phá h ạ n câu nguyên phiếu trong xe ngựa giang linh quan sát một chút trong tay miệu miệu linh quả sau đó hắn nắm lên miệng diễm linh quả lập tức cảm nhận được trong tay một trận hàn ý cùng một trận n h i ệ t ý giao thế đánh tới bất p h à m giang l i n h tán thưởng một câu sau đó đem nó đưa vào trong miệng giang g i á p cắn một cái xuống dưới thanh âm thanh thúy nước trái cây vắng khắp nơi giang l i n h ngai ngai nhấm nuốt hai lần sau đó nuốt vào trong bụng hương vị không tệ hắn lần nữa tán thưởng một câu thịt quả cam đ i ể m n g o n miệng hơn nữa còn có nhẹ nhẹ lạnh vuốt cùng ôn nhuận ấm áp đan vào một chỗ bực này cảm giác rất là hiếm thấy về phần thịt quả vào bụng về sau hắn cũng chưa cảm thấy bất kỳ biến hóa nào lập tức trong mắt l ó e lên một vòng thất vọng giang ninh ba lần năm nơi hai liền đem cả viên miễu diễm linh quả toàn bộ giải quyết nhưng mà qua mười mấy cái hô hấp giang ninh sắc mặt không khỏi hơi đ ổ i hắn lập tức nhắm hai mắt tâm thần chìm vào trong cơ thể tại hắn nội thị bên trong lập tức nhìn thấy trong bụng từng sợi đỏ thâm chi sắc cùng từng sợi viền màu đen tại tiêu tán chẳng lẽ trong lòng của hắn lập tức giật mình lúc này bắt đầu vận chuyển thủy hóa chân kình trong chốc lát hắn liền cảm nhận được tựa như vòng xoáy thủy hóa chân kình một khi vận chuyển tia từng sợi, đỏ thâm chi sắc cùng từng sợi đen chi sắc bị hắn vận chuyển thủy hóa chân kình dẫn dắt lập tức hướng phía vận hành thủy hỏa chân kình vòng xoáy mà đi tựa như tại dung nhập thủy hỏa chân kình vòng xoáy bên trong thủy hỏa chân kình điểm kinh nghiệm một thủy hỏa chân kình điểm kinh nghiệm một thủy hỏa chân kình điểm kinh nghiệm một trong chốc lát giang linh trước mặt liền không ngừng hiện hiện nhắc nhở tương đạo nhắc nhở xuất hiện tần suất cao ự c c hắn cũng cảm giác được thể nội thủy hỏa chân kình đang nhanh chóng lớn mạnh quả nhiên có kinh hỷ giang linh trong lòng âm thầm vui mừng sau đó tập trung ý chí tiếp tục vận chuyển thủy hỏa chân kình để thủy hỏa vòng xoáy dẫn rác tia từng sợi đỏ thâm chi sắc cùng huyền đen chi xác thời gian chậm thủy hỏa chân kình ở trong cơ thể hắn giống như nước lên thì thuyền lên không ngừng lớn mạnh làm xe ngựa chậm rãi sau khi dừng lại lại qua non nửa c h u n g trả thời gian giang linh lúc này mới mở ra hai mắt lần này hấp thu nước hỏa linh tính vật chất thủy hỏa chân kình điểm kinh nghiệm tổng cộng gia tăng một nghìn sáu trăm ba mươi bảy điểm kỹ nghệ thủy hỏa chân kình hai lần phá hạn một nghìn sáu trăm tám mươi lăm ba nghìn đặc tính thủy hỏa tiên ý ỉa trưởng ngự thủy hỏa nhìn thoáng qua bảng của mình giang linh không khỏi mừng thầm trong lòng một viên linh quả để hắn thủy hỏa chân kình điểm kinh nghiệm tăng lên một nghìn sáu trăm ba mươi bảy điểm n à y bằng với đã giảm b ớ t đi hắn mấy ngày khổ công chỉ bằng vào cái hiệu quả này cái này tám ngàn lượng không coi là thua lỗ giang n i n h trên mặt lộ ra nụ cười thản nhiên niềm vui ngoài ý m u ố n luôn luôn để cho người ta tâm tình càng thêm vui vẻ sau đó hắn bén d ẻ m xe xuống xe phiến phức lao b á chờ đợi ở đây ta đã lâu nói chuyện đồng thời giang n i n h đưa ra một khối bạc vụn trên xe ngựa lao bá lập tức lộ ra vỏ cây nếp ôn t i ể u d u n g hắn tiếp nhận giang n i n h trong tay bạc vụn trên mặt đông n i ê n đầy tiêu dùng hắn sau đó liên tục hướng phía giang linh nói lời cảm t ạ trở lại đông biệt sau giang n i n h cũng không đội lấy tiêu hóa hôm nay mua được những cái kia thượng vàng hạ cảm thiên tài địa b ả o mà là lựa chọn trực tiếp luyện quyền chờ đợi ngày mai đến chỉ có như vậy hôm nay vẹn vẹn chỉ hấp thu m i ể u diễm linh quả mới có thể đại khái nhìn ra tiên chân đối với mình nguyên năng điểm số tăng trưởng hiệu quả như thế nào hơn một canh giờ sau lục y đ ỉ a cô đ ư ơ n g giang n i n h nhìn xem bị tẩu tự đưa vào tới lục y đ ỉ a mắt lộ vẻ kinh ngạc liễu huyền, huyền nói an ninh ta liền đi trước các ngươi trò chuyện lưu lại câu nói này liễu huyền, huyền cười nhìn thoáng qua lục y cùng giang linh sau đó quay người rời đi lúc này trong nội viện lục y l ì a nhẹ nhàng hành lễ gặp qua giang công tử lục y l ì a cô nương tới đây thế nhưng là lâm lâu chủ tìm ta có việc giang ninh hỏi lục y l ì a lập tức lắc đầu sau đó nhìn về phía giang ninh là ta tìm giang công tử có việc nói nghe một chút giang ninh cười nói sau một khắc lục y l ì a đột nhiên bịch một tiếng quỷ gối giang ninh trước mặt còn xin giang công tử thu lưu tiểu lục lục y l ì a quỷ gối khương ninh trước người tiểu lục bây giờ khôi phục tự do thân lâm lâu chủ muốn ta đến cùng công tử đi theo công tử tả hữu chiếu cố công tử thường ngày ẩm thực cùng sinh hoạt hàng ngày để công tử có thể an tâm tập võ không cần vì cuộc sống biệt vật mà lãng phí thời gian lời này giải thích thế nào giang ninh hỏi lâm thanh y yể giang ninh kinh ngạc nhìn về phía trước mặt lục y yể đây là ngươi ý nghĩ vẫn là lâm lâu chủ ý nghĩ hoặc là lâm lâu chủ để ngươi đi theo bên cạnh ta định kỳ hướng hắn báo cáo tin tức lục yể i nghe vậy n g ầ n đầu nhìn về phía giang ninh ánh mắt tràn ngập dị thường kiên định công tử yên tâm tiểu lục nếu là đi theo bên cạnh ngươi cho dù đứng trước lại nghiêm trọng thực hình cũng sẽ không lộ ra liên quan tới công tử mảy may tin tức về phần đi theo công tử tả hữu cái này tức là lâm lâu chủ ý tứ cũng là tiểu lục tha thiết ước mơ ý nghĩ trước đây tiểu lục không phải tự do thân cũng không dám mở miệng bây giờ đã nói ra những lời này còn xin giang công tử thu lưu ta nhìn xem quỷ gối trước mặt lục y l ỉ a giang n i n h không khỏi lâm vào trong trầm tư thường ngày về v ặ t mặc dù đối với hắn ảnh hưởng không phải rất lớn nhưng cũng đích đích x á t s á t tại ảnh hưởng hắn luyện công tu hành hiệu suất có thời điểm càng là bởi vì một chút về v ặ t để cho mình sớm gián đoạn lợi công cho nên tìm người chiếu cố chính mình thường ngày về mặt hắn cũng xác thực cân nhắc qua chỉ là trước đó không có tìm được nhân t u y ệ n thích hợp cho nên một mực không có làm ra hành động dù sao loại người này đi theo bên cạnh mình tất nhiên là trừ chính mình bên ngoài sẽ trở thành hiểu rõ nhất chính mình tồn tại bao nhiêu sẽ biết được một chút bí mật của mình cùng mình nắm giữ thần kỳ thủ đoạn người bình thường hắn là không dám lưu lại nhưng là lục y l ỉ a giang l i n h lại lẳng lặng đánh giá lục yỉa lục yỉa cũng khẽ ngẩng đầu nhìn xem giang l i n h cho dù lông mi của nàng đang điên cuồng rung động nàng cũng không có túi t h ấ p đầu sau một lát hẳn là coi như đáng tin cậy lại quan sát chút thời gian là được giang ninh trong lòng thầm nghĩ sau đó hắn mở miệng nói ngươi lưu lại đi tạ công tử lục y thì n g a y vậy lập tức muốn g i ậ t đầu sau một khắc nàng liền cảm nhận được một cố lực lượng vô hình nâng nàng đầu người đứng lên đi sau này không cần ở trước mặt ta quỷ cũng không cần hơi một tí g i ậ t đầu giang linh nói vâng công tử lục y thì lại lập tức đứng dậy trên mặt nàng lộ ra sáng rỡ tiếu dung hai mắt hóa thành con con trăng lưỡi liềm tăng thêm một phần tư sắc trong m h á y mắt chính là ngày thứ hai làm giang linh sau khi tỉnh lại rõ ràng cảm giác được nhiệt độ không khí giảm xuống mây chuyến xốc lên ẩu trăn càng là rõ ràng cảm nhận được từng tia từng sợi gió lạnh thổi qua hắn cơ thể mang đến trận trận ý lạnh thời tiết này lại hạ nhiệt độ rồi giang ninh ánh mắt nhìn về phía vách tường sau đó hắn khép h ờ hai mắt tinh thần lực t r ư ờ n g lập tức mở rộng hắn b ỗ n g nhiên nhìn thấy ngoại giới gió lạnh gào t h é t đại tuyết như lông ngông bay xuống trong nội viện đã bị tuyết động bao trùm trên cây đều treo đầy thật dậy một tầng tuyết động ác liệt như vậy thời tiết quả thật là cố ý sao giang ninh trong miệng thì thảo Trận. ai một tiếng thở dài từ hắn trong miệng mà ra nếu thật là người vì hắn không biết rõ cái này h à n đông muốn chết có bao nhiêu phổ thông m á c tính ác liệt như vậy hành vi k h ô người biết do sẽ tạo ra bao biết, báo Bất nhiêu giết chóc, đa tội nghiệt.、Đáng、tiếc, theo hắn biết, không có tội nghiệt tạo trọng theo tuyết do sẽ ra Đáng hắn không Chuyển vần, ứng đáng. n chóc, pháp. quá g có đà là người bình tốt h mình thủ sánh khác thêm chân thực. ư ngược Người ờ n dùng an đoạn. nói này, nói càng g để tự một t ủi lại So câu câu sống không lâu hai họa di ngàn năm sau đó giang l i n h lại chú ý ở trong viện sản sạc quét tuyết lục y lý ở mặt đất bao trùm trên đường tuyết động rõ ràng bị lục y lý ở đã xảy đi nàng bây giờ cơ cái t r ổ i quét tới trong viện trên đường nát tuyết gặp đây giang ninh lập tức khẽ nhũ mày sau một khắc cửa phòng mở ra gió lạnh chạy ngược g a phòng Công n tử, tỉnh rồi. Lục loại này h rồi. l nhiệt độ đối với không có bất luận cái gì vo đạo đệ tử lục y lìa tới nói vô cùng rất lạnh dù sao nơi này quần áo nhưng không có kiếp trước những cái kia quần áo giữ ấm hiệu quả tốt dù cho có cũng không phải lục y thân gia có khả năng mua nổi vậy cũng là chân quý áo len chế tiểu lục ngươi đây là tại làm gì c â u tử quét trước cửa t i ế t nha lục y d ị c trận to hai mắt giang l i n h lắc đầu loại sự tình này không cần ngươi làm ngươi lại để mở nghe được giang l i n h câu nói này lục y lại vội vàng nắm lấy trong tay cái chổi chạy chậm đến một bên cạnh góc tường giang l i n h cũng chậm rãi bước ra phòng ốc ngưỡng cửa từ khi nội tức tăng gọn hắn hình thái phát sinh thuế biến về sau hắn liền một mực không có b ộ c phát qua nội t ứ c hôm nay đại tuyết bao trùm tình n g ệ n cũng đúng lúc khảo thí một phen bây giờ nội t ứ c sau m ộ t khắc hắn khí trầm đan điển đối phía trước đình viện t r ầ m rãi đ ẩ y tay phải đánh ra trong chốc lát trong đan điển nội tức trong nháy mắt bục phát kinh khủng k h í lạng hướng phía trước quét sạch trước cửa tuyết động chỉ một thoáng liền tựa như bị c u ồ n phong quét sạch k h ô i lớn k h ô i lớn ngưng kết khối tuyết hướng phía trên không bay đi hắn độ cao vượt qua t ư ờ n g viện đỉnh đầu nguyên bản bay là tả hạ xuống tuyết động cũng đột nhiên ngưng tụ trận hướng phía bầu trời dâng lên thẳng đến mấy cái hô hấp về sau đông tuyết lúc này mới một lần nữa bay là tả hướng phía trong đỉnh biện bay xuống mà lúc này đình viện thì bừng tỉnh đổi mới hoàn toàn đình việ mặt đất không nhiễm trần thế liên liên trên cây tuyết động cũng bị nội tức quét sạch mang đi mà cây cối vẫn như c ũ bình yên vô sự nếu là ngũ phẩm cường giả ở đây thấy cảnh này chắc chắn vô cùng rung động có thể làm được c u ố n đi tuyết động lại không thương tổn cây cối mảy may điều này đại biểu đối nội tức đạt đến đăng phong tạo cực năng lực trưởng khống muốn đạt tới bực này năng lực trưởng khống đối tinh thần lực yêu cầu cực kỳ chi cao một bên lục y thì thấy cảnh này lập tức chừng lớn hai mắt một bộ trận mắt hốc một bộ dáng thật là lợi hại nàng trong miệng sợ hai thán phục bà phần giang linh cười nói quét tuyết bực này khổ sai sự tỉnh ngươi cũng không cần làm bây giờ trời giá rét ngươi mau trở lại trong phòng ổ chăn nằm ủ tấm thân thể chương 88, phá hạn quyền pháp t ô n g sư câu nguyên phiếu chương 88, phá hạn quyền pháp t ô n g sư câu nguyên phiếu ngoài phòng gió tuyết đầy trời trong phòng tia sáng ảm đạm hơi có vẻ hạ cám tại trong bóng tối giang linh đ ố n g nhiên mở ra hai mắt trong chốc lát m ở tối trong phòng tựa hồ cũng tại thời khắc này trở nên sáng ngời lên kỹ nghệ ngũ cầm quyền ba lần phá hạn mười một bốn nghìn đặc tính ngũ tạm tàng tinh ngũ hành linh quyền pháp tâm sư quyền pháp t ô n g sư tại quyền pháp một đạo có được phi phạm thiên phú đủ để khai tông lập phái đứng hàng tổng sư chi vị quyền pháp t ô n g sư chính nhìn xem bảng trên mới tăng đặc tính gian g ninh trong miệng không khỏi tự lẩm bẩm quyền pháp t ô n g sư không thể nghi ngờ đây là một đầu tăng cường quyền pháp phương diện thiên phú đặc tính giống như một ít võ giả tại quyền pháp một đạo thượng thiên phú tuyệt luân bất luận cái gì quyền pháp tại vực này võ giả trong tay đều có thể tùy tiện nắm giữ hắn tinh tùy áo nghĩa đạt tới lô hỏa thuần thanh tình trạng bọn hắn thậm chí có thể đứng tại tiền nhân trên bờ vai sửa cũ thành mới sáng tạo ra mạnh hơn quyền pháp giống như ngũ cầm quyền Chính là võ giả q sau, sau một khắc hắn khép hờ hai mắt lần nữa tiêu hóa nhấm nuốt vừa mới trong đầu cảm mộ không đến nửa chén trà nhỏ thời gian hắn mở ra hai mắt cách két theo cửa phòng mở ra gió tuyết chảy ngược trong phòng hắn vượt qua ngưỡng cửa đi vào trong sân. Lúc này sắc trời hơi sáng, mặt đất lại chất đống một tầm thật m ỏ n g tuyết động. hai chân đạp ở tuyết động bên trên chuyển ra sàn sạt thanh âm. đứng tại trong sân, gió tuyết tại giang linh đỉnh đầu xoay quanh. sau m ộ t khắc, hắn chậm rãi nhắm hai mắt đứng ở trong gió tuyết. hắn đang xúc thế, tích xúc quyền thế. vũ cầm quyền ba lần phá hạn, g o ạ i trừ đản sinh quyền pháp tông sư cả tính để hắn tạ i quyền pháp trên thiên phú thuế biến bên ngoài. cho hắn thay đổi lớn nhất chính là vừa mới tiêu hóa trong đầu cảm lộ, chỗ hiểu rõ năm loại thế. khốn hổ. bạo hùng. linh viên. phi hạc. hổ chính là khốn hổ khốn hổ x u ấ t lồng liền xé nát hết thảy gấu chính là bạo hùng bạo hùng mắt đỏ liền không lo không sợ vợ ư n chính là linh viên linh viên vào núi liền không bị giàn buộc hạt chính là phi h ạ c phi h ạ c tìm đường sống liền phù giao cựu t i ê n hiệu chính là ninh lộc ninh lộc về rừng liền nghỉ lại yên tĩnh cái này tức là hắn vừa mới minh ngộ năm loại thế năm loại quyền thế năm loại quyền thế minh ngộ không phải là bởi vì ngũ cầm quyền ba t h ứ c phá h ạ mà là bởi vì hắn t i ê n phú t h u biến tự nhiên mà nhưng sở ngộ g a thuộc về mình đổ vật tại ngộ g a cái này năm loại quyền thế về sau ngũ cầm cùng ngũ tạng cùng ngũ hành ở giữa đối ứng cũng phát sinh biến hóa trước đây ngũ cầm quyền là tâm hòa viên thần thủy hiệu t ỷ thổ hùng phổi kim hạc can mộc hổ bây giờ thì diễn biến thành tâm hòa hổ trái tim chính là trói buộc mánh hổ lồng giam tiếp theo thì là can mộc lộc hiệu chủ yên tĩnh về rừng núi rừng sau đó mới là t ỷ thổ hùng lực lớn vô cùng phế kim v i ê n kim cương bất họa thần thủy hạc phù giao cửu thiên trong đó thần thủy hạc linh cảm nơi phát ra chính là đại bàng một ngày cùng gió nổi lên phù g a o phía trên chín vạn dặm làm hắn minh nộ cái này năm loại quyền thế về sau l i võ đạo công pháp một đường lập ý làm đầu mà hắn thời khắc này lập ý mặc dù không siêu phạm nhưng cũng không kém đứng tại trong đông tuyết giang ninh đỉnh đầu dần dần chất đống nhọn vụ đông tuyết bay xuống tuyết lớn cũng dần dần bao trùm hắn đi tới dấu chân giờ phút này hắn tựa như hóa thành một tòa pho tượng sừng sững tại đất tuyết bên trong mà tại giang l i n h nhắm mắt trạng thái bên trong hắn cảm nhận được trái tim tại thai n é n một loại thế khốn hổ chi thế hổ chiếm cứ với hắn trái tim bên trong bị trái tim của hắn trói buộc trái tim chính là vây khốn đầu k i a mánh hổ lồng giam một bên khác lục y d h i bưng một b á t nóng hôi h ổ i canh thịt băm từ p h ò n g bếp phương hướng đi tới hắn nhìn thấy sừng sững tại trong gió tuyết giang ninh lúc nàng lập tức ngừng bước chân không dám phát ra bất kỳ thanh âm gì phòng ngựa chính mình bấy n h i ê đến gi thời gian chậm rãi trôi qua lục y dì trong tay bưng chén kia canh thịt băng bên trong toát r a nhiệt khí cũng dần dần giảm bớt nàng du cho đứng tại hai viện giao tiếp hình tròn cổng v ò g phía dưới đỉnh đầu nàng cùng trên thân cũng có chút cho phép tuyết động lưu lại đột nhiên giang linh trái tim trong lồng giang mánh hổ đông nhiên mở ra hai mắt hắn cũng tại đồng thời một khắc đột nhiên mở ra hai mắt sau một khắc thân hình hắn khé động đấm ra một q u y ề n quanh thân vài thước bên trong tuyết động trong nháy mắt hóa thành hư v ô cái này một quyển nhìn như thường thường không có gì lạ nhưng là ở một bên lục y dì trong mắt tại giang linh g a quyển sắt m á n h hổ trong mắt tựa như ẩn chứa vô cùng vô tận l ử a giận nhiếp nhân tâm phách làm m á n h hổ ngửa mặt lên trời gào thét thời điểm trái tim của nàng càng l à đống nhiên dừng lại trước mắt một mảnh đen như mực tại đen như mực thế giới bên trong vẫn tồn tại như cũ vừa mới đầu k i a toàn thân bút lên hừng hực liệt hỏa m á n h hổ cái này tức là quyền thế tác động đến phương diện tinh thần chiếu dọi trong đầu quyền thế nếu là có kiến thức bên bác người ở đây liền sẽ biết được loại quyền thế này đã đạt kinh hãi tuyệt luân cấp độ quyền thế chiếu dọi tại phương diện tinh thần đối mặt loại quyền thế này nếu không thể phá vỡ phương diện tinh thần bị ác liền đã là chiếc tua nam thành lúc này, đấm ra một q u y ề n giang ninh cũng lập tức hoàn hồn hắn nhìn thấy chậm rãi ngã xuống lục y đi thân hình l ó i lên tại phong lôi chi tức đặc tính ra chỉ dưới thân hình của hắn tựa như cảm nhận được không đến trong không khí bất luận cái gì lựa cản thân hình trong chốc lát liền xuất hiện tại lục y lìa bên cạnh hắn tay trái một chảo liền đem sủi lơ lục y lìa đỡ dậy tay phải quét qua rơi xuống đến giữa không trùng chen kiệu canh thịt băm liền bưng bưng vàng vàng rơi vào hắn trong tay trong chén đầy mà tràn canh thịt băm cũng không có vẩy súng mảy may công tử tại giang ninh nội tức tẩm bổ dưới lục y đi chậm rãi mở ra mắt lúc này lục y cảm nhận được giang ninh nâng tại nàng trên lưng hai tay lập tức vội vàng động thân nàng lại nhìn thấy giang ninh phải trong tay đã chống không một nửa canh thịt b ă m công tử chén này canh thịt b ă m đều lạnh ta cầm đi làm nóng hạ thoại âm rơi xuống lục y rỉa dội ra hai tay không cần giang ninh lắc đầu sau đó còn có nửa bát canh thịt b ă m tại hắn đủ cục mấy lần bên trong liền uống sạch sành xanh còn có một tia dư ôn vội b ạ n giang ninh đem cái chén lớn trong tay đưa cho lục y rỉa nghĩ như thế nào đến làm một bát canh thịt b ă n tới lục y thì tiếp nhận giang ninh đưa tới chen lớn ta gặp công tử dậy sớm như thế bụng cách đêm t r ố n g không liền muốn hầm một bát canh thịt b ă m bưng tới cho công tử lót giả một chút không nghĩ tới vậy mà quấy nhiêu đến công tử l u y ệ n công giang ninh nghe vậy lắc đầu ngươi ngược lại là không có quấy nhiêu đến ta l u y ệ n công bất quá sau này ngươi phải chú ý điểm ngươi không có bất luận cái gì võ đạo bản lĩnh quan sát ta luyện công sẽ có nhất định nguy hiểm rõ lục y thề cúi đầu sau đó giang ninh cười cười thịt này canh hương vị không tệ công tử ưa thích ta lại cho công tử thịnh đến một bát lục y thề nói không cần giang ninh lắc đầu uống như thế một trẻ lớn đệm cái b ụ n g là được rồi sau đó hắn nhìn về phía lục y l ì a ngươi vừa mới đây là không có trở về nghỉ ngơi sao không có không có lục y l ì a lần nữa cúi đ ầ u giang ninh vô vô đầu của nàng về trước đi nghỉ ngơi lấy đi ngươi cái này người bình thường thể cốt tại cái này phong hàn trời có thể gánh vác không ở thoại âm rơi xuống a thu lục y l ì a liền hắt hơi một cái dưới mũi treo một đạo sáng l o n g lánh trong gió lắc lư chương t á đột phá rèn đúc miên cốt chương 89, đột phá rèn đúc miên cốt ngay kế tiếp vẫn như cũng là trên trời rơi xuống tuyết lớn mênh mông b ắ n át nguyên năng 313. 77 chính mở ra bảng nhìn thoáng qua giang ninh hài lòng gật đầu tiêu hóa hôm qua những cái kia thiên tài địa bảo nguyên năng điểm số trực tiếp tăng lên hơn hai trăm điểm bây giờ cự ly năm trăm điểm cũng đã hơn phân nửa bất quá tùy tiện tính toàn d ư ớ i giang ninh liền biết được trước thiên thực dùng miểu d i ễ m linh quả mang đến nguyên năng điểm số muốn bao nhiêu tại hôm qua dùng g ăn cái đám kia phổ thông thiên tài địa bảo không chỉ là cung cấp nguyên năng điểm số phải nhiều đồng thời tốn hao ngân lượng phải thiếu chút càng quan trọng hơn là mang đến hiệu quả cũng làm miểu diễn linh quả càng mạnh biểu d i ễ m linh quả cung cấp hiệu quả để hắn thủy hỏa chân tình lớn mạnh một đoạn c h ọ n vẹn mang đến 1637 điểm điểm kinh nghiệm tăng trưởng mà hôm qua dùng ăn cái đám tia thiên tài địa b ả o mang đến cho hắn tăng lên đã nhỏ bé không thể nhận ra giống khí huyết cùng n ụ c thân cường độ tăng lên tại hắn bây giờ cường đại n ụ c thân cùng khí huyết trước mặt mang đến tăng trưởng cơ hồ bằng không về phần bổ sung thân thể hao tổn khôi phục thể lực cùng trạng thái phụ trợ thiên tài địa b ả o với hắn mà nói càng là không có tác dụng gì dù sao hắn chỉ cần nhận nguồn nước tập bổ hết thể hao tổn đều sẽ nhanh chóng khôi phục cả hai so sánh m i ể u diễm linh quả tính so sánh giá cả rõ ràng cao hơn một đoạn giang linh sau đó đóng lại bảng đem suy nghĩ âm thầm để ở trong lòng làm hắn xoay người hạ tràng sau nội thị bản thân lập tức nhìn thấy thể nội hai trăm linh sáu cốt tướng so hôm qua lần nữa phát sinh biến hóa thể nội kia hai trăm linh sáu xương mỗi khối xương cốt chín mươi chín thành chỗ đều là bị rèn luyện thành t ự a như h ắ t rượu thạch n g ắ n sắc hắn xương cốt phía trên phân bố màu bạc sợi tơ cũng thiếu rất nhiều ước chừng tầm mười nói đến chừng ba mươi nói ở giữa ước chừng còn muốn hai ba ngày giang linh mở ra hai mắt âm thầm tự nói sau đó hắn đẩy cửa phòng ra bị ngăn cản ngăn tại ngoài phòng gió tuyết lập tức hướng phía gian phòng của hắn chạy ngược hắn xóa tóc dài cũng lập tức trong gió lộn xộn thời tiết này thật là ác liệt nếu thật là người làm kia làm không khỏi cũng quá mức giang ninh lắc đầu bước ra cửa phòng sau đó lại quay người đóng cửa phòng phòng ngựa chạy ngược gió tuyết tràn vào trong phòng để tuyết bay trong phòng khắp nơi đều là hòa tan s a u hóa thành nước tuyết dẫn đến trong phòng biến thành là bước lúc này giang ninh vẹn vẹn mặc hai tầng đơn bạc quần áo đứng tại trong sân chạm mắt tới gió lạnh xen lẫn tuyết lớn cũng không để cho hắn cảm nhận được bao nhiêu h à n ý đến một bước này. nóng lạnh bất x â m đã bắt đầu cụ tưởng hóa nhất là đối với hắn mà nói sau đó hắn đứng tại trong sân giãn ra xuống g â n cốt nóng lên làm nóng người liền ngang nhiên b ộ t phát nội tức đem trong nội viện trồng chất tuyết động quét ra cao lớn tường viện bên ngoài nhất là trên cây tuyết động cùng nóc nhà tuyết động càng là toàn bộ quét sạch s ạ sẽ nếu không quét sạch trên cây cùng nóc nhà tuyết động tuyết lớn trồng chất sớm muộn sẽ áp sập p h ò n g ú c vẻ gãy cây cối tại loại này bao tuyết thời tiết tài giỏi sống không nhiều đây cũng là phổ thông bách tính một ngày muốn làm sự tỉnh đối với giang linh tới nói hắn cũng chỉ là đơn giản quét sạch chính mình đông viện tuyết động về phần cái khác địa phương tuyết động cũng đều giao cho giang lê đến xử lý hắn làm quét sạch tuyết động sự tình mặc dù đơn giản nhưng cũng sẽ không đi đảm nhiệm nhiều việc thích hợp lưu lại sự tình cho giang lê làm cái này ngược lại thích hợp hơn nhu cầu cảm giác phương sẽ không để cho giang lê sinh ra quá lớn trên lệch cảm giác cùng cảm giác mất mát quét sạch x o n g chính mình trong nội viện tuyết động sau giang ninh còn chưa bắt đầu bố trí chính mình thích hợp luyện công hoàn cảnh bố trí ra ngũ hành linh ẩn đều đủ hoàn cảnh liền thấy người khoác màu trắng thọ cầu mặc màu xanh lá váy dài lục ý để mang theo một cái hộp cơm hướng hắn đi tới công tử nhìn thấy giang l i n h nhìn đến ánh mắt lục y lìa lập tức n vẹn miệng cười đối với bây giờ sinh hoạt nàng phi thường thỏa mãn cho nên ngày hôm qua biết được giang l i n h đại khái rời giường thời gian về sau nàng liền sớm rời giường đi chế biến một nồi đất canh thịt băm bởi vì giang l i n h rời giường thời gian quá sớm rời giường thời gian cự ly điểm tâm thời gian khoảng chừng ba bốn canh giờ nhiều đây là giang l i n h nhìn về phía lục y Ghi trong tay dẫn theo hộp cơm lục y l ì gặp đây đem hộp cơm nâng đến trước người công tử đây là vừa mới ra nổi canh thịt băm thích hợp công tử luyện công chức đi đầu lóc g i một chút được giang ninh gật gật đầu lấy trước đến phòng ta bên trong đi thôi lục y nghĩ nghe vậy hướng phía giang ninh trong phòng đi hai bước sau đó lại dừng lại bước chân câu tử ta cho ngươi trải phía dưới phát đi giang ninh bắt chính một cái tóc mặc dù mỗi ngày hắn đều có ngâm nước rửa sạch nhưng những ngày t i ê n nhất cắm thẳng có quản lý bây giờ cũng có vẻ hơi lộn xộn bình thường đối với quản lý tóc của mình hắn cũng không có cái này n h à n tình nhã trí cùng thời gian đều là tùy ý trói lại nhưng nghe đến lục y câu nói này về sau giang ninh gãi gãi tóc của mình lập tức gật gật đầu、Tốt. sau đó hai người hướng phía bên trong phòng của hắn đi đến ngồi tại trên ghế giang linh bưng lên một bát nóng hổi canh thịt băm liền từng n g ụ m từng n g ụ n g ướt mặc dù hắn buổi sáng không ăn cũng không có việc gì thậm chí lấy hắn thực lực hôm nay dù cho mười ngày nửa tháng không ăn đều có thể miễn cưỡng chịu được được. nhưng nói bụng cuối cùng cảm giác không phải rất dễ chịu nhất là tại loại này mùa đông khắp nhiệt trời buổi sáng uống một bát nóng hôi hổi canh thịt băm tràn ngập trong bụng trống trơn chính là một kiện hưởng thụ sự tình sau một lát tại lục y cẩn thận trải bớt giới giang linh tóc từ nguyên bản lộn biến thành trình tệ đồng thời đem dây cột tóc một mực b đồng thời hắn cũng uống xong trọn vẹn hai bát lớn canh thịt băm trong bụng không ngừng tản ra ấm áp trong lòng đông cảm giác hài lòng có người hầu hạ quả nhiên dễ chịu rất nhiều giang l i n h xoa nhẹ hạ bụng của mình trong lòng thở dài giống lúc trước hắn làm sao có bực này đãi nộ cùng hưởng thụ được rồi công tử lục y thì hãy vỗ vỗ tay triển lộ nét mặt tươi cười sắc mặt tràn đầy hài lòng ngươi trở về bù một cảm giác đi giang l i n h đứng dậy mở miệng nói rõ lục y t h lập tức gật gật đầu nàng vì để cho giang ninh sau khi rời giường có thể ấm dạ dày đệm cái bụng uống canh thịt băm tại sát trời còn chưa sáng liền đã bỏ lên giường sờ lấy đen cùng đỉnh lấy gió tuyết đến phòng bếp nhóm lửa n ấ u một bát canh thịt băm bây giờ tự nhiên tràn đầy bối rối sau đó lục y thì lại đi tới giang ninh bên giường giang ninh sau khi rời giường từ trước đến nay là không có thu dọn giường chiếu xếp xong chăn mền thói quen cho nên mỗi lần sau khi rời giường giường chiếu đều lộ ra dị thường lộn xộn bây giờ lục y thì tại bên giường của nó bắt đầu thu dọn ga giường cùng chăn mền giang ninh nhìn thoáng qua nhìn thấy lục y quỳ lên giường rút lui bình hắn xốc xếp ga giường còn không tệ hắn cười, cười. có lục y l ì a đang chiếu cố hắn thường ngày sinh hoạt thường ngày hắn đột nhiên vì chính mình trước đó quyết định âm thầm điểm tán phức tạp về m ậ t sinh hoạt hàng ngày không cần chính mình quan tâm dễ chịu nhiều lắm để hắn cảm thấy nhàn nhạt hài lòng mà lại cứ như vậy hắn mỗi ngày lúc luyện công ở giữa đều sẽ đạt được gia tăng đi vào sân nhỏ sau giang linh rất nhanh liền bố trí tốt ngũ hành đều đủ sân bãi sau một khắc hô hắn nhẹ nhàng phun ra một n g ụ m trong bụng trọc khí tinh tâm ngưng thần hơi điều chỉnh tốt trạng thái liền bắt đầu luyện tập với pháp đồng thời cũng dẫn động thể nội khí huyết tiến hành t r u y luyện cốt cách cử động thời gian không ngừng trôi qua liên tiếp mấy ngày đ ứ t quán g báo tuyết làm cho tất cả mọi người đều không thể đi ra ngoài cho dù cửa ả i cuối năm gần còn có hơn một tuần lễ thời gian chính là cửa ả i cuối năm toàn thanh bách tính cũng không cách nào đặt mua đồ tết bọn hắn chỉ có thể đợi trong nhà lẳng lặng chờ đợi báo tuyết kết thúc chương chín mươi s a ngũ phẩm địch đến thần linh c h i vật câu n g u y ệ n phiếu chương chín mươi s a ngũ phẩm địch đến thần linh c h i vật câu n g u y ệ n phiếu tại gió tuyết chưa từng có chút dừng lại trong viện kia liền là giang ninh nghe được trong gió bay tới vụn vặt lẹ t h thanh âm giang ninh tâm thần lập tức gặp lại sau một khắc tâm hắn đọc hơi đ ọ c một chút đem tự thân ngũ g i á c thôi phát đến lớn nhất sau đó đ ỗ n g nhiên rõ ràng nghe được nơi xa hai người trò chuyện nghe được bọn hắn xen lẫn trong gạo t h é t trong gió thanh âm thần thai nghe được hai chữ này giang n i n h trong lòng âm thầm kinh ngạc khó truy đi hắn lập tức nghĩ đến hoàng kim hộp bên trong tòa kia thần tượng tòa kia ba đầu sáu tay bốn chân thần tượng tòa kia thần tượng chính là thần thai sao hắn như có điều suy nghĩ hắn lúc này cũng vô tâm quan sát trong cơ thể mình đoán cốt sau khi hoàn thành biến hóa lúc này đột nhiên xuất hiện biến cố để trong lòng của hắn b ỗ n nhiên dâng lên mười hai vạn phần tinh thần nhưng vào lúc này tinh thần của hắn đột nhiên lần nữa ngưng tụ cho dù hắn vẫn như cũ ở vào đang nhắm mắt thị giác bên trong chính là một mảnh đen như mực nhưng hắn cũng cảm nhận được một km bên ngoài cây kia tản ra nồng đậm thần tính ngón tay cây kia ngón tay liền phảng phất tại hắn nhắm mắt tình hồ dưới tại vô tận trong bóng tối đột nhiên toát ra một kiện sáng lên vật phẩm một kiện tản m á t ra nồng đậm màu đỏ x ô m quang mang vật phẩm kiện vật phẩm này tại hắn hắc á m thị giác bên trong kia là vô cùng dễ thấy cho dù hắn lúc này đưa lưng về phía cái kia cùng cái kia ngón tay xuất hiện địa điểm cách xa nhau một km、xa. hắn cũng thấy rõ ràng cây kia xuất hiện tại cảm giác của hắn trong hệ thống tràn ngập đỏ thâm sát khí ngón tay thật mạnh thần tính thật mạnh lực hấp dẫn giang linh trong lòng không khỏi sợ hãi t h á n phục sâu xa tham thẳng bên trong lực hấp dẫn để hắn lập tức minh mạnh cây kia ngón tay tất nhiên là cùng huyết đ ụ c c h i thần có quan hệ cũng bởi vì hắn nắm giữ huyết đ ụ c c h i thần quyền hành cho nên bây giờ mới có cái này sâu xa tham thẳng bên trong lực hấp dẫn như đúng như đây vậy ta tương lai cùng bãi thần giáo tôn này huyết lục tri thần tất nhiên có sẽ một trận thần trôi tranh bạc chiến cùng một thần trôi có lẽ cuối cùng chỉ có thể tồn tại một vị thần linh trong lòng của hắn không khỏi sinh ra loại này minh ngộ giờ này khác này hắn cũng triệt để minh bạch để mắt tới hắn người là ai tất nhiên là b á i thần giáo nhân viên mà t h â n h a i hắn hơi suy tư liền khóa chặt trước đây hoàng kim hộp bên trong cái kia thần tượng bây giờ cái kia thần tượng còn lẳng lặng nằm tại hắn trong tay tu di dưới bên trong trước đó bởi vì đã mất đi bách linh huyết t h u n dưỡng hắn liền cảm nhận được tòa kia thần tượng đang dần dần mất đi một loại nào đó sinh cơ về sau bị hắn đ ụ n g vào về sau hắc thu tòa kia thần tượng bên trong thần tượng cùng lưu lại quyền hành tòa kia thần tượng cũng rõ ràng biến thành chân chính tự vật lại không trước đó đủ loại thần dị hoàng kim hột bên trong thần tượng biến hóa vừa vặn cùng kia hai người trò chuyện lúc nói tới thần thai bị hủy đem đối ứng ý niệm tới đây giang linh khuôn mặt bình tĩnh chậm rãi mở ra hai mắt sau đó hắn quay người nhìn về phía lạc thủy phương hướng ánh mắt nhanh chóng từ phương hướng âm thanh truyền tới đ ả o qua tại hắn con người có chút co g i ú lại tựa như ưng đồng biến hóa dưới thị lực của hắn bỗng nhiên hiện ra mấy lần tăng lên vũ giáp phi phàm đặc tính theo hắn võ đạo cấp độ tăng lên vũ giáp cũng biến thành càng phát nhạy cảm dị thường sau đó nhìn liếc qua một chút bằng vào hắn xem qua không quên trí nhớ ánh mắt bao phủ xuống tất cả cảnh tượng đều phản phất bị siêu cao thanh máy ả n h bay chụp thu hạ hết thảy trong đầu hình tượng tái hiện giang linh căn cứ phương hướng cùng thanh â m chuyển đến cự li rất nhanh liền tìm được hai người vị trí vị trí chính là cách hắn một km bên ngoài một chỗ trên nhà cao tầng kia hai người cũng tựa như tắt kẻ hoa cùng bọn hắn dưới chân t u y ế t động triệt để hòa làm một thể rất khó phát hiện nếu không phải bằng vào cường đại ngũ giác cùng xem qua không quên năng lực cùng sớm liền căn cứ thanh â m khóa chặt hai người đại khái phạm vi cùng cụ thể phương hướng hắn cũng không cách nào làm được tại trong chớp mắt tìm đến kia hai người vị trí phương hướng Nhìn về phía về l một bên g tinh trong hộ c pháp gần đây thế là mở miệng nói phong thần sứ chúng ta cần phải theo tới nguyên bản ta còn muốn các loại cửa hải cuối năm ngày các đại cường giả về đến nhà đoàn tụ nơi đây phòng bị lực lượng chống giống lại độc thụ phong thần sứ chậm rãi mở miệng đã hắn chủ động đi hướng ít hai lui tới chỗ vậy trước tiên theo tới nhìn xem nhìn xem có hay không cớ sẽ minh m ạ c h tinh hộ pháp lập tức đáp thoại âm rơi xuống phong thần sứ thân hình k h ẽ động liền phản phất trong gió tơ liễu bay xuống nhà cao tầng tinh hộ pháp chú ý cho kỹ giới chân động tĩnh bảo trì cự ly rõ tinh hộ pháp tại sau lưng thấp giọng đáp loạn thạch trên bề b ã i giang linh đứng tại một khối bóng loáng trên đáng ầ m rất nhanh liền phát giáp được sau lưng hai người lặng lẽ đi theo mã tới quả nhiên cùng lên đến giang linh trong lòng thầm nói trong lòng cũng của hắn không khỏi an định rất nhiều từ hai người trong lúc nói chuyện với nhau hắn liền hiểu hai người này chính là tìm đến mình t i ứ n phức loại này tình huống dưới tên đã trên dây không phát không được trốn tránh đã là không thể nào hắn bây giờ có thể làm chính là đem chiến trường tuyển định ở nơi nào nếu là tại phụ đệ mình bên trong giao chiến đến một lần dễ dàng tác động đến tự mình đại ca đại c ẩ u cùng cháu của mình chất nữ thứ hai cũng tới gần cư dân mách tính bất lợi cho chính mình phát huy ra chân chính thủ đoạn dù sao có chút thủ đoạn không tiện đập người hắn bây giờ nắm giữ đủ loại thủ đoạn thần thông để thực lực của hắn sớm không chỉ bên ngoài võ đạo lục phẩm đơn giản như vậy đây cũng là lúc trước hắn không sợ triển lộ cảnh giới duyên cớ nhưng này chút thủ đoạn cũng không thể tùy tiện bại lộ tại thế nhân trước mắt đó mới là hắn chân chính ỵ vào chỉ có ẩn tàng những thủ đoạn kia mới có thể để đối địch với hắn người vẹn vẹn lấy cảnh giới đến phán định thực lực của hắn từ đó đoán sai thủ đoạn của hắn cùng thực lực như thế đến nay thả sẽ cầm những người kia chủ quan tùy tiện cho nên hắn lựa chọn ly khai sân nhỏ đem hai người dẫn hướng lạc thủy hồ trên mặt hồ lựa chọn ít hai lui tới chỗ là chiến trường có thể để cho hắn không có bao nhiêu cố kỵ có thể tùy ý thi triển chính mình thủ đoạn mà lại đến một bước này hắn cũng rất muốn tìm đến đối thủ thích hợp ước lượng một chút chính mình nhìn xem chính mình bùng ra chói buộc tay chân về sau cấp độ thực lực đến t ộ n cùng như thế nào Kia kia hai đến từ bái thần giáo nhân viên, lấy hắn trước đây đối với bái thần giáo nhân viên hiểu rõ, hai người hai người trong lúc nói chuyện với nhau, hắn biết được hai người này tại bái thần giáo của nhau, địa thần nhân hắn thần nhân thực chính hợp hắn. chuyện hắn thần đến đây được độ. cũng trong này bên trong địa vị cùng từ trước tâm Từ vị lấy lực lúc cấp rõ, ý lúc trước tuần sát phủ định ra tiêu diệt b á i thần giáo nhiệm vụ thời điểm hắn liền lấy đến ghi chép b á i thần giáo tình báo tin tức căn cứ kia phần tình báo ghi chép b á i thần giáo bên trong địa vị cao nhất chính là nghiêm một bộ giáo chủ trong tình báo ghi chép hai vị này giáo chủ thực lực cảnh giới tính ra đều là ngũ phẩm đ ỉ n h phong chương chín mươi mốt tiễn thuật chi uy cầu đạo bên trong người câu nguyên phiếu chương chín mươi mốt tiễn thuật chi uy cầu đạo bên trong người câu nguyên phiếu r ộ n lớn tầng băng phía trên giang ninh lên như diều gặp gió núi chân mấy cái điểm nhẹ hắn liền rơi vào bóng loáng dốc đứng vách núi đỉnh chót hắn quay người trở về gào thét gió lạnh xen lẫn tuyết lớn từ hắn sau lưng đánh tới để phía sau hắn tóc dài trong gió tựa như c u ồ n ma l o ạ n vũ x ố t xếp đập tại hắn hai bên trên gương mặt rất nhanh hắn ánh mắt liền khóa chặt cùng băng tuyết hỏa làm một thể hai người giang ninh ánh mắt nhắm lại bốn mắt nhìn nhau hắn cùng phong thần sứ ánh mắt trên không trung giao hội giờ khắp này phong thần sứ trong lòng đ ứ g tin vô cùng hắn đã bị phát hiện sau đó hắn cùng một bên tinh hộ pháp quay đầu đối mặt ánh mắt hai hai giao hội hai người lập tức triển lộ đồng dạng ánh mắt sau một khắc hai người không còn làm bất luận cái gì che lấp tinh hộ pháp thân hình khái động chính là c u ố n lên ngàn vạn tuyết đạo hắn cường đại đục thần trực tiếp xe rách chạm mặt tới gió tuyết hắn mỗi một chân rơi xuống đều là thật sâu lâm vào băng tuyết bên trong trùng điệp đạp ở tầng băng phía trên thật dày tầng băng cũng theo hắn hai chân rơi xuống đang nhanh chóng đứt già khe hở phản g phất mạng nhện tại l à n tràn mà một bên phong thần sứ thì lại khác hắn tại trên mặt tuyết phi tốc trước cướp tựa như phủ quang lửa ảnh vẹn vẹn chỉ ở sau lưng q u n lên tung bay băng tuyết phong thần sứ tốc độ cùng sau l ư n g quấn lên tung băng bay băng tuyết phong thần sứ tốc độ cùng sau lưng quấn lên tung hắn liền đã đoán được bọn hắn tới gần mình cần thời gian một km có hơn cự l y người cầm đầu chỉ cần bốn hơi thở liền có thể đến hoang đạo tới gần mình nói cách khác bây giờ chỉ cấp hắn bốn hơi thở có thể không kiêng nể gì cả xuất thủ thời gian ý niệm tới đây giang l i n h trong tay trong nháy mắt xuất hiện một thanh t r ư ờ n g cung cung vẫn như cũng là lúc trước hắn luyện tập tiễn thuật sử dụng chế thức t r ư ờ n g cung mặc dù không tính chân quý nhưng lại rất là thực dụng mà lại hàng đẹp giá rẻ dùng hỏng cũng không đau lòng theo dựng cung kéo dây cùng dây cung liền bị hắn nhẹ nhõm kéo lại hết dây quả nhiên không có đi chỉ dùng ba thành lực đạo liền đã hết dây cảm nhận được trong tay dây cũng cho hắn chuyển lại lực đạo giang ninh trong lòng không khỏi âm thầm lẫn đầu theo hắn thực lực tăng lên loại này phổ thông chế thức trường cung cũng càng ngày càng hạn chế hắn tiện thuật phát huy tiện thuật cùng cái khác binh khí khác biệt chất lượng cùng k h n g lên không cách nào phát huy ra toàn bộ lực đạo chỗ biểu hiện ra tiện thuật uy năng cũng sẽ đánh lớn c h i ế c khấu tiện thuật nặng nhất lực đạo lực đạo càng mạnh bắn đi ra mũi tên động năng liền sẽ càng mạnh mũi tên uy năng cũng sẽ càng thêm kinh k h n g hắn hiện tại trong tay loại này phổ thông trường cung đã xa xa không cách nào mà hắn tùy ý chút xuống lực đạo của mình bây giờ chỉ dùng ba thành lực đạo hắn trong tay trường cung liền bị kéo lại hết dây lớn như thế đại nạn chế hắn tiễn thuật phát huy trong đầu suy nghĩ tại trong chốc lát hiện lên sau đó vỡ một mũi tên phá vỡ khí lãng vẽ ra trên không trung một đạo màu trắng quy tích thẳng đến phong thần sứ mà đi một bên phong thần sứ gặp đây khoe miệng không khỏi cười một tiếng ý mắng chi tiễn cũng là tốc độ siêu thanh chi tiễn nếu là tại hắn ánh mắt điểm mù thính giác hệ thống đối mặt loại này mũi tên hoàn toàn không cách nào bắt giữ tình huống giới có lẽ sẽ còn đối với hắn có nhất định uy hiếp nhưng là sáng loáng xuất hiện trong tâm mắt hắn loại này mũi tên làm sao có thể tổn thương hắn cách xa nhau một cái km cho dù là im ắng chi tiễn bình thường mà nói cũng muốn một hơi thời gian mới có thể rơi vào trên người hắn giang linh một tiết này tại ánh mắt hắn mặc dù đầy đủ nhanh lớn nhất hơn phân nửa thời gian hô hấp liền sẽ rơi vào trên người hắn nhưng đối bước vào ngũ phẩm hắn mà nói đừng nói hơn phân nửa hít thở cho dù một phần mười cái hô hấp đều đủ để, để hắn dịch chuyển khỏi một cái thân vị một cái thân vị cự l y cũng đủ để cho khai sơn phá thạch mũi tên đối với hắn không tạo được mảy may thường thế sau đó phong thần sứ tựa như một đạo màu trắng bị ảnh trong nháy mắt liền tránh đi mũi tên tỏa định điểm rơi nhưng mà sau một khắc con ngươi của hắn liền không khỏi co r ụ t lại là mũi m tên cách hắn không đủ trăm mét thời điểm hắn thình lình phát hiện mũi tên điểm rơi vẫn như cũ khóa chặt ở trên người hắn đây chính là giang linh tâm chi tiễn t h u ậ t hiện ra mũi tên ly thể vẫn như cũ có thể biên độ nhỏ bị lệnh phương hướng loại này mũi tên giống như là có được chỉ đạo năng lực bất luận đối bất luận cái gì cần giả duy hiếp độ đều sẽ tăng lên rất nhiều ngắn ngủi trăm mét tại mấy lần vận tốc g ơ m thanh mũi tên trước mặt trước mắt là tới trong chốc lát phong thần sứ liền không do dự nữa bài vân hắn trong miệng khét quát một tiếng trường đánh ra bàn g bạc nội tức trong nháy mắt bộc phát âm âm trước người hắn đ ố n g nhiên xuất hiện chân không một vòng mắt trần có thể thấy khí lãng từ hắn phía trước quyết tán làm mũi tên rơi vào lòng bàn tay của hắn lúc hắn tiến lên thân thể đ ố n g nhiên dừng lại toàn thân chấn động tốc độ trong nháy mắt giảm mạnh sau một khắc tinh t i ế t mũi tên liền biến thành vỡ vụn thành t ư n g mạnh bị hắn một trưởng bỗ bay thật là mạnh mẽ mũi tên hắn dừng lại bước chân lắc lắc tay phải lúc này có thể thấy rõ ràng h i ệ u trưởng của hắn lỏng có huyết trâu nhỏ xuống một tên i này cho dù hắn buộc phát nội tức ngăn cản cũng vẫn như cũ t h ư ờ n g tồn tới hắn sau lương tinh hộ pháp g ặ p đây lập tức cũng ngừng bước chân thần sứ không có sao chứ không sao cả phong thần sứ ngước mắt nhìn về phía giang ninh lập tức nhìn thấy giang ninh lần nữa dựng cùng kéo tiễn dây cùng đã kéo lại hết dây hắn tiếp tục nói mũi tên uy năng không tính mạnh nhưng là mũi tên bên trong ẩ n chứa kình lực lại là mạnh có chút đáng sợ không nên tùy tiện đó、nữa. lưu lại câu nói này trên người hắn liền đ ỗ n g nhiên từ t ĩ n h chuyển động tại tuyết động phía trên thoáng như mị ảnh trôi hướng phía trước cùng lúc đó cùng lúc đó giang ninh lần nữa đem trong tay mũi tên kéo lại hết dây vừa mới đệ nhất tiễn chính là hắn thử nghiệm nhỏ tiễn thuật không có dẫn động phong lôi sự thật cũng s á t thực vi năng không đủ mũi tên kia vẹn vẹn chỉ có thể đối xa xa vị t i ê u phong thần sứ tạo thành không có ý nghĩa bị thương ngoài ra lòng bàn tay nhỏ máu bị thương ngoài ra loại thương thế này đặt ở người bình thường trên thân đều chỉ có thể tính làm chảy ra chớ đừng nói chi là đặt ở ngũ phẩm đại thành phong thần sứ mà một tiễn này thì lại khác chính là hắn mạnh nhất một tiễn đột nhiên đứng tại trên vách núi quanh người hắn c u ồ n g phong gào thét bay xuống đông tuyết vây quanh hắn quanh thân mà đậu hắn giờ phút này p h ả n phất bị vô hình phong bạo bao phủ hắn vị trí phương bị chính là cái này vô hình trung tâm phong bạo trên người hắn áo bảo lập tức liệt liệt rung động trói buộc tóc dây của tóc cũng đông nhiên tàn ra tóc đen đ ầ y đầu tại trong gió lốc của mũ tựa như một tôn t ử trong gió lốc đi ra m à thần phong bạo tràn vào mũi tên bên trong sau đó mũi tên trên lôi quang bắt đầu lấp l ó một bên khác mặc dù giang ninh mũi tên chưa bán ra nhưng là phong thần xứ lại là đột nhiên ngừng tiến lên bước trần s á t mặt chuyển thành cực độ ngưng trọng bị giang ninh một tiễn này khóa chặt trong nháy mắt để hắn cảm nhận được một cỗ cực mạnh uy hiếp nhất là nhìn thấy bao phủ tại giang ninh bên người dị tượng ánh mắt của hắn trở nên càng thêm ngưng trọng chương 92, í sáu tay bốn chân thần duệ cường hành chương 92, í sáu tay bốn chân thần duệ cường hành thần băng phía trên ngoại trừ l ẻ loi c h ơ trọi hoang đ ả o tức là vô biên vô tận băng tuyết cồn phong quét sạch thiên địa tuyết lớn từ đỉnh đầu bay là tả rơi xuống nhìn xem thoáng như quỷ mị tới gần phong thần sứ giang ninh lần nữa bắn xuất thủ bên trong mũi tên mũi tên rời dây cùng còn tại không trung h cung, cung dần dần một bên g t khác phong thần sứ đối mặt thẳng đến hắn mà đến mũi tên không dám chút nào có bất kỳ chủ quan vừa mới hắn nhưng là tận mắt thấy dưới sự khinh thường tinh hộ pháp là bực nào hạ tràng dùng nằm đâm đó nữa một tiễn liền bị bắn vào dưới lớp băng đến nay chưa nổi lên mặt nước có cái này vết xe đổ hắn sao dám chủ quan sau một khác đối mặt một tiễn dẫn động phong lôi kinh khủng tiễn thuật phong thần sứ lần nữa hai tay hướng về phía trước bàng bạc nội tức hóa thành liên miên bất tuyển sóng lớn triệt tiêu mũi tên trên bị thêm vào kinh khủng thế năng trước mắt về sau mũi tên trên thế năng suy yếu hai tay của hắn hất lên mũi tên từ hắn thân thể gặp thoáng qua một tiện bắn vào trong t ầ n g băng âm âm một một trận oanh minh nặng ngàn cân t ầ n g băng bị nước hồ tung bay cao khoảng một t r ư ợ n g t ó é lên b ọ t nước càng là cao tới mười triệu dưới chân của hắn cũng là có sáng tỏ làm quang n g h ĩ lên một tiện này cũng để cho hắn trọn vẹn rút lui trăm mét thuật bắn cung này Quá khoa trương, trong ư ơ n g t r lòng của hắn không khỏi lần nữa sợ hai t h ả n phục khủng bố như thế tiến thuật hắn cuộc đời chưa bao giờ thấy qua ngày hôm nay lại tại một cái trong huyện thành nhỏ người trẻ tuổi trong tay gặp được sau một khắc tinh thần của hắn đột nhiên c h ầ m xuống bởi vì lại là một cây dẫn động phong lôi mũi tên thẳng đến hắn mà tới mũi tên chỗ qua nhấc lên kinh khủng phong bạo khi thể hiện lên địa q u a n g đối mặt loại này dẫn động dị tượng mũi tên hắn căn bản không có bất luận cái gì đón đỡ ý nghĩ chật dưới chân hắn trầm xuống ánh mắt ngưng lại một mực khóa chặt thẳng đến hắn mà đến mũi tên ta cũng không tin loại này kinh khủng mũi tên người còn có thể bắn ra mấy mũi tên thân hình hắn khẽ động đột nhiên hướng về phía trước thẳng đến đánh tới mũi tên một bên khác giang linh một tiễn bắn ra liền lại là một tiễn không có chút nào bất luận cái gì ngừng có thể phá hắn tiễn thuật mới có tư cách đánh với hắn một trận nếu là liền hắn tiễn thuật đều không phá được nói gì tư cách đánh với hắn một trận phải biết hắn bây giờ sử dụng cung tiễn cũng không tiệt tay cho dù kéo lại hết d â y cũng m ẹ n vẹn chỉ có thể phát huy ra hắn bây giờ ba thành l ư ợ đạo ba thành l ư ợ đạo cùng mười thành l ư ợ đạo bắn đi ra mũi tên uy năng kiện là hoàn toàn khác biệt có thể nói hắn bây giờ bởi vì bị giới hạn cung tên trong tay không thể hoàn toàn phát huy ra tiễn thuật uy lực mà lại ba lần phá hạn phong lôi tiễn thuật cũng đã không thể đại biểu hắn thủ đoạn mạnh nhất loại này tình huống dưới nếu là liền hắn tiễn thuật cũng không thể phá giải làm sao có thể có tư cách đánh với hắn một trận theo một tiễn lại một tiễn b ắ n ra liên tiếp hơn mười tiễn giang ninh không có thở một hơi nhưng chiến quả cũng không có chút nào mở rộng vị yêu phong thần sứ vẫn như cũng là cách hắn một km bên ngoài mỗi một đạo mệnh chung hắn mũi tên đều không có đối với hắn tạo thành bao lớn tổn thương tại phong thần sứ trong tay hắn cũng thấy được vận dụng nội tức võ học tri cường đại giống hắn bây giờ nội tức sớm đã đạt tới b ả n g bạc tựa như biện cấp độ nhưng hắn đối nội hơi thở vận dụng lại là thô thiển vô cùng liền giống như kiếp chức võ hiệp trong tiểu thuyết b ị kia danh trấn giang hồ quét đại hiệp lúc còn trẻ chỉ có một thân nội lực lại là không có phát huy nội lực thủ đoạn nội tức cùng nội lực theo giang linh trong đó có dị khúc đồng công chi diệu hắn bây giờ cũng là như thế chỉ có b ả n g bạc nội tức không có một môn phù hợp vận dụng nội tức công pháp bình thường cũng chỉ có thể phụ thuộc vào quyền cước vận dụng cực kỳ thô thiển mà vị kia phong thần xứ thì lại khác đối mặt hắn bắn ra mỗi đạo mũi tên đều là vận chuyển nội tức võ học chống cự hắn chỗ huyền diệu để giang linh có chút n ó n g mắt nếu là có vận chuyển nội tức võ học chiến lược của hắn tất nhiên còn có thể lại lên một tầng nữa nhất là về sau theo nội tức lớn mạnh cùng thể biến phương diện này võ học càng là cực kỳ trọng yếu cùng lúc đó liên tiếp hóa giải giang linh phóng tới hơn mười cây uy năng kinh khủng mũi tên phong thần sứ hô hấp cũng dần dần tăng thêm hóa giải hơn mười cây mũi tên hắn trong đan điển nội tức đã tiêu hao năm thành thật là một cái quái vật loại uy lực này tiễn thuật sử dụng vài chục lần lại còn không phải hắn hạn mức cao nhất nhìn thấy giữa không trung lần nữa hướng hắn đánh tới phong lôi chi tiễn phong thần sứ tâm dần dần c h ì m xuống bây giờ hắn nội tức tiêu hao hơn phân nửa mà giang ninh lại là không thấy chút nào xu hướng suy tàn một khi hắn nội tức khô kiệt hắn chỉ có thể lấy lục thân đối cứng giang ninh phong tới mũi tên nhục thân đối cứng ra sao hạ c h à n g hắn đã vừa mới thấy tận mắt nghĩ tới đây hắn dư q u a n g liếc qua sau l ư n g tinh hộ pháp từ trong hồ nước sau khi ra ngoài tinh hộ pháp liền lấy cánh tay phải thụ thương làm lý do co lại ở phía sau hắn gặp này hắn cũng không tốt nói cái gì bởi vì linh thần dụ chính là hắn mà tinh hộ pháp bây giờ thương thế lại là không dạ cổ tay phải cùng trên bàn tay h u y ế t đục cũng bị mất chỉ còn lại không tì vết s ư ơ n g tay s ư ơ n g tay trên còn có khó mà khép lại vết d ạ loại thương thế này cũng không phải vết thương nhẹ sau m ộ t khắc đối mặt đã tới trước người mũi tên hắn lần nữa bộc phát nội t ứ c một mực k h ô n g ở mũi tên khiến cho mũi tên nội bộ ẩn chứa năng lượng không cách nào bộc phát đợi cho thế năng suy giảm về sau hắn đem nó hất lên mũi tên lần nữa gặp thoáng qua trực tiếp bắn vào dưới lớp văng trong hồ nước ầm ấm nghe được sau l ư n g truyền đến động tĩnh thần băng vỡ tan cùng nước hồ nổ lên cùng dưới chân lan tràn màu làm điệp văng phong thần sứ cũng không quay đầu lại hắn lần nữa thở hồn hển một hơi sau đó nhìn thấy trên vách núi giang ninh lần nữa bắn ra uy lực kinh người một tiễn phiền thoái trong lòng của hắn chậm rãi châm xuống hắn có thể cảm nhận được vùng đan điền nội tức lần nữa tiêu hao một thành bây giờ trong đan điền nội tức tổng lượng đã bất quá nửa nội tức một khi khô kiệt mũ phẩm cùng lục phẩm ngọc cốt cảnh so sánh cũng mạnh không được mấy phần sau một lát phong thần sứ hô hấp trở nên dần dần r ồ n dập nội tức dần dần khô kiệt để hắn có thể rõ ràng cảm nhận được thể năng t ư ợ t hắn tình trạng cũng bởi vậy càng ngày càng kém mà trên b á c h núi giang ninh vẫn như cũng i ữ vững lúc ban đầu tần suất một mũi tên tiếp một tiễn không được nhìn thấy ngoài ngàn mét giang ninh nhìn thấy giang ninh lần nữa bắn ra uy năng kinh khủng một tiễn phong thần sứ âm thầm cắn răng ta hao tồn bất quá cái này tiểu tử ý niệm tới đây trong lòng của hắn quét ngang sau một khắc trên người hắn cơ thể giống như bị thổi phồng khí thể bắt đầu phi tốc bành trướng chiều cao của hắn cũng đang không ngừng mở rộng tám thước tám thước năm chín thước sau lưng tinh hộ pháp thấy cảnh này trong mắt lập tức toát ra thần sắc kinh ngạc phong thần sứ vậy mà liền chịu không được bắt đầu chuyển biến hình thái trận trong lòng của hắn âm thầm tự nói nếu là ta tất nhiên lựa chọn từ dưới nước tới gần mặt mũi lại tính là cái gì nhưng vào lúc này nhấc lên khí lãng trên không trung lôi kéo ra vệ trắng mũi tên thỉnh lỉnh rơi vào ngay tại biến thân phong thần sứ trên thân ầm ầm một tiếng to lớn oanh minh hồ quan g điện tràn ngập bốn phương chu vi tuyết động â m vang bị đánh bay đến mấy t r ư ợ n g chi cao trên v á t núi nhìn thấy xa xa một màn này giang ninh nguyên bản kéo thẳng hết dây trường cùng chậm rãi khôi phục bình thường không đến một cái hô hấp theo hồ quang điện tiêu tán cùng không trung rơi xuống nặng nề tuyết động lộ ra p h o n g thần s ứ bây giờ hình thái h á n thân cao khoảng chừng một r ư ừ n g hai toàn thân cơ bắp tựa như màu đen khôi sắc giám chắc cơ bắp trên tràn ngập gân mạch mạch máu như cùng ở tại h á n cơ thể ở giữa bốn lượn xoay quanh cầu dẫn vừa mới bắn đi ra kia nhánh tinh thiết mũi tên một mực bị kẹt tại h á n lồng ngực chỗ trong cơ thể sau một mực bị kẹt t ạ hắn lồng ngực chỗ trong cơ thể sau một mực phiếu chương chín mươi ba quyền thế chiếu giỏi quyền pháp t ô n g sư câu nguyễn phiếu r ộ n lớn vô biên tầm băng phía trên bao tuyết quét sạch thiên đ i ệ lúc này một tôn sáu tay bốn chân cao khoảng một t r ư ợ n g h o á i vật chân đạp thật dày tầm băng phi tốc chạy về phía tầm băng phía trên tòa k i a l ẻ loi c h ơ c h ọ i đứng bước tại băng tuyết bên trong hoang đảo tại hắn một hơi liền có thể vượt qua một dạng tốc độ trước mặt hắn thân thể cao lớn n h ấ t lên kinh khủng sóng gió sóng gió cuốn lên trùng điệp tuyết đ ạ o g ba trăm mét giang ninh đứng tại trên b á c h núi lẳng lặng nhìn xem nhanh chóng tới gần phong thần sứ thân huệ hóa phong thần sứ cho hắn trong lòng áp lực cũng không nhỏ dù sao hắn bắn đi ra ẩn chứa phong lôi chi lực mũi tên cũng không thể thường tới thời khắc này phong thần sứ mã mà hắn phong lôi tiện thuật chính là trung thừa võ học hơn nữa còn là ba lần phá hạn trung thừa võ học bậc này võ học u y năng đã siêu v i ệ t bình thường thượng thừa võ học mặc dù nói hắn bây giờ trong tay trường c u n g không thể trăm phần trăm phát huy ra hắn phong lôi tiện thuật uy lực nhưng giang linh đ o ă n t r ư ở n g dù cho có một thanh vừa tay c u n g tiễn có thể tùy ý hắn trăm phần trăm phát huy tiện thuật nhưng là chỉ bằng vào phong lôi tiện thuật cũng rất khó đối nằm trong loại trạng thái này phong thần sứ sinh ra uy hiếp trí mạng dù sao thần dệ hóa phong thần sứ không những nụt thân cường hành hơn nữa còn có được gần như bất tử thân thể nặng hơn nữa thương thế đương nhiên cái này vẹn vẹn g rang linh trong lòng dự đoán vẫn là có một thanh đầy đủ tiện tay cung tiễn có thể để cho hắn triệt để phát huy ra phong lôi tiễn thuật kỹ năng hết thể đều tại lý tưởng giới điều kiện mới có thể đạt tới hiệu quả bây giờ bực này cục diện nào có bực này lý tưởng điều kiện bất quá hắn lúc này trong lòng chẳng những không có cảm giác được khẩn trương cùng t i n h củng ngược lại cảm thấy không hiểu hưng phấn bước vào võ đạo đến nay chưa từng có xuất hiện một vị như thế đối thủ thích hợp để hắn kiểm tra thực lực bản thân trước đó xuất hiện đối thủ nếu không quá mạnh nếu là lên xung đột hoàn toàn không có sức hoàn thủ nếu không quá yếu bị hắn mấy chiêu liền đánh chết tươi mà phong thần sứ theo giang n i n h vừa vặn vừa vặn cho hắn rất lớn lực các bách nhưng lại không để cho hắn cảm nhận được hoàn toàn không có đánh hắn bây giờ mục đích chính là thực lực đại tiến rất cần như thế một vị cường địch đến kiểm nghiệm thực lực bản thân nhìn xem ba trăm mét chỗ lại đang không ngừng tới gần phong thần sứ giang linh chậm rãi nắm trưởng thành quyền hắn đang chậm rãi tích xúc q u y ề n thế nơi trái tim trung tâm giờ phút này tựa như xuất hiện một đầu mánh hổ một đầu tiêu h đốt lên liệt d i ễ m mánh hổ đầu này mánh hổ bị vây ở trái tim chỗ này trong lồng giam nhưng mánh hổ chính là ngao khiếu núi rừng bách thú chi vương như thế nào lại cam tâm vây ở chỗ này nho nhỏ thiên địa bên trong nó tại cái này nho nhỏ thiên địa bên trong ngước đầu nhìn lên đỉnh đầu trên không trong mắt của nó vô cùng cực nóng kia là đang tiêu h đốt bất khuất l ử a giận nó đang xúc thế tích góp được có thể nhất cử tránh thoát lồng giam thế một bên khác thời k h ắ c này phong thần sứ cho dù thay đổi hình thái biến thành sáu tay thần duệ hắn thân thể cao lớn đem so với trước nhận gió ngăn cũng lớn hơn nhưng tốc độ cùng hắn bình thường cũng không có giảm xuống mấy phần vẫn như cũng đạt tới một cái hô hấp ở giữa liền có thể vượt qua một dặm phía trên tốc độ ngắn ngủi ba trăm m với hắn mà nói còn không cần thời gian một hơi thở cũng chính là một hơi thời gian trong nháy mắt sáu tay thần duệ phong thần sứ liền đến đến hoang đ ả o biên giới minh đá ngầm san hô chỗ oanh hắn một chân phóng ra trung điệp đập mạnh dại dầu xương gió còn vẫn như cụ đứng vững ở chỗ này một khối đá ngầm trong nháy mắt nổ tung tư tán mà cao khoảng một t r ư ợ n g sáu tay thần duệ phong thần sứ giống như một viên đạn pháo s ô n g thẳng giang linh mà đi tại ngoài ngàn mét tinh hộ pháp giờ phút này mắt không chấp nhìn chằm chằm trên hoang đảo một m à n kia hắn tại lạc thủy huyện chờ đợi nhiều ngày như vậy mười phần rõ ràng một sự kiện vị kia giang thống lĩnh là một người thông minh nếu là người thông minh không chạy tất nhiên là có ỷ b ả o hắn rất hiếu kỳ đến tột cùng ra sao ỷ b ả o có thể để cho giang linh đối mặt b ự c này t i n h khủng tồn tại mà mặt không đổi sắc không sợ chút nào trên vách núi gió lạnh gào g é t ý phục liệt liệt mà đậu hắn mái tóc màu đen sớm đã triệt để tán loạn trong gió l ậ n v ũ lúc này giang linh sớm đã nhắm hai mắt ở trong lòng không ngừng tích xúc quyền thế nghiệm chứng tự thân cho dù đạp nát đá ngầm dâng lên tựa như như đạn tháo phóng lên tận trời phong thần sứ cách hắn chỉ có xa mười t r ư ợ n giang g linh khuôn mặt cũng không có chút nào biến hóa lấy hắn bây giờ mũ giác nhắm mắt cùng mở ra hai mắt cũng không có khác nhau chút nào chớ nói chi là tinh thần lực của hắn trận sớm đã t r i ệ t khai triệt để bao phủ phương viên trăm mét cho nên giờ phút này sáu tay thần duệ phong thần sứ mảy may biến hóa đều rơi vào trong đầu của hắn hết thể động tĩnh đều rõ ràng bị hắn bắt giữ sau đó làm thần duệ hóa phong thần sứ cự ly trên b á c h núi hắn chỉ có xa bảy triệu lúc giang linh thân hình vẫn như cũng bất động theo phong thần sứ độ cao mỗi lần t h ă n g một phần thế năng cũng sẽ bởi vậy suy yếu một phần cho nên hắn cũng không đ ổ i sau đó cả hai cự ly lần nữa rút ngắn sáu triệu năm t r ư ợ n g ố n lại làm chỉ có xa ba triệu lúc giang linh thậm chí đều có thể cảm nhận được sáu tay thần duệ phong thần sứ trên người tán phát ra kinh người nhiệt lượng thần duệ hóa phong thần sứ rõ ràng cùng người thường nhiệt độ cơ thể khác nhau rất lớn nhiệt độ cơ thể cao dọa người làm hai người cách xa nhau chỉ có hai t r i lúc giang linh vẫn không có động、tính. giờ phút này đã có thể cảm nhận được không khí bị áp suất hình thành q u y ề n phong đập vào mặt để hắn hai tóc mai toái phát hướng phía sau lưng bay tư tung làm chỉ có một t r chữ lúc giang linh đột nhiên mở ra hai mắt giờ k h ắ c này hắn trong hai con ngươi xuất hiện hai đầu bị liệt hỏa vào khỏa m á n hổ h một trái một phải hai đầu tắm d ự a liệt hỏa m á n hổ h hiện lên ở hắn tả hữu sông đồng giờ phút này m á n hổ h hướng lên trời tựa như đang gầm t h é t tương h cung đ ư ơ n g theo lấy hắn trấn mắt tích xúc thật lâu hắn cũng lựa chọn ra quyển thân hình k h a động đấm ra một quyển g i ố n một trong chốc lát tại ngoài ngàn mét tinh hộ pháp trong hai đỗng nhiên nghe được một thanh â m vang lên triệt cựu tiêu tiếng hổ g ầ m đồng thời hắn cũng nhìn thấy trên vách núi xuất hiện một đầu tắm rửa lấy gừng n ự c l i ệ n hóa mánh hổ mánh hổ từ trên vách núi nào về phía từ đôi đến đầu dâng lên phong hộ pháp quyền thế tuốt kinh người quyền thế tinh hộ pháp thần sắc lập tức một giật mình trong mắt lõe lên thật sâu kiến kỵ hắn vừa mới ở trong lòng làm qua rất nhiều suy đoán nhưng là tuyệt đối không nghĩ tới giang linh ị vào lại là quyền thế tắm rửa hỏa diễm mánh hổ khiếu thiên quyền thế cái này một quyền để hắn thấy được một vị tại tương lai không lâu lấy quyền pháp bước qua k i ê đạo môn h ạ thông sư hắn cũng mười phần rõ ràng lúc này nhìn thấy tắm rửa liệt h ỏ a máy hổ cùng cái kia đạo vang vọng c ử u tiêu tiếng h ổ gầm cũng không phải là thật tồn tại tựa như cái kia đạo tiếng thét nếu là hắn nhắm mắt chưa thể nhìn thấy trên vách núi va chạm hắn cũng liền nghe không được cái này vang vọng c ử u tiêu h ổ gầm vô luận là cái kia đạo tiếng h ổ gầm vẫn là chiếu dọi tại hắn tầm mắt tắm rửa liệt h ỏ a máy hổ đều là quyền thế chỗ chiếu dọi tại trong đầu của hắn hắn thế giới tinh thần bên trong đây là không tồn tại hư hảo tức là thế nhân thường nói ảo giác nhưng loại này hư ả o nhưng lại cũng không phải là chân chính hư ả o cái này chính là quyền thế chiếu không thể tránh thoát quyền thế ảnh hưởng liền cùng chân thực không khác bị quyền thế bao phủ tâm thần bị c h ấ n n h i ế t xuất thủ trước yếu hơn ba phần hành động ở giữa cũng sẽ vướng víu vô cùng phản ứng đ ạ i giảm quyền thế càng mạnh thì loại ảnh hưởng này càng rõ hiển tại một ít khoa t r ư ơ n g tình hôm giới chỉ bằng vào thế áp chế liền có thể để đối phương tâm thần mất cân bằng liền xuất thủ suy nghĩ đều không có liền giống như con chuột đụng phải mẹo sẽ chỉ ở tại chỗ toàn thân run dậy đây chính là thế kinh khủng chỉ có phá vỡ quyền thế áp chế mới có thể phát huy ra tự thân trăm phần trăm thực lực chương chín mươi b ố xác minh võ học câu ô n hình. g thủ dễ c n g u y ệ n phiếu chương chín mươi b ố xác minh võ học c ô n g thủ dễ hình câu n g u y ệ n phiếu trên hoa n g đảo giang l i n h không ngừng cùng phong thần sứ biến thành sáu tay thần v ệ giao thủ hai người những nơi đi qua đ á vụn bề ra đại thụ sụp đổ nhấc lên viết động dơ lên cao mấy t r ư ợ n g ngũ phẩm c ư ờ n g giả đã là chân chính một đấu một vạn nội tức chưa khô kiệt trước liền có thể không sợ đồng dạng chiến thuật biển người mà giờ khắc này hóa thành sáu tay thần v ệ phong thần sứ so với bình thường n ũ phẩm nội tức ngưng hư hóa thật cường giả đều muốn cường đại rất nhiều Hắn cả ư ờ n hai đặt ra giờ phút này sáu tay thần duệ hình thái phong thần sứ có thể sưng ngũ phẩm đ ỉ n h phong phía dưới người mạnh nhất mà giang linh có thể cùng hắn dây dưa bằng vào không chỉ là quyền thế chiếu dọi tại phong thần sứ n ã o hải chấn nhiệt tâm thần để sáu tay thần duệ phong thần sứ xuất thủ thời điểm trước yếu ba phần ưu thế càng quan trọng hơn là hắn thân có quyền hành bất luận cái gì n ụ c thân tương thế đều sẽ nhanh chóng k h é lại mỗi một lần cùng sáu tay thần v ệ hình thái phong thần sứ giao thủ hắn mang tới cường đại lực trùng kích đều sẽ chấn động hắn mũ tạm đội phủ sinh ra rất nhỏ chuẩn bị tại loại này kinh khủng lực trùng kích dưới quanh thân gân cốt cũng giống như tan ra thành từng mảnh bình thường mà nói vẹn vẹn một lần cường cường va chạm hắn liền sẽ nhận thương thế không nhẹ thương thế trải rộng toàn thân các nơi bề ngoài không rõ ràng nhưng nội thương nghiêm trọng loại này tình huống dưới đối mặt sáu tay thần v ệ phong thần sứ lần công kích sau liền lực có thua nhiều nhất ba chiêu liền sẽ bị triệt để đánh tan hoặc là đánh giết đây chính là giữa hai bên tranh l ệ nhưng hắn lúc này khác biệt vang vào huyết nục tái sinh quyền hành hiệu quả thân thể trong ngoài chịu loại thương thế này trong nháy mắt liền có thể khép lại đồng thời ngược lại r a tốc hắn bởi vì rèn đúc huyền cốt mà mang đến n ụ c thân cường độ thuế biến mỗi một lần sau khi giao thủ thương thế khép lại xong xuôi hắn đều cảm nhận được chính mình n ụ c thân cường độ lại lấy được rõ ràng tăng lên để hắn một lần giao thủ mạnh hơn một lần đang không ngừng giao thủ quá trình bên trong hắn cũng đang không ngừng xác minh chính mình gần nhất sở ngộ năm loại quyền thế tại hắn trong tay từ lúc ban đầu quyền thế chuyển biến vướng h ữ lạnh nhạt bây giờ dần dần trở nên tự do tùy tâm khi thì hổ khi thì vựa khi thì gấu năm loại quyền thế tại hắn trong tay biến hóa như ý điều này cũng làm cho hắn đối mặt sáu tay thần duệ xuất thủ lúc trở nên dần dần nhẹ nhõm cùng lúc đó sáu tay thần duệ phong thần s ứ bởi vì đối giang linh xuất thủ từ đầu đến cuối tốn công vô ích trong lòng táo bạo càng ngày càng rõ ràng hắn có thể rõ ràng cảm giác được lý trí của mình lại tại dần dần đánh mất bị dâng lên lửa dần thốn vệ giang linh cũng theo thời gian trôi qua trở nên càng ngày càng trân trượt căn bản không cho hắn bất luận cái gì truy kích cơ hội lại thêm quyền thế chiếu dọi tại đầu ó c hắn chiếu dọi tại hắn thế giới tinh thần chấn nhất tinh thần của hắn hắn từ đầu đến cuối không cách nào phát huy ra toàn bộ lực đạo xuất thủ trước đó lực yếu ba phần ý niệm tới đây trong đầu hắn trước tiên lui đi ý nghĩ a vừa mới dâng lên liền bị hắn nhanh chóng bắt bỏ không được đây là thần dụ ta nhất định phải hoàn thành hôm nay nếu là rút đi dùng cái này từ tốc độ tiến bộ mỗi qua một ngày thực lực của hắn tất nhiên sẽ để cao một phần tương lai sẽ chỉ càng ngày càng khó giải quyết hôm nay chính là kẻ này yếu nhất thời điểm nghĩ rõ ràng sau phong thần sứ trong lòng vất ngang âm thầm cắn răng ta ngược lại muốn xem xem ngươi đến t ộ t cùng có thể tiếp ta mấy q u y ề n ta cũng không tin ngươi còn có thể là chân chính đánh bất tử tiểu cường sau một khắc phong thần sư xuất thủ càng thêm tấn manh q ù n g bạo bốn chân không ngừng di chuyển hướng giang linh đẹp tới mỗi một chân rơi xuống đại điệu đều sẽ chấn động mặt đất sẽ xuất hiện có thể thấy rõ ràng dấu chân hô sâu cùng hướng chu vi lan tràn chi chu khe hở xa xa núi đá cùng trên cây tuyết động cũng hiện ra rõ ràng trấn cảm có trên núi đá nham thạch lan xuống có trên ngọn cây tuyết động gì rào rơi xuống mà giang linh tại sáu tay thần d ệ áp mặt giới thân hình không ngừng lùi lại cho dù bị hắn quyền thế chiếu dọi thế giới tinh thần áp chế sáu tay thần duệ ba phần l ự ợ đạo hắn mỗi một cái b a chạm chỗ buộc phát cường đại lực trung kích cũng không phải hắn bây giờ có khả năng chống cự cho dù hắn triển lộ man h ù n g thế mượn tới đại địa chi lực đều vẫn không có tư cách cùng sáu tay thần duệ t r ạ m thái phong thần sứ cứng đối cứng mà không rơi vào thế hạ phong nhưng dù vậy giang ninh trong lòng cũng chỉ có hưng phấn chi ý tại sáu tay thần duệ cục đá mài đao này mà l ư ợ n hạ năm loại quyền thế triệt để dung hội quan thông bây giờ chỉ cần một cái sắt a quyền của hắn thế liền có thể tùy tiện từ một loại chuyển biến thành một loại khác mà nhục thân cường độ thuế bi tại sáu tay thần duệ ở dưới hắn thuê biến cũng đến hồi cối u lại qua một lát hai người một đường chiến đấu giao thủ va chạm không ngừng đã đánh tới hoang đảo trung ương ven đường những nơi đi qua đầy đất bờ buồn đá vụn đoạn cây vô số k ể mặt đất khắp nơi đều là to to nhỏ nhỏ cái hố cùng sáu tay thần duệ lưu lại hơn một thước sâu dấu chân nơi xa ngàn mét có hơn tinh hộ pháp cũng đứng tại khối băng trồng chất đỉnh chót xa xa quan sát trên hoang đảo trận chiến đấu này cái này giang thống lĩnh quả thật quả thật kẻ tài cao gan cũng lớn a tinh hộ pháp trong miệng t h ă n nhẹ hắn quan sát lâu như vậy tự nhiên nhìn ra giang linh đem sáu tay thần duệ trạng thái phong thần sứ xem như đá mài đao mà lại cái này đá mài đao cũng xác thực ma luyện hắn phong mang hắn rõ ràng có thể nhìn ra thời khắc này giang linh so vừa mới bắt đầu cùng sáu tay thần duệ trạng thái phong thần sứ lúc giao thủ c h ọ n b ẹ n mạnh lên rất nhiều không chỉ là quyền thế trên tiến bộ hơn nữa còn có thân thể cường độ phương diện tiến bộ liên tiếp cường cường b a chạm rất rõ ràng có thể nhìn ra sáu tay thần duệ trạng thái phong thần sứ tiếp nhận lực trùng kích cũng càng ngày càng mạnh q u y lại là một lần va chạm đối mặt sáu tay thần duệ vi quyền mang tới lực trùng kích giang linh lần nữa bị chủng điệp đánh bay đâm vào một viên ôm ấp thô trên đại thụ đại thụ răng rắc một tiếng liền từ giữa bẻ gãy giang linh thân hình cũng theo đó ngừng lại dễ chịu hắn nắm chặt lại quyền cảm nhận được từ trong đến ngoài dâng lên l ự c đạo trong lòng đ ố n g cảm giác hài lòng gen đúc u y i n cốt nhục thân trên thuế biến triệt để kết thúc hắn cũng có thể rõ ràng cảm giác được nhục thân cường độ tăng lên ước chừng hai thành hai thành nhìn như không nhiều nhưng thực tế lại là rất nhiều hai thành tăng lên đủ để cho hắn để ép trước đó chính mình đánh để trước đó chính mình hoàn toàn không thờ ổ i giống như người bình thường trên lực lượng nếu là trên lệnh hai thành chỉ dựa vào man lực chiến đấu kết quả đem không có bất kỳ huyền nhiệm gì có thể nhẹ nhõm quật ngã đối phương chớ đừng nói chi là hắn hai thành tăng lên không chỉ là lực đạo còn có nhục thân cường độ mọi người đều biết nhục thân cường độ càng mạnh có thể tiếp nhận lực trùng kích thì càng mạnh mà lực đạo không chỉ là tự thân lực lượng còn có quán tính mang đến lực trùng kích tựa như cao tốc chạy xe con cùng vừa mới cất bước xe con cả hai mang đến lực trùng kích hoàn toàn khác biệt ý niệm tới đây giang ninh cảm giác thể nội đan điện nội tức còn lại ba thành tại vừa mới xuất thủ bên trong hắn không có bất luận cái gì tiết kiệm ý nghĩ mỗi một chiêu mỗi một thức đều bổ sung nội t ứ c cái này tuy là nông cạn nhất cách dùng nhưng cũng cho hắn mang đến không thể coi thường t ă n g phúc sau một khắc nhìn xem một đoàn bóng đen hoành ép mà tới